Chương 406, nội tung tăng trưởng thực lực, chương 406, nội tung tăng trưởng thực lực. Đem chuyện này xử lý tốt về sau, Lại Ngọc Phong đang chuẩn bị tiếp tục luyện cấp, chợt nhớ tới còn có một chuyện cần thỉnh giáo hậu thủ. "Ngươi biết về thành tựu Thánh nhân phương pháp sao?" Lại Ngọc Phong hỏi. "Thế nào, ngươi còn chưa tới đạt chuẩn Thánh, hiện tại muốn không kịp chờ đợi muốn trở thành Thánh sư tình." Mặc dù ngươi tiến bộ rất nhanh, thiên phú rất mạnh, nhưng mà quá đa nghi cao là ăn thiệt cỏi căn cơ vẫn là phải đánh vững chắc." Hậu thủ nhắc nhở. "Nhắc nhở không tệ, có thể nói hơn hai câu." Lại Ngọc Phong gật đầu, nét mặt hết sức nghiêm túc, "Ta là tông chi chủ, Với lại đối mặt địch nhân thế, nhưng Hồng Quân lão tổ, ta nhất định phải nhìn xa trông rộng, không thể chờ đến vấn đề giáng lâm ở trước mặt mình mà luôn cuống tay chân ứng đối, nói như vậy đến lúc đó thế tất sẽ có người hy sinh kéo dài thời gian. Nghe vậy, Hầu tổ thì không nói thêm gì nữa, thành tựu thánh nhân phương pháp có 3 cái, thứ nhất là công đức thành thánh, dường như hiện tại Thiên đạo lục thánh, Tam Thanh sáng lập giáo phái truyền thụ đạo pháp thu hoạch công đức thành tựu thánh nhân quả vị, nữ hoa tạo ra con người đạt được phá thiên công đức thành thánh, Tây Vương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hướng thiên cho vay thành thánh, đều là công đức thành thánh. Cho vay thành thánh cái từ này đã tại Độc Tông Lan tràn ra, Hầu tổ tự nhiên cũng hiểu biết. Ừ. nói tiếp đi. Lại Ngọc Phong tự hỏi một lát nói, loại thứ hai thì chạm chạm tam thi thành thánh, tiểu này thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực phi thường cường hãn, nhưng mà cần ba loại đồng căn đồng nguyên đầu tiên tiên pháp bảo là chém dụng tam thi vật dẫn. Nói tiếp đi. Lại Ngọc Phong chuẩn bị nghe xong ba loại sau lại kết hợp độc tông tình huống lấy hay bỏ. Loại thứ ba là khó khăn nhất pháp tắc thành thánh, tiểu này thành thánh phương pháp cần đem 3000 pháp tắc suy diễn đến tự hạ, thậm chí đến rồi cuối cùng trạng thái, hắn chính là phương pháp này thì, pháp tắc chính là hắn. Hậu thổ nói xong, Lại Ngọc Phong lâm vào chấm 4. Công đức thành thánh. Hắn tuyệt đối không cho phép, không khác, quá yếu, ở trong đó phía Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề làm đại biểu. Yếu quả thực không tưởng nổi, Tam Thanh cùng Nữ Oa mặc dù mạnh một chút, nhưng mà cưỡng ép có hạn, nếu đổi lại là Trảm Tam Thi thành thánh, hoặc là pháp tắc thành thánh, dù chỉ là phân thân, lại Ngọc Phong cũng tuyệt đối không thể cùng với nó xứng đôi, nhưng mà hiện tại, hắn cũng có thể coi là kế chính diện cứng rắn làm, thậm chí đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề phân thân giết chết, mặc dù là tại trấn nguyên tử hạn chế hạ hoàn thành. Về phần Trảm Tam Thi thành thánh, lại Ngọc Phong thì xác thực không cách nào lấy ra nhiều như vậy tiên tiên pháp bảo, hắn muốn là độc tông toàn thể thành thánh, đi chỗ nào làm nhiều như vậy tiên tiên pháp bảo a? một người sẽ phải ba kiện thì cho đến trước mắt, độc tông mấy vạn người liền phải gần 10 vạn tiên tiên pháp bảo, đem hồng hoang vén một cái đấy nhi chỉ lên trời cũng vô pháp tìm thấy nhiều như vậy tiên tiên pháp bảo a. Kia cũng chỉ còn lại có pháp tắc thành thánh rồi, kỳ thực này cùng lại Ngọc Phong cho Ngạo Quân Uyển chỉ định tương lai quy hoạch không sai biệt lắm, hắn nghi chính là Ngạo Quân Uyển vì thương nghiệp chi đạo thành thánh, đi kèm với hương hỏa chí lực, Ngạo Tử Dật vì luyện đan chi đạo thành thánh, Ngạo Tuấn Tâm vì luyện khí chi đạo thành thánh, Ngạo Táng vì chiến đạo thành thánh, những thứ này mặc dù đều là đường nhỏ, nhưng mà đại thành sau đó thì so cái gì công đức thành thánh lợi hại đi, nhưng cũng là rất lẽ nào không cần pháp tắc thành thánh đơn giản bao nhiêu, nhưng mà đến một phong cảm thấy hoặc là không làm, muốn làm muốn làm đạt tới tốt nhất mạnh nhất, thành thánh con đường rất nhiều cái, bọn hắn muốn lựa chọn mạnh nhất kia một cái, hay là tiên phú kéo theo sau dầu, chính mình trước hết nhất thành thánh, sau đó lại nhường ngao quân huyền bọn hắn thành thánh, bọn hắn đi chính là vì đường nhỏ thành thánh, sau đó để bọn hắn trao đổi lẫn nhau đường nhỏ. Lại Ngọc Phong có một can đảm ý nghĩ, ai nói thành thánh chỉ có thể thành một lần bọn hắn trao đổi lẫn nhau riêng phần mình thành thánh chi đạo, cuối cùng tại đây mấy cái trên đường nhỏ đều có thể thành tiểu thánh nhân chi vị, lực lượng thì không thể so với cách nào so với thành thánh yếu. Chẳng qua chính mình thành thánh con đường lại là cái gì đâu. Kỳ thức hậu tổ đã sớm đã cho lại Ngọc Phong đề nghị, Hồng Quân Tiên đạo thánh nhân, Hậu Tổ Địa đạo thánh nhân, như vậy lại Ngọc Phong hoàn toàn cũng có thể nhận đạo thánh nhân. Với lại trong cõi u minh lại Ngọc Phong còn có dồi ý nghĩa cảm ứng, mỗi lần khí vận chi lực tăng vọt về sau, lại Ngọc Phong trong đầu đều sẽ hiện hiện từng cái hình tượng, chỗ nào tựa hồ là biển người lưu động được lớn, tiếng giao hàng bên thai không ngức, có đôi khi lại là từng cái đèn đuốc sáng trưng ban đêm, thông qua màu vàng vi quang, theo trong cửa sổ truyền đến ảnh gia đình vui tiếng cười, có đôi khi lại là tôi khói lượn lờ trạm vào tối. Mà đây hết thảy đều là vì khí vận chi lực tăng vọt đưa tới, cỗ này khí vận chi lực là tới từ Đại Ngụy, người ở đó nhóm cung phụng quốc thêm độc tông sinh ra khí vận hưng hỏa, còn có phao phao thông thiên hà lưu vực sinh ra, còn có cựu đầu sư tử cùng vạn thánh công chúa miếu thờ bên ấy. Có thể, thành tựu nhân đạo thánh nhân huyền bí thì nút trong những thứ này khí vận trong. Nhìn tới sau đó có 뜻 muốn đi một chuyến Đại Ngụy, thăm dò chính mình thành thánh con đường. Mục tiêu của mình chính là nhân đạo. An bài tốt tất cả về sau, Lại Ngọc Phong trở về tới ngũ trang quân trong. Lão huynh Đã ngươi đã quyết định gia nhập độc tông, như vậy cũng sẽ không cần đúng ngươi che giấu rồi, ta có một cái không gian, ta đã đem độc tông toàn bộ di chuyển vào trong, không bằng ngươi mang theo ngũ trang quan trong đệ tử thì đi vào đi, bên trong có vô tận chỗ tốt, tin tưởng ta. Lại Ngọc Phong lời thể son sắt nói. Trấn Nguyên Tử sững sốt một chút, cái gì không gian? Mặc dù đã quyết định gia nhập, nhưng mà mang theo ngũ trang quan đệ tử bước vào một không biết không gian, hắn vẫn là phải khảo sát hiểu rõ, rốt cuộc còn có ngũ trang quan đệ tử. Thuôn vệ không gian, ăn ngay nói thật, là ta khai sáng không gian, bên trong có khí vận chí lực, hơn nữa còn là trải qua luyện hóa khí vận chí lực trải qua luyện hóa khí vận chi lực, Trấn Nguyên Tử sửu suất, sau đó cứng ngắt quay người, một lát sau mang theo ba cái đồng tử đi đến. "Là cái này ngươi ngũ trang quan trong đệ tử." Lại Ngọc Phong sửng sốt một chút. Trấn Nguyên Tử gật đầu, ngũ trang quan và hắn đạo quán các nhau, nơi này tự do tới lui, hiện nay chứa chấp quan môn đệ tử thì ba người bọn hắn. "Vậy được đi, chờ một lúc không nên chống cự." Nói xong Lại Ngọc Phong bắt trước làm theo dùng hỗn độn văn lộ đem Trấn Nguyên Tử cùng với ba cái đồng tử đưa vào rồi thôn vệ không gian. "Quân Huyền, đây là điệu tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, đã gia nhập ta đạo tông, ngươi giới thiệu với hắn một chút tình huống bên trong." Ngao Quân Huyền đang tu luyện Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, đúng lúc này trước mặt thì xuất hiện bốn người bóng người. Trấn, Trấn Nguyên Tử. Ngao Quân Uyển hỏi, Trấn Nguyên Tử gật đầu, nhìn bốn phía, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, ở chỗ này ta lại cảm giác dường như đã không tại Hồng Hoang trong, đây là làm được bằng cách nào? Còn có này nồng đậm khí vận chi lực, lại không dính bất luận cái gì nhất quả. Cái này, này lại là thật quá kinh khủng, chẳng trách lại Ngọc Phong nói có thể giúp ta thành thánh. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, Vũ Trang Quan có phải nhận sâm quả thụ cũng được, tới ghép đến thôn phệ không gian trong. Lại Ngọc Phong nhớ tới chuyện này, lập tức trở về đến thôn phệ không gian hỏi Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử gật đầu, trở lại lập đầu, nhân xâm quả thụ cần linh khí nồng đậm cùng phi nhiều linh thổ tư nhuần, nơi này, Lại Ngọc Phong vô ngữ một cái, linh khí không là vấn đề, về phần linh thổ có thể dùng khí vận chi lực tưới nhuần viên này nhân xâm quả thụ, ngươi nhìn xem bên ấy, cái đó là, bản đảo cây. Trấn Nguyên Tử theo Lại Ngọc Phong chỉ phương hướng nhìn lại, một gốc bản đảo cây lại đứng sừng sững ở chỗ đó, không đúng, hình như so chân chính bản đảo thụ linh lực yếu hơn mấy phần. Đây chỉ là bản đảo cây từ miêu, vừa mới bắt đầu linh lực càng yếu, hơn sau đó ta phát hiện dùng khí vận chi lực tầm bổ có rất tốt hiệu quả, có thể sau đó không lâu nó là có thể thắng qua tiên đỉnh bản đảo cây đồng dạng là thiên đỉnh thập đại linh căn, có thể nhân xâm quả thụ đồng dạng có thể như thế. Sau đó Chấn Nguyên Tử cùng lại Ngọc Phong không giữ quy tắc lực đem nhân xâm quả thụ tẩy ghép đến thôn vệ không gian bên trong, có khí vận chi lực, nhân xâm quả thụ không chỉ không có suy bại tình cảnh ngược lại sinh trưởng càng thêm thịnh vượng. Ra thôn vệ không gian, có thể ta xác thực nên lại hướng thôn vệ không gian trong rút vào linh khí, phối hợp khí vận chi lực có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nói làm liền làm, lại Ngọc Phong trực tiếp trong thân thể xây dựng một bộ trận pháp, có thể tụ tập linh khí. Sau đó lại Ngọc Phong như đồng hành đi linh lực vòng xoáy, đem trùng quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt hấp thụ đến thôn vệ không gian nội bộ. Cứ cứ đánh 101 nạn, tiếp xuống mỗi một khó cũng sẽ là ta độc tông khí vận tăng vọt cơ hội. Rời khỏi ngũ trang quan, Lại Ngọc Phong đối ngao liệt cùng Quỷ Liêm đám người nói, những lời này nhưng thật ra là đang chà hình mà nói cho bọn hắn, Lại Ngọc Phong có lòng tin, tại thời gian kế tiếp bên trong, đem tất cả nổi lên người cũng vững chắc trong độc tông. Hiện tại hết rồi tiếp dẫn cùng chuẩn đề, Tam Thanh tất nhiên cũng sẽ không hỗ trợ, hết rồi mấy vị này, Phật giáo lại Lại Ngọc Phong căn bản không sợ. Hùng quân có thể bằng vào thiên đạo lực lượng khống chế chưa về vị chết vì hai nà người, nhưng mà Lại Ngọc Phong hiện tại có thể thông qua chính diện man lực khống chế đám người này, nhất định phải theo độc tông trong chọ lựa. Trận này đánh cờ, Độc Tông đã chiếm thượng phong. Chuyện kế tiếp thì đơn giản, Độc Tông phái người thực hiện đạo khổ, Lại Ngọc Phong bัง vào man lực cùng với thể nội hai đại quân đoàn, ngăn kháng vật giáo mọi người, sau đó bọn hắn lại an ổn vượt qua kiếp nạn. Cứ như vậy, bọn hắn rất nhanh lần nữa vượt qua 10 cái kiếp nạn, 9981 nạn, đã qua hơn phân nửa. Hiện tại, Độc Tông thực lực tổng hợp lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cảnh giới sau khi tăng lên, đến tiếp sau cảnh giới trống chỗ do Long tộc tuyển chọn người bổ sung, còn có độc thành tiên tư tiểu bối. Đến rồi phía sau thậm chí ngay cả Vu Tổ người đều muốn đi vào tôn vệ không gian, hầu thổ tự mình mang tới. Lại Ngọc Phong tất nhiên sẽ không tự tuyệt, vu tổ thế nhưng một chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn dù sao cũng là 12 tổ vu là bản cổ tinh huyết biến thành, còn lại cũng đều khay cổ di trạch, thiên phú tu luyện cùng bố, lục thân lực lượng cường hãn. Thôn vệ không gian bên trong, độc tông, hiện tại không chỉ có bản đảo cây, còn có nhân sâm quả thụ, hơn nữa còn cũng tại tiến hóa, dường như cùng thiên đỉnh bản đạo viên giống nhau, cũng bắt đầu mọc rễ, có càng nhiều bản đạo thúc cùng nhân sâm quả thụ mọc ra. Có rồi hai đại linh căn, ngao tử giật luyện đan chi đạo thì lại trấn nguyên tử dưới sự trợ giúp đạt thành, rốt cuộc trấn nguyên tử ở nhân gian nhiều năm, luyện đan chi đạo nhân tộc cũng là mười phần nắm hiểu nhân sơn quả, bàn đạo, đan dược, không có bất kỳ cái gì nhân quả chi lực khí vận chí lực, thỉnh thoảng chấn nguyên tử còn có ngao quân huyền mấy người cũng đều sẽ chỉ dẫn kẻ điên sau, lại thêm công pháp thân thông, độc tông, cái gì cần, có điều có. Bọn hắn thực lực quả thực là nổ tung tốc tăng trưởng. Chương 407, lần lượt đột phá, chương 407, lần lượt đột phá. Thử Tiêu cung. Sư tôn, ngài khoái nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta Tây Phương khí vận lần này đã bị đoạt đi hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, ta Tây Phương sống thế nào nha. Chuẩn đêm một cái nước mũi, một cái nước mắt kể ra tuổi thân. Đúng vậy à? Sư phụ, chúng ta Tây Phương ít khí vận tới nhuần không có gì, vốn chính là đắc nghèo, thế nhưng việc này liên quan sư phụ hoàn lại Tây Phương nhân quả a, lỡ như ảnh hưởng tới sư phụ triệt để hợp đạo đại kế có thể như thế nào cho phải a, không bằng sư phó liền đem chúng ta cũng thả ra Tử Tiêu Cung, để cho chúng ta tự mình đem độc tông diệt đi, đi, cái đó dám can đảm khiêu khích sư phó tiểu yêu chúng ta nhất định đem nó bắt giữ giao cho sư phụ xử lý. Tiếp dẫn thì ở một bên cầu khẩn, muốn nhường Hồng Quân lão tổ triệt để cởi ra Tử Tiêu Cung phong cấm, cứ như vậy bọn hắn thánh nhân chi tư nhất định có thể thoải mái diệt đi đến độc tông, cầm lại thuộc về Tây Phương khí vận. Tam Thanh nghe vậy, cười lạnh: muốn dùng cái này bức hiệp sư phụ. Đây là đạo đức bắt qua. Tam thành cũng đã nhận ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lời nói có hàm ý, huống chi là tiên thiên hỗn độn ma thần xuất thân Hồng Quân lão tổ. Chỉ gặp hắn có hơi mở mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp thêm tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân hai người. Sư phụ, ta, chúng ta sai lầm rồi. Ta biết sai lầm rồi sư phụ. Hai người trực tiếp bị áp lực đến quỳ xuống, trong miệng tràn ra máu tươi, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Hồng Quân lão tổ triệt hồi lực lượng, lần sau còn dám như thế, đừng trách vi sư không nể tình. Lần này lượng tiếp vi sư đã vì người Tây Phương lưu đồ thôi động, ta đúng Tây Phương nhân quả tại lượng tiếp sau khi hoàn thành cũng đã hoàn lại kết thúc, về phần có phải Tây Phương đạt được khí vận chí lực, kia chính là các ngươi tạo hóa của mình, câu chuyện thật, cùng ta đã không quan hệ. Nghe vậy, luôn luôn xem thường Tây Phương Tam Thành cũng lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng nguội lạnh. Ý của sư phụ đã rất rõ ràng rồi, cho ta các ngươi cơ hội, nhưng mà các ngươi Tây Phương không dùng được a, đưa đến bên miệng con vịt các ngươi cũng ăn không trôi, cũng đừng trách hắn rồi. Nghe vậy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ám tử tối đầu, thời gian dần trôi qua toàn thân Quân luôn dậy, tựa hồ là bị tức được không nhẹ. Ta khuyên hai người các ngươi không muốn làm hư có thể sư tôn đại kế, lượt tiếp vẫn là phải bình thường tiến hành, không còn có cơ hội không, các ngươi lấy thêm điểm khí vận thì lấy thêm điểm, đỡ phải đến lúc đó một chút không có nhiều lúng túng. Thông Thiên lúc này ra đây nói, thoạt nhìn là đang khuyên ngăn, thực chất ngoài sáng trong tối chào phúng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bất lực. Tây Phương hai thánh minh ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thanh, trong mắt tràn ngập hận ý. Bà tên này, không phải liền là chia cắt rồi đạo giáo khí vận sao? Đây chính là sư tôn Như Đồ, cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Với lại bọn hắn cũng là người bị hại à, xảy ra lớn như vậy lực, lại quọng lông không có mò lấy, còn bị mất rất nhiều pháp bảo. Đơn giản chính là mất cả trì lẫn trại. Tất, ta biết hai người các ngươi trong lòng tức giận, nhưng mọi thứ đều muốn vì lượng tiếp làm chủ, chỉ cần hoàn thành, ta rồi sẽ tha các ngươi ra ngoài, không phải ta không nghĩ tha các ngươi ra ngoài, lúc trước thánh nhân đại chiến đúng hồng hoang làm hại quá lớn, thiên đạo đã không cho phép, không phải ta không cho, chỉ cần chúng ta hoàn lại nhân quả sau cùng thiên đạo triệt để dung hợp, đến lúc đó đúng là ta thiên đạo, thiên đạo chính là ta, các ngươi tự nhiên có thể ra ngoài, chỉ là đợi. Tông chẳng phải là mặc cho hai người các ngươi xử trí. Đa tạ sư tôn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe vậy, dù là trong lòng có mọi loại khổ sở cũng chỉ có thể nuốt vào. Tràng qua thông thiên nhưng từ sư Tôn Hồng Quân lão tổ trong những lời này nghe được không giống nhau ý nghĩa, hắn luôn cảm thấy lão sư là đang vẽ bảnh nướng, thật sự sáp nhập thiên đạo về sau, có thể còn sẽ có cái khác biến số, sẽ không giống lão sư nói như vậy. Tây phương Phật giáo, Y Tam Thanh về sau, Lại Ngọc Phong cảnh ngộ lực cản quả thực tiểu tới cự điểm, như lai đám người chỉ lấn nếm thử tranh đoạt một chút, lỡ như thành công đấy. Ngày này, Lại Ngọc Phong đi tới một con sông thủy bên cạnh, bên bờ có một tấm bia đá, trên đó viết chữ Ngô Hà. Lại Ngọc Phong đột nhiên nhếch miệng lên, không có hảo ý nhìn phía sau ngao liệt mấy người. Mấy người các ngươi khác không khác, đến uống miếng nước lại đi đường đi. Với lại ta cảm thấy nhìn lần này, lượng kiếp nên ngay tại bờ sông cúc gia, uống xong chúng ta thì vào trong hoàn thành lần kiếp nạn này. Uống nước. Mọi người đã có thể làm được tích cốc rồi, nhưng mà trong tiềm thức đối với lại Ngọc Phong nói tất cả mọi chuyện đều sẽ làm theo, bởi vậy cũng miệng luôn uống, chỉ có quyền Liêm uống tương đối ít, có thể là đã tại đáy sông đợi đủ chứ. Người sao không uống a? Trư Cương Liệt uống xong lau miệng, phát hiện lại Ngọc Phong để bọn hắn uống nhưng là mình sát thực một giọt chưa thấm. Ta a, ta không khát, ta, ta chủ yếu lo lắng các ngươi khác. Đây. A. Nhưng mà, lại Ngọc Phong vừa dứt lời, Ngao Liệt đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Ha, đúng lúc này Quỷ Liêm Chư Cương Liệt cũng giống như thế. Tông, Tông chủ, ngươi sao? Chư Cương Liệt đau đến nói không ra lời, ai u bụng của ta a? Ngắn ngủi 10 mấy ngày, chư Cương Liệt nguyên bản thì lớn bụng đã cao cao nổi lên, nước tử mẫu hạt thì đếm hắn uống nhiều nhất. Thấy thế lại Ngọc Phong thì không còn dấu giếm, đem y nước tử mẫu hà cùng với lần kiếp nạn này sự việc nói ra. Thiên sát lại Ngọc Phong, ngươi lại, lại mưu hại lão chư ta, nhìn chúng ta như thế tin tưởng ngươi. Chư Cương Liệt một bên ôm bụng trên mặt đất thở dốc, một bên không mắng. Xem bọn hắn thực sự không chịu nổi, Lại Ngọc Phong thì không nói đùa nữa, trực tiếp mang theo bọn hắn bước vào cốc gia này, sau đó đem lần kiếp nạn này bình yên vượt qua. Trên đường, "Chết tiệt tối hậu tử, ngươi lại nhường lão chư ta mang thai ngươi, bắt quái lô sao không có đem ngươi luyện chư ta?" Chư Cương Liệt nội giận đùng đùng nhìn lại Ngọc Phong. "Tốt, ngươi cũng nói thầm một đường rồi, ta này không phải là vì hoàn thành lần kiếp nạn này sao?" Lại Ngọc Phong nhịn xuống không cười. "Vượt qua kiếp nạn. Vậy sao ngươi không uống, ngươi sao không mang thai, lựa gạt chúng ta để cho chúng ta uống, hiểu rõ lão chư ta thành thật thì bắt nạt ta." Ha ha. Lại Ngọc Phong cũng nhịn không được nữa phá lên cười, "Ta cảm thấy nhìn a, ngươi cái đó bụng, không chừng là mười mấy bà thai, năng lực tiếp theo ổ tiểu chư tử, một tổ tiểu thiên bổng nguyên soái." Nguyên bản vì Lại Ngọc Phong hành động mặt lạnh ngao liệt cùng Quỷ Liêm, thì nhịn không được bật cười. "Cút ta, ta muốn liều mạng với ngươi." Chư Cương Liệt trực tiếp giã man và chạm đối lại Lại Ngọc Phong, lần nữa tăng vọt khí vận chi lực, cùng với liên tục không ngừng theo phạm nhân quốc gia cùng với phao phao bọn hắn Tuyên Dương độc tông mà đến khí vận chi lực hướng về thể nội vạn độc đỉnh hội tụ, thông qua hỗn độn văn lộ đem luyện hóa, cuối cùng bổ sung lại đến thôn phệ không gian trong độc tông. Độc tông mọi người thực lực quả thực vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng kéo lên. Ngao Quân Huệ và đám người lần lượt đột phá Đại La Kim Tiên, những kẻ trong quân đoàn tinh anh có cũng đi tới Thái Ức Kim Tiên, thậm chí lợi hại một ít đã tới rồi Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ kém một nửa bước. Gia nhập độc tông, nói không chừng là ta làm tối quyết định chính xác, nói không chừng thật có thể thành thánh, là hảo hữu của ta báo thủ. Trấn Nguyên Tử nhìn không ngừng đột phá độc tông mọi người, trong lòng không khỏi cảm khái, may mắn chính mình không có chọn sai, mà lại Ngọc Phong một đoàn người lần này trải nghiệm tiếp nạn là ba đánh bạch cốt tinh. Nhìn trước mắt xinh đẹp phụ nhân, Trư Cương Liệt chủ động tiến lên đáp lời, âm thanh ngại ngùng, dáng hỏi cô nương, nơi đây nhưng có. Nói xong, hắn liền không biết nên nói cái gì, vì lại Ngọc Phong mặc dù nói nơi này là ứng kịp nơi, nhưng mà cái khác hết thảy chưa nói. Nhìn thấy Trư bắt rơi dáng vẻ, nữ tử cười, vừa muốn nói chuyện, lại Ngọc Phong liền sử dụng hỏa nhãn kim tinh phân biệt ra bản thể của hắn, đi lên một gậy làm đến. A! Một tiếng thê thảm tiếng vang lên đến, nữ tử lên tiếng ngã xuống đất. Cái này, tối hầu tử, ngươi sao đem hắn đánh chết? Những người còn lại cũng chỉ sững sờ, tông chủ không phải lạm sát kẻ vô tội người a, sao lại thế? Chính các ngươi nhìn xem, không nên bị mặt ngoài làm cho mê hoặc rồi, các ngươi cái kia còn được lịch luyện. Lại Ngọc Phong chỉ chỉ trên đất nữ tử, sau một khắc lại trực tiếp biến thành một bộ bạch cốt. Lại là yêu quái. Ngao Liệt trừng to mắt, cái này yêu quái hắn lại không có nhìn đấu, chính mình lịch luyện hồng hoang nhiều năm, thấy qua thủ đoạn thì không ít, nhưng mà có thể che giấu mình thân phận hay là rất ít gặp. Mấy người dường như hành động, một lát sau, đến rồi một lão thái bà. "Chư vị, nhìn thấy nữ nhi của ta sao?" Lão thái bà cường lưng thân thể hỏi. Mọi người sửng sốt một chút. "Con gái, vừa nãy." Vụng về biểu diễn kĩ xảo, còn không bằng mỗ mỗ mỗ chàng trai trẻ đẹp. Lại Ngọc Phong lại là một vậy. Đến rồi lần thứ 3, hắn hóa thành một người lao hán, Lại Ngọc Phong đang muốn lần nữa đánh chết. Hắn đột nhiên nói chuyện, "Không công, không đúng à, không nên như vậy à, cái đó lão lửa chọc, ngươi không nên quản quần sao, này làm sao cùng ta nghĩ không giống nhau a?" Bạch Cốt Tinh có chút hoài nghi nhân sinh rồi, dựa theo nàng nghĩ, phân thân của mình lần đầu tiên bị đánh chết, cái này lão lửa chọc nên ngăn cản, sau đó sau đó lão thái bà bị đánh thời điểm chết mâu thuẫn tăng lên, đợi đến lần này, thậm chí triệt để quyết lượt a. "Sao? Sao cái này lão lửa chọc một câu cũng không nói, không chỉ như thế ngay cả con mắt nhìn cũng không nhìn." Có phải hay không cảm thấy trong cõi u minh có chút không đúng, có phải hay không cảm thấy chúng ta nên sụp đổ? Lại Ngọc Phong cười lấy giơ lên vừa to vừa dài kiếm cô đồng muốn hung mạnh xuống dưới, đáng tiếc, ta mới là lần này Tây Du lượng tiếp biên dịch. Nương theo lấy hét thảm một tiếng, Bạch Cốt Tinh bị Lại Ngọc Phong một gậy triệt để đánh chết. Oanh! Bầu trời mây đen dày đặc, lượng tiếp tiếp khí cùng khí vận chi lực cộng đồng quân quận, mấy người trên người khí vận chi lực trong nháy mắt tăng vọt. Lại tới lại tới, khí vận chi lực lại tới. Cảm nhận được thôn vẻ không gian trong khí vận chi lực tăng vọt, bọn hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ phát hiện một quy luật, chỉ cần mỗi lần khí vận chi lực tăng vọt Cảnh giới của bọn hắn đều sẽ do khá lớn đột phá, thậm chí cảnh giới hơi thấp một điểm, mỗi lần đều sẽ đột phá một cảnh giới, cảnh giới đã đến Kim Tiên phía trên mỗi tăng vọt 2 lần đột phá một cảnh giới, cảnh giới tại Thái Ức Kim Tiên cần 3 lần tăng vọt mới có thể đột phá một lần, mà cảnh giới tại Đại La Kim Tiên bọn hắn, đột phá thì không chỉ chỉ bằng mượn khí vận chí lực, khí vận chi lực chỉ có thể lệnh vững chắc căn cơ của bọn họ, muốn đột phá không chỉ muốn linh lực khí vận sú tốc, còn muốn cơ hội cùng đối với mình chỗ con đường tu luyện lĩnh ngộ. Với lại mọi người còn phát hiện rồi, Các thủ khí vận tốc độ quyết định bọn hắn cảnh giới tăng lên tốc độ, mà khí vận chi lực tốc độ hấp thu quyết định bởi tại bọn hắn sở tu luyện công pháp thần thông cấp bậc và số lượng, cấp càng cao, chủng loại càng nhiều hấp thu càng nhanh. Mỗi lần vận chuyển thần thông công pháp, trong cơ thể của bọn hắn rồi sẽ hình thành một vòng xoáy, dẫn vào hàng loạt khí vận triều tích bức vào thể nội, rửa sạch thể nội tạp chất, nền vững chắc căn cơ của bọn họ, lệnh bọn hắn thực lực ổn bên trong mang nhanh tăng lên. Chương 408, lưu đồ lượng tiếp tiếp nạn chi khí, chương 408, lưu đồ lượng tiếp tiếp nạn chi khí. Tiếp xuống lại Ngọc Phong lần nữa đã trải qua sư đả linh chi chiến, Phật giáo nhúng tay, nhưng mà tại lại Ngọc Phong dẫn đầu dưới Lục Tông dốc hết toàn lực, hai đại quân đoàn lúc này thực lực đã sánh vai chuẩn thánh, Phật giáo bợ vậy đại bại mà về, thậm chí sinh ra thương vong. Lại Ngọc Phong đem Sư Tông, Bạch Tượng cùng với Đại Bằng thu nhập Lục Tông, ba cái này Sư Tông không cần phải nói, hắn đã sớm cùng Lại Ngọc Phong là quen biết cũ, vô cùng thuận lợi địa thu nhập dưới trướng, về phần Bạch Tượng là hai mặt cỏ đầu tượng, Lại Ngọc Phong đối nó răn dạy một phen, ném vào thôn phệ không gian trong nhường ngao tổn tâm hảo hảo dạy hắn là người, mà Đại Bằng nha, trực tiếp đánh phục. Sư Tông bên cạnh còn có Kim Tiềm tộc thiếu tộc trưởng Kim Tử Hiên, Lại Ngọc Phong thì cùng nhặt lấy. Nhất làm cho Lại Ngọc Phong cảm thấy vả sở lạ. Lại Ngọc Phong đem khủng tức công chúa thì đặt vào. Không phải, thu nhập độc tông, độc tông trong từ đây lần nữa nhiều một đạo tịch lệ phong cảnh. Với lại đại bằng cùng công hai người thể nội đều là có kinh khủng thượng cổ truyền thừa bọn hắn tự nguyện đưa ra, bỏ vào độc tông trong bà khố, hoàn thiện độc tông công pháp thần thông chô thiếu sót. Thậm chí lại Ngọc Phong chuẩn bị tổ kiến một không quân, đến lúc đó lại thêm long tộc cùng hai đại quân đoàn, đây quả thực là hải lục không tam vị nhất thể. Cùng với nó đi theo hay là một sóng lớn khí vận chí lực, cốt này khí vận chi lực thậm chí đây trấn nguyên tử còn phải hơn rất nhiều. Không phải nói bọn hắn mạnh hơn trấn nguyên tự, mà là lượng tiếp cho rằng lần này tiếp nạn càng thêm khó mà vượt qua, bởi vậy phân phối khí vận chi lực mới biết càng khủng bố hơn. Số lượng lớn như vậy khí vận chi lực tràn vào, Lại Ngọc Phong lập tức bắt đầu chủ động điều khiển trận pháp, muốn nhìn một chút mọi người có thể đột phá đến loại tình trạng nào. "Tông chủ, ta đột phá, ta hiện tại là đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong." Ngao Tôn tâm kích động nói. "Quân Huyền, lập tức thống kê mấy lần toàn tông trên dưới tu vi." Lại Ngọc Phong lập tức phân phó nói, đã chờ không nổi muốn biết cụ thể số lượng. Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của gia cát lượng, Ngao Quân Huyền thì thống kê xong thành. "Tông chủ, thống kê xong, Ngao Quân Uyển thần thái sáng láng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị kinh ngạc đến. Không thống kê không biết, đã thống kê giật mình hàng loạt a, trong khoảng thời gian này, mọi người mỗi thời mỗi khắc cũng tại tiến bộ, bởi vậy không ai sẽ ở thời điểm này chú ý tất cả mọi người cảnh giới thực lực, vì hôm nay thống kê, có thể ngày mai liền sẽ có ngày đêm khác biệt. Nói, Lại Ngọc Phong mang theo ánh mắt mong đợi. Ngao Táng gì ta đã đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong, Ngao Tử Dật cùng Ngao Thuấn tâm là đại la kim tiên tiền kỳ, Kim Thấn vừa đột phá đại la kim tiên, Ma Hưng tộc tộc trưởng, Hung tộc tộc trưởng là bán bộ đại la kim tiên, Quan Vũ, trước vị Triệu Vân đều đã là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, ra cắt lượng cảnh giới mặc dù không cao, chỉ có Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, nhưng mà tại trận pháp chi đạo thành tựu 10 phần cũng bố, đã vượt qua rồi Kim Thấn. Nha, ta biết ra cắt lượng am hiểu đạo này, không ngờ rằng vậy mà sẽ khủng bố như thế, Ngọa Long Tiên Sinh thực sự là danh bất hư truyền, trận pháp chi đạo siêu việt kim tận không nói, ngay cả tu vi thì không dây xuống, bốn người này tại trước đây không lâu còn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, nhìn tới bọn hắn đều đã tìm tới chính mình nói, vô cùng thích hợp bọn hắn, mấy người các ngươi cũng rất tốt. Lại Ngọc Phong hết sức hài lòng, bọn người kia cảnh giới đã tới gần mình rồi. Nhìn tới ta cũng phải bắt gấp thời gian cố gắng. Chẳng qua lại Ngọc Phong bây giờ còn đang cảm ngộ nhân đạo, nói là cảm ngộ nhưng kỳ thật cũng không có chút nào đầu mối, chỉ là không ngừng mà hồi tưởng trong đầu nhìn thấy hình tượng, dường như có loại khó mà cân nhắc ý cảnh, càng nghĩ phải bắt được thì càng đủ không đến. Nhìn tới hay là không thể quá gấp a. Tiếp lấy báo cáo. Lại Ngọc Phong nói, mấy người bọn hắn cường đại trong dữ liệu, quan trọng là những người còn lại như thế nào, những người này là độc tông tương lai nội tỉnh chỗ. Hiện nay độc tông chiến lược quy hoạch, trừ ra hai đại quân đoàn bên ngoài, ta cùng ra cắt lượng cùng bàn bạc thiết trí mấy cái phân đường, theo thứ tự là trận pháp đường, luyện khí đường, Luyện đang đường cùng với đấu chiến đường, trừ bỏ chúng ta mấy cái bên ngoài, Độc Tông còn có 6 và người, trong đó Thái Ức Kim Tiên cường giả tối đỉnh hơn 2 và người, Thái Ức Kim Tiên trùng ngũ kỳ 1 vạn tà hữu, Thái Ức Kim Tiên tiền ngũ kỳ 1 vạn tà hữu, còn có một vạn đều là cảnh giới Kim Tiên, với lại đại, bộ phận đều là trung hậu kỳ. Hô, nghe được cái số này, Lại Ngọc Phong cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đây là kinh khủng cỡ nào, nếu đem tin tức này thả ra, sợ rằng sẽ làm tất cả hồng hoang vị đó dựng dậy, bây giờ Độc Tông, đỉnh chiến lực đã nhanh muốn đuổi siêu phàm giáo, thiên đình, tiểu này đỉnh tiêm, mà đại la Kim Tiên phía dưới cường giả khinh thường tất cả hồng hoang không bất kỳ thế lực nào có thể cùng với nó xứng đôi. Với lại càng càng quan trọng chính là, bây giờ Độc Tông còn đang trong thời kỳ tăng lên ở giữa, triển hiện ra thực lực vẫn chỉ là nội tình một góc, đợi đến lượng tiếp kết thúc tất nhiên sẽ lần nữa nghênh đón một đại bạo phát, đến lúc đó nói không chừng xuất hiện thánh nhân cũng có nói. Cái này xong rồi, người nói còn không toàn diện, chấn nguyên tử là chuẩn thánh điên phòng, địa phong, có điệu thư nơi tay, nếu chiếm cứ địa mạch, thánh nhân phía dưới không người nào có thể cùng với nó xứng đôi rồi, còn có vừa tiến vào tông môn sư tông, Bạch tượng, đại bằng cùng với khủng tức công chủ. Mấy cái này mặc dù bây giờ thực lực không phải rất mạnh, nhưng mà Thiên Phú cũng hết sức tinh người, không bao lâu chỉ sợ cũng phải đi vào Đại La Kim Tiên Hà Ngũ. Ngao Quân Uyển gật đầu, còn có Ngao Hận cùng với Phao Phao bọn hắn, những thứ này bên ngoài nếu bọn hắn không phải rời đi, tin tưởng cũng đều là Đại La Kim Tiên rồi. Đó là tất nhiên, đúng, nhân sâm quả thụ cùng với bản đạo trúc như thế nào, có rồi như thế một sóng lớn khí vận, hẳn là cũng sẽ xuất hiện biến hóa kinh người đi. Bản đạo cây cùng nhân sâm quả thụ cũng bắt đầu nảy mầm còn lại rễ cây, mọc ra rồi một mảnh cánh rừng, không bao lâu chúng ta cũng sẽ có thuộc về mình bản đạo viên cùng nhân sâm quả viên. Ngay vậy, Lại Ngọc Phong đại hỉ, đến lúc đó đan dưỡng gan cũng ăn không hết, nhân song quả, bản đảo những thứ này, người bên ngoài tha thiết ước mơ đổ vật tại ta Độc Đông cung cũng sẽ trở thành phổ biến rộng khắp sản phẩm, coi như cơ ăn, khí vận chi lực thì dùng mãi không hết, còn có linh khí thì dần dần lồng nặc lên. Phá vỡ hồng hoang, diễn sát hồng quân, ở trong tầm tay. Lần nữa trở về hồng hoang thế giới, Lại Ngọc Phong bắt đầu tính toán đã độ qua bao nhiêu lần kiếp nạn. Tính toán đi sau hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 cái rồi. Lại Ngọc Phong bắt đầu đem tốc độ thả chậm tiếp theo, vì hiện tại hắn đã không sợ tổ long khí vận phù hộ biến mất, độc thành cùng long tộc tại địa phủ, Độc tông ở trong cơ thể mình. Hồng Quân lão tổ cũng không dám làm gì mình, hắn hiện tại cần thời gian nhường Độc Tông dạy thì, một khi lượng kiếp hoàn thành, chỉ sợ sẽ có tâm đắc biến số kiếp nạn. Phía trước 70 một cái kiếp nạn, lại Ngọc Phong dùng không đến thời gian 1 năm hoàn thành, mà phía sau kiếp nạn, lại Ngọc Phong bọn người không cách dùng lực tăng phúc tốc độ, thật bắt đầu hướng phàm nhân giống nhau không được lên, không, là đây phàm nhân càng trộm, bởi vì bọn họ không đi một ngày thì nghỉ ngơi một ngày, mười phần nhàn nhã, biết đến muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh hoàn thành lượng kiếp, không biết còn tưởng rằng là dư lực đấy. Tại trong lúc này, lại Ngọc Phong thì hưởng thụ rồi khó được hài lòng thời gian, hắn còn phái phái cao thủ giúp đỡ đại nghị phát triển thế lực. Có rồi Độc Tông gia nhập, đại nghị dường như quét ngang Nam Thượng Bộ Châu, rất nhanh liền chiếm cứ tất cả bộ châu hơn phân nửa linh đồ, mà những thứ này lãnh thổ đối với Đỗ tổng mà nói đều là hương hỏa khí vận a. Không chỉ như thế, bản đồ mở rộng mang ý nghĩa nhân tài nơi phát ra mở rộng, Độc Tông bổ sung người chậm tiến mới tốc độ của con người thì càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng còn có thể toát ra mấy cái thiên chi tiêu tử, thiên phú 10 phần cùng bố. Cứ như vậy, tại Độc Tông cơ sở nhanh chóng phóng đại trồng, hấp thụ khí vận chi lê tốc độ thì tại bao nhiêu lần tăng trưởng? Ngày này, Lại Ngọc Phong chợt phát hiện thôn vệ không gian khí vận chi lực lại không có đội thành càng thêm nồng hậu dày đặc, chuyện này ý nghĩa là sau đó nói không trùng khí vận sẽ dần dần trở nên mỏng manh lên, tất nhiên này cùng lại Ngọc Phong thời gian dài không bổ sung lượng tiếp khí vận liên quan đến. Nhìn tới có cần phải tăng tốc đại nguyện phát triển tốc độ, còn có muốn để phao phao bọn hắn thì thêm ít sức mạnh, bằng không khí vận suy yếu rồi mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng, nhưng mà đối với đại cục mà nói bất lợi. Khí vận chi lực. Đột nhiên, Lại Ngọc Phong nghĩ đến cái gì? Lượng kiếp bên trong còn không phải thế sao vẹn vẹn có khí vận còn có kiếp khí, tất nhiên khí vận có thể hấp thụ sử dụng, như vậy kiếp nạn chi khí có phải hay không cũng được, trải qua của ta luyện hóa đi hấp thụ sử dụng đâu. Cái này can đảm ý nghĩ bắt đầu sinh trong đáy mắt, lại Ngọc Phong tâm thì đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, nếu quả như thật có thể như vậy, như vậy là không phải nói hắn bây giờ có được khí vận. Không, là theo lượng kiếp mở ra đến bây giờ tích lũy khí vận tổng lượng có thể tăng gấp đôi nữa, như vậy cứ như vậy khí vận vấn đề là có thể tạm thời giải quyết hết. Nói làm liền làm, lại Ngọc Phong chuẩn bị tử một lần. Năm chặt thời gian, vượt qua một lần kiếp nạn. Lại Ngọc Phong đột nhiên nhường mọi người tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, Lại Ngọc Phong thoải mái vượt qua kiếp nạn, khí vận chi lực tăng vọt bước vào thôn vệ không gian đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đỉnh đầu bầu trời kiếp nạn chi khí tàn sát mưa bãi, cùng phong như là dã thú gào thét, dường như muốn đem đám người bọn họ xé vỡ nát. Con mẹ nó đâu thảo. Lại Ngọc Phong thể nội đột nhiên tách ra kim quang, hắn sử dụng đại nụ truyền tới khí vận chi lực ra trì tự thân, hắn thế bảo trường, đột ngột từ mặt đất mọc lên xông thẳng tới chân trời. Kiếp nạn chi khí nhìn thấy phía dưới lại có người dám can đảm khiêu khích thiên uy, lập tức như là nổi giận quân vương. Ra lại một tiếng bàng bạc kinh khủng màu dám đè nén kiếp nạn khí vận mãnh liệt mà đến, tựa hồ muốn lại ngọc phong nuốt hết. Phía dưới ngao liệt đám người đã bị cố này áp lực kinh khủng đè nén khó mà đứng thẳng thân thể, thậm chí trong lòng sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi. "Tông, Tông chủ muốn làm gì?" Trư Cương Liệt trên bụng thịt mỡ loạn chiến, nhấc năm giáp xuống tại ngẩng đầu nhìn lên trời, nuốt ngụm nước bọt, không hiểu lại Ngọc Phong đến tuột cùng ý muốn như thế nào. "Đây là muốn cùng, cùng kiếp nạn tranh đấu sao? Đây là điên rồi." Quỷ Liêm trừng to mắt, không dám tưởng tượng cử động lần này sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ gì. Thiên hay hay là lôi kiếp? Vâng. Kim quang đầy trời, cùng kiếp nạn chi khí đụng vào nhau, trong nháy mắt đem bầu trời phân chia thành trên dưới hai tầng, một mặt vẫn như cũ là tối tăm ngở mịt lộ ra hủy diệt hết thảy kiếp nạn chi khí, mà đổi thành một bên là chiếu rọi vạn vật kim quang. Thử Tiêu cung, thật can đảm. Lại can đảm dám đối với kiếp nạn chi khí ra tay, mặc dù ta không thể giết người, nhưng là mình muốn chết coi như chẳng thể trách ta. Hồng Quân lão tổ mở tròng mắt, cảm ứng được tất cả, lập tức mừng rỡ trong lòng. Ra tay với lực kiếp, cho dù ra tay với thiên đạo, thiên đạo ý thức của mình còn không có hoàn toàn tiêu tán, bộc phát ra uy lực có thể tưởng tượng đủ để hủy thiên diệt địa, hiện tại lại Ngọc Phong chính mình muốn chết. Chính hợp ý hắn, chương 409, diễn dịch, chương 409, diễn dịch. Thôn phệ không gian, luyện hóa cho ta. Lại Ngọc Phong đưa thân vào vô tận kiếp nạn chi khí bên trong, mở ra thôn phệ không gian liền bắt đầu luyện hóa. Thôn phệ không gian bên trong, mọi người đột nhiên cảm giác một cỗ mang theo hủy diệt tâm ý lực lượng kinh khủng tràn vào, chung quanh sáng lên văn lộ đem tiếp khí lôi cuốn, một hồi vụ vụ tiếng vang lên, tựa hồ là đang giãy rựa, nhưng mà rất nhanh lại yên tĩnh lại. Đây là, kiếp nạn phi tức. Trấn Nguyên Tử là nơi này, già nhất đạo một chút liền phân biệt ra cỗ lực lượng này ở nơi phát ra. Lại, lại bị luyện hóa rồi cũng đúng thế thật lại ngọc phong tác phẩm. Lại đem tiếp khí sen hóa ông trời ơi, nhìn cái gì thủ đoạn thông thiên. Sau một khắc, chấn nguyên tử thì phát ra được, này tràn ngập lực lượng hủy diệt tiếp nạn chi khí lại trở nên cùng khí vận chi lực bình thường, có thể dùng tới tu luyện. Tiếp khí cùng khí vận chi lực tất nhiên cộng sinh, vì sao không thể dùng để tu luyện, ta đem luyện hóa, đoạn mất nhân quả, các ngươi yên tâm sử dụng đi." Giọng lại ngọc phong quanh quần trong thôn vệ không gian bộ. Tông chủ Vi Vũ, Độc tông Vi Vũ. Thôn vệ không gian bên trong, độc tông mọi người cao giọng reo hò, bọn hắn hiểu rõ, độc tông sắp lần nữa nghênh đón một đợt tăng lên trên diện rộng. Trước đó Độc Tông đội hình phối trí bị thống kê sau khi ra ngoài, chuyến ra ngoài, hiện tại mỗi người đều biết Độc Tông cường đại, trong lòng bọn họ vô cùng tự hào. Có chuyện gì vậy đây là? Độc Tông nội bộ sản sinh khí vận chi lực. Theo Độc Tông trong tiếng hô hét, Lại Ngọc Phong lại cảm giác được một cỗ kinh khủng khí vận chi lực sinh ra, với lại chính mình cũng không có luyện hóa có thể sử dụng. Lẽ nào đây là bởi vì Độc Tông đệ tử đúng Độc Tông cùng ta sinh ra tín ngưỡng, cho nên đưa đến khí vận chi lực sinh sôi. Lại Ngọc Phong trong lòng vui mừng, bây giờ Độc Tông đệ tử cường đại dừng nào, Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên đều đã có thể tạo thành quân đoàn. Sinh ra tiến ngưỡng lực sao mà nồng đậm tinh thuần, có thể cùng lượng tiếp khí vận vô pháp so sánh, nhưng mà nhất định đây Trần Thế Phạm nhân sinh ra hương hỏa khí vận đối với hắn chỗ tốt lớn. Thuật thế, Lại Ngọc Phong liền trực tiếp đem khí vận chi lực hội tụ trong người, trong cơ thể của hắn có hỗn độn văn lộ, hơn nữa còn là bản nguyên văn lộ, trong khoảnh khắc liền đem khí vận chi lực luyện hóa, thế lực của hắn khí tức liên tục tăng lên, theo thể nội sinh ra một hồi tiếng vang minh, Chu hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể bảo hộ, đứng tại pháp tắc trong thiên địa cảm ngộ tiến một bước làm sâu sắc, toàn bộ thế giới trong mắt hắn cũng thanh minh rất nhiều. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, chuẩn thánh tiền kỳ theo cảnh giới dần dần đề cao, Lại Ngọc Phong con mắt càng lúc càng lớn, lúc này vậy mà liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, đi tới chuẩn thánh tiên kỳ. Là cái này độc thuộc về khí vận chi lực của ta uy lực sao, quả thực quá mạ sợ. Phạm chân thế gian sinh ra khí vận chi lực cùng với lượng tiếp khí vận lực lượng lại Ngọc Phong tất nhiên cũng đều có thể hấp thụ, không chỉ hắn có thể, độc tông tất cả mọi người cũng đều có thể, chỉ cần trải qua luyện hóa, thậm chí hấp thụ lên đều không có tác dụng phụ, nhưng mà độc tông sinh ra khí vận khác nhau, đây là độc thuộc về Ngọc Phong chính mình, người bên ngoài tại không thông qua lại Ngọc Phong đồng ý hạ không cách nào sử dụng, với lại cho dù sử dụng uy lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Bởi vì này khí vận chi lực sinh ra là bởi vì đối với Lại Ngọc Phong tí ngưỡng. Đến đây đi, tiếp nạn chi khí, triệt để luyện hóa. Lại Ngọc Phong trầm trạp ngẩng đầu, hai mắt nhìn trời, đỉnh đầu kia đen nhánh kiếp vân trong nháy mắt của quận, tựa hồ là đang tức giận, nhưng dường như lại là ta e ngại. Luyện. Lại Ngọc Phong đem thể nội hỗn độn bản nguyên văn lộ triệt để kích phát, văn lộ như là một cái lưới lớn theo trong cơ thể hắn hướng về bốn phía khuếch tán, đồng thời phun phóng ra quang mang như là lý thể văn lộ, mà trên bầu trời kia quần quần kiếp vân chính là con ngồi. Lâm kia văn lộ lướt ánh sáng nhào vào tiếp Vân thời khắc, chỉ một thoáng sấm sét vang dội cuồng phong gào thét, từng tiếng trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, như là bị chọc giận dã thú, e ngại lại không có cách nào, bởi vậy chỉ có thể gầm nhẹ. Cái này, cái này làm sao có khả năng, hắn bằng cái gì có thể lệnh Tiếp Vân cũng sinh ra e ngại, ghê tởm. Kia văn lộ đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, dựa vào cái gì có thể khiến tiên đạo cũng sinh ra e ngại, lệnh Tiếp Vân đều không thể chống lại. Theo đại cổ kiếp khí bị lại Ngọc Phong hút vào thể nội lý Na lời nói, Hồng Quân lão tổ có chút phá phòng rồi, hắn là tiên đạo đại môn, tất nhiên hiểu rõ khí vận cùng kiếp khí cùng sinh. Tràng qua kiếp khí không cách nào hấp thụ sử dụng, vì nhân quả chi lực quá sâu, nhưng mà lại Ngọc Phong tất nhiên cũng có thể hấp thụ, nói rõ đã có thể xử lý, nhìn hàng loạt khí vận đối với Độc Tông mà nói đem lại sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Không được, không thể lại để cho Độc Tông phát triển tiếp rồi. Hồng Quân lão tổ có chút luống cuống, hắn cũng không sợ sẽ Độc Tông có thể đạt được khí vận chi lực, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần mình triệt để nắm giữ thiên đạo, dù là khí vận chi lực cũng cho Độc Tông hắn cũng không sợ hãi, nhưng mà hắn đối với vị trí sự việc vẫn tương đối e ngại tỉ như cái đó lệnh thiên đạo đều sẽ sinh ra e ngại địch thủ văn lộ. Tiếp dẫn chuẩn đề Các ngươi hạ lệnh Phật giáo, tăng tốc lượng tiếp tiến hành, gần đây vì sao lượng tiếp tiến hành như thế trì trệ. Hồng Quân lão tổ chất vấn tiếp dẫn chuẩn đề, hai người trước đó phân thân bị dị sát, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Sư Tôn, chúng ta Phật giáo hiện tại đã rất khó đúng độc tông lại Ngọc Phong xuất thủ, bọn hắn có ứng tiếp người thân phận là phù hộ, với lại hiện tại thế lực thì tăng trưởng rất nhanh, bởi vậy ná Phật giáo đã không cách nào tả hữu lượng tiếp tốc độ, trở nên chậm như vậy là lại Ngọc Phong nguyên nhân, ta từng phái người giám thị qua, bọn hắn hành tẩu rất chậm rất chậm, không biết nguyên nhân gì. Tiếp dẫn đem chính mình biết đến nói cho Hồng Quân, thanh âm bên trong lộ ra tủ thân. Hồng Quân lão tổ không nói gì, Trầm Mặc, tất cả mọi người hiểu rõ lão sư Trầm Mặc ý vị như thế nào. Chẳng qua sư Tôn Yên Tâm, ta sẽ lập tức liên hệ Như Lai, nhường hắn không tiếc bất cứ giá nào, tận lực tăng tốc lượng tiếp tốc độ, tranh thủ sớm ngày hoàn thành thông cảm, sẽ không chậm trễ sư Tôn Triệt để khống chế thiên đạo. Hoàn thành, muốn lần nữa luyện hóa tiếp khí muốn tiếp tục hoàn thành lược tiếp. Lại Ngọc Phong trầm dại rơi xuống đất, lúc này bầu trời đã có thể nhìn thấy sáng ngời, tận thế cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Giữa thiên địa tiếp khí biến mất hơn phân nữa, đã bị Lại Ngọc Phong luyện hóa thành độc tông người có thể hấp thụ tu luyện tài nguyên. Lại Ngọc Phong còn cố ý lưu tâm quan sát một chút thôn vẻ không gian biến hóa. Hắn chợt phát hiện, trong không gian lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiếp nạn chi khí cùng khí vận dung hợp lẫn nhau tràn ngập, tại không gian trong lưu động vòng đi vòng lại. Tất cả mọi người hấp thụ khí vận sau đó thể nội lại tản ra kết khí, mà tiếp khí đồng dạng có thể bị hấp thu, sau khi hấp thu lại sẽ ở trong không gian lưu lổng, thối biến, cuối cùng lại sẽ hình thành khí vận. Vòng đi vòng lại, âm dương tương sinh. Đây là muốn tự sưng một giới. Đến một phong mở to hai mắt nhìn, hắn còn chứng kiến theo thời gian chuyển dời, thôn vệ không gian cật gạ không ngừng mở rộng, thậm chí xuất hiện sáng tối luân chuyển biến hóa xuất hiện sông núi hồ trạch, tiếp khí cùng khí vận chi lực thì tại đây chút ít sông núi hồ trạch bên trong lưu chuyển. Đây là tạo thành thể nội thế giới. Lại Ngọc Phong hô hấp dần dần trở nên nặng nề, trong lòng của hắn vô cùng khẳng định, một khi thể nội thế giới hình thành, như vậy nhất định sẽ có vô cùng chỗ tốt. Tiếp đó, Lại Ngọc Phong vẫn như cũ là chậm rãi tiến hành lực kiếp, lớn nhất có thể địa là Độc Tông dạy thì tranh thủ thời gian. Lần nữa trải qua 2 lần lực kiếp, Độc Tông trừ ra ngào quân luyện mỗi người, đã có người đi vào rồi bán bộ đại La Kim Tiên cảnh giới, nhất là Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân hạng người. Tại bán bộ đại La Kim Tiên cảnh giới trong dường như ở vào tiến triển vô địch trạng thái, là cái này ngao táng chiến đạo chô đáng sợ. Thôn vệ không gian, hiện tại đã không thích hợp nữa gọi một cái không gian, mà là xưng làm một cái thủy giai, chẳng qua bên trong thế giới cũng không hoàn chỉnh, một ít pháp tắc trật tự cũng không hoàn thiện, Lại Ngọc Phong còn cần đem những thứ này hoàn thiện một chút. Tại thể nội thế giới, khắc họa pháp tắc trật tự, loại chuyện này Lại Ngọc Phong tạm thời vẫn là không có cách nào, cụ thể làm sao làm hắn cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi sau đó hỏi lại hậu thủ rồi. Tiếp xuống còn thừa lại 8 lần lượt tiếp. Lại Ngọc Phong một đoàn người một nhóm đi một bên tính toán. Hắn còn phát hiện, những thứ này kiếp nạn bên trong cùng bình thường phát triển lượng kiếp có chỗ tương tự, một ít quan trọng lượng kiếp cũng có phát sửa đổi, tỉ như ba đánh bạch cốt tinh, Cửu Linh Nguyên Thánh, như vậy hiện tại nhìn tới còn cần kinh nghiệm lượng kiếp cũng chỉ còn lại có Thật Hư Mỹ Hầu Vương còn có Ngưu Ma Vương hai cái này lượng kiếp rồi, có thể còn muốn tăng thêm Hồng Hải Nhi cùng Thiết Phiến Công Chúa, vì Ngưu Ma Vương đều đi ra rồi, là thế quả nghiêm, Thiết Phiến Công Chúa tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Tiếp xuống đi chỗ nào?" Trư Cương liền hỏi. "Tiếp xuống." Lại Ngọc Phong nhíu mày tự hỏi, sẽ phát sinh chỗ nào một lượng kiếp? Vừa trải qua ba đánh bạch cốt tinh, Theo lý thuyết hẳn là quan hệ thầy trò vỡ tan, sau đó tôn nộ không bị đuổi đi, tiếp xuống mới là thật giả mỹ hầu vương dị thường vở kịch, nhưng lạ bây giờ quan hệ thầy trò làm sao có khả năng vỡ tan, không bằng diễn một tuần tịch. Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa sáng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kéo dài thời gian cũng là một loại tu luyện, chí ít có thể làm cho độc tông mọi người thực lực mạnh lên, mà độc tông người thực lực mạnh lên sau sinh ra khí vận tri lực cũng có thể ra chỉ chứng minh. Cũng tụ đến, có một việc hay sắp xảy ra. Cái gì? Lại Ngọc Phong nói chuyện, chư cương liệt thì bu lại. Đi theo ta suy diễn một hồi vở kịch. Lại Ngọc Phong khẽ miệng cười mà một vòng mỉm cười. Chương 410, Sưỡng Sở Như Lai, like. chương 410, Sưỡng Sở Như Lai. Like. Linh Sơn. Như Lai, like, Sư Tôn có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tăng tốc lượng tiếp tiến hành, hiện tại tốc độ quá chậm, Sư Tôn đã có chút tức giận, nghe rõ ràng sao? Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tăng tốc lượng tiếp tiến hành, sau khi chuyện thành công Sư Tôn tự sẽ làm chủ, đến lúc đó ta cùng chuẩn đề sư đệ bản thể trở về, Tây Phương mất đi khí vận ta hai người tự sẽ đòi lại, độc tông tất vong chi. Tiếp dẫn hạ xuống pháp chỉ, âm thanh trong điện quân quẩn. Xin nghe Thánh nhân pháp chỉ. Như Lai like cùng kính hồi phục Quan Âm, đi tìm Niên đăng cổ Phật, Di Lặc Phật tới trước, có chuyện quan trọng thương lượng. Như Lai like quay người thì mệnh lệnh Quan Âm đi tìm ba vị này. Ba vị này tại Phật giáo địa vị thật không đơn giản, Niên đăng cổ Phật được sừng quá khứ Phật, Di Lặc Phật được sừng tương lai Phật, mà Như Lai like thì là hiện tại Phật, Tam đại Phật tổ đại biểu cho Phật giáo không có gì ngoài tiếp dẫn cùng chuẩn đề bên ngoài lực lượng cường đại nhất. Niên đăng, ngơ, phía trên có lệnh, để cho chúng ta tăng tốc lượng tiếp tiến hành, nhưng mà hiện tại lượng tiếp đã vượt ra khỏi chúng ta khống chế, chúng ta làm sao đảm tăng tốc, cho nên mời các ngươi đến làm muốn thương lượng một chút. Nhìn thấy nâng cao bụng lớn Di Lặc Phật cùng mặc xưa cũng màu xám ca Nhiên đang cổ Phật, Như Lai vội vàng tiến lên đem sự việc nói rõ. "Chuyện này ngươi hỏi hai người chúng ta cũng vô dụng rồi, ngươi mới là Phật giáo chi chủ, chúng ta nghĩ đến không quan tâm những chuyện đó, sự việc." Nhiên Đăng Cổ Phật mang trên mặt nếp nhăn, màu trắng hàm râu khẽ nhô lên, nói. Như Lai tròng mắt hơi híp, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Nhiên Đăng Cổ Phật nói tới bất mãn hết sức. "Đây là vui vẻ Di Lặc Phật, trong tay Vân Vê Phật Châu, cười nói, Như Lai không muốn chịu thật, hai chúng ta tất nhiên đến, đến rồi, thì cùng nhau thương nghị một chút, chuyện này chúng ta cũng nghe nói." Sở dĩ chậm chạp cũng có ra tay tự nhiên là vì chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn, rốt cuộc liền liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân vân vân cũng không có cách nào đối phó, thậm chí còn bị hủy rồi. Nói rất đúng a, Độc tông lại Ngọc Phong hiện tại đã cường đại đến tình trạng như thế rồi, thế nhưng bên ta mới nhận được mệnh lệnh, nghĩ đến là đạo tổ hồng quân lên tiếng, muốn chúng ta nắm chặt thời gian hoàn thành lượt tiếp, bằng không đoán chừng sẽ khiến thịnh nộ a. Như Lai thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, "Hiện nay chúng ta còn có cái gì át chủ bài?" Nhân đăng cổ Phật hỏi. Như Lai cũng có chút không vui trả lời hắn, nhưng mà bây giờ không phải là náo nội chứ lúc Suy nghĩ một lúc nói ra, Kim Thiền Tử là người của chúng ta, nhưng mà lại Ngọc Phong bọn hắn cũng không biết, trước đó không có sử dụng lá bài tẩy này, là bởi vì không có thời cơ tốt. Còn có một cái trước đó chuẩn bị xong át chủ bài, trước đó chúng ta phối hợp chân võ đại đế, đem Lục Nhĩ Mị Hầu bắt lấy rồi, cái thằng này cùng Linh Mệnh Thạch Hầu giống nhau, cùng là trộn lẫn thế bất khỉ, Tôn Ngộ không tính tình ngang bướng không phục quản giáo, bởi vậy chúng ta chuẩn bị chuẩn bị ở sau, nếu Tôn Ngộ không không phục tụng sắc đạn, chúng ta liền để Lục Nhĩ Mị Hầu thay thế rồi hắn, đến lúc đó chúng ta vì Phật giáo kỳ vận lầm dẫn, đem khí nhân quả giá tiếp đạo Lục Nhĩ Mị Hầu trên. Người là được Lá bài tẩy này hiện tại thì còn không có sử dụng. Như Lai like cắn răng miễn lợi, nguyên bản bọn hắn kế hoạch đều là rất tốt, chỉ là không có nghĩ đến sự việc vì sao lại trở thành như vậy, hoàn toàn cùng bọn hắn suy đoán không giống nhau. Nhiên đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật đồng dạng lâm vào trầm tư, hai cái này át chủ bài nói cho cùng tác dụng cũng không lớn, nhưng mà cũng được, rất lớn, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thực lực cùng Độc Tông lại Ngọc Phong va chạm, nhưng mà hiện tại, nếu là tăng tốc lực tiếp, chúng ta có thể không cần thiết nhất định phải cùng với nó đối kháng chính diện a, Kim Thiền tử không phải sư phụ của bọn hắn sao, trực tiếp nhường hắn tăng thêm tốc độ không được sao? Di Lặc Phật hỏi Nghe vậy Như Lai like lắc đầu, không được, Kim Tiễn Tử mặc dù là sư phụ của bọn hắn, nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa với lại vì trong chuyện thế nguyên nhân, hắn một thân thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, những người còn lại căn bản sẽ không nghe hắn địa vị của hắn cũng không cao. Tất nhiên lại Ngọc Phong muốn kéo chậm thời gian, làm sao lại như vậy đồng ý đấy? Lược kiếp, chúng ta vẫn là phải bố trí lượng kiếp, không nếu như để cho Kim Tiễn Tử chủ động đức vào chúng ta xây dựng kiếp nạn cho mấy, kể từ đó thì thỏa mãn điều kiện. Nhiên đang cụ phần nói. Như Lai like cùng Di Lạc Phật nghe xong, tỉ mỉ tự hỏi, hai mắt tỏa sáng, cảm thấy vẫn được. Phương pháp này không sai, không bằng thử một chút. Dù sao thì không có tổn thất gì, ta hiện tại thì âm thầm liên hệ kim tiền tử, chẳng qua xây dựng kiếp nạn vẫn là chúng ta ba cái tự mình ra tay đi, bằng không kiếp nạn vượt qua rất dễ dàng, có thể hay không vô hiệu. Như Lai nhắc nhở. Nói có lý, xây dựng kiếp nạn sự việc ba người chúng ta cùng nhau, ngươi đi trước liên hệ kim tiền tử, được chuyện sau lại tìm chúng ta hai cái. Nói xong, Nhiên đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật liền nên rời đi trước, chuẩn bị trên đường tìm một địa điểm thích hợp xây dựng kiếp nạn. Như Lai thì bắt đầu liên hệ kim tiền tử. Kim tiền tử? Kim tiền tử năng lực nghe được sao? Ta là sư phụ ngươi Như Lai, tiếp xuống ta muốn vì ngươi xây dựng kiếp nạn có ở đây không? Mà lại Ngọc Phong bên này đang thương thảo làm sao diễn kịch, diễn kịch cho ai nhìn xem lúc, đột nhiên sững sờ, sau đó cười nói, "Các huynh đệ, xem chọ vui người có thể muốn đến, đến rồi." "Sự tình gì?" Lại Ngọc Phong huyên thấn hỏi. "Vì tăng tốc các ngươi độ kiếp thời gian, ta cần ngươi tìm cơ hội thoát ly thành kinh đoàn đội, sau đó chạy đến chúng ta trong mấy, bị chúng ta bắt được, sau đó Tôn Ngộ Không bọn hắn sẽ cứu ngươi rời khỏi, vậy liền coi là là hoàn thành một lần kiếp nạn, nghe rõ rằng sao?" Như Lai vị giọng ra lệnh nói, "Hảo gia hỏa, là cứng rắn không được muốn tới âm sao, may mà ta đã sớm chuẩn bị" Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành, yên tâm đi." Nghe được Kim Tiễn tử khẳng định trả lời chắc chắn, Như Lai thỏa mãn gật đầu, chợt đổi theo ra đi cùng nhân đang cổ Phật hai người cùng nhau. "Xem trò vui người là ai?" Ngao Liên hỏi. "Tự nhiên là Phật ra người, nghe ta nói, tiếp xuống sư phụ của chúng ta sẽ rời đi đoàn đội, bước vào địch nhân vòng vây." Lại Ngọc Phong cố ý dừng lại một chút, để người khác đến hỏi. "Cái gì? Vậy chúng ta không cần đi nghĩ cách cứu viện sao? Ít nhất chúng ta kiếp nạn sợ rằng sẽ không hoàn chỉnh đi." Trư Cương Liệt nghi ngờ gãi gãi đầu heo. "Không đổi, không đổi, yếu cái gì cứu, dù sao bọn hắn cũng không dám giết." Chúng ta thừa cơ nghỉ ngơi, cũng không thể làm hỏng Hoàng Châu ngựa. Lại Ngọc Phong cởi lấy cho ra giải thích, kim tiền tử là ứng kiếp ngợi, hơn nữa còn là chủ yếu nhân chi một, tất nhiên không ai thật dám giết. Những người còn lại cũng là sững sờ sửng sốt không biết Lại Ngọc Phong mục đích làm như vậy. "Được rồi, sư phụ, lão nhân gia ngài thì mau chóng rời đi đi, đừng ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi rồi." Nói xong, Lại Ngọc Phong vẫy tay, nhường mọi người đi theo hắn. "Đi chỗ nào a tông chủ?" Quỷ Liêm hỏi. "Chư Hỏa Diễm Sơn bước lên nhà tắm hơi. Thế nào, sắp xếp xong xuôi sao?" Nhân đang cổ Phật hỏi. Như Lai không có nhìn hắn. Thực sự nhịn không nổi hắn một ỉ vào tư thế giọng điệu, hướng về phía Di Lạc Phật nói ra, "Ta đã báo tin qua kim tiễn tử, rất nhanh hắn rồi sẽ nghĩ cách đi ra thành kinh người đoàn đội, chúng ta muốn đi tiếp ứng bọn hắn." "Sư phụ." Lúc này, đột nhiên có người hô to, ba người cùng nhau quay đầu. "Như Lai tinh ạ, ngươi, ngươi làm sao tìm được ba người chúng ta? Với lại ngươi sao nhanh như vậy thì trốn ra được?" Bọn hắn không có hoài nghi. Như Lai liên tiếp ta vấn, "Bọn hắn hỏi ta muốn làm gì, ta liền nói muốn đi phương so với kia một chút, bọn hắn cũng không có ngăn cản, cái đó hầu tự căn bản không nghĩ quan ta, đầu kia đổ con lợn rất lợi." Trừ ăn ra chính là ngủ, càng không muốn quả ta, về phần cái đó long cùng đầu chọc căn bản toàn bộ hành trình không có một câu, cho nên ta cứ như vậy hạ ra, thời điểm ra đi ta còn nói lập tức liền trở về, về phần làm sao biết các ngươi ở chỗ này, đó là bởi vì các ngươi ba cái cùng nhau, Phật ý quá mạnh mẽ, cho nên ta thì theo đến rồi, có thể là cái này sư đồ thần giao cách cảm đi. Lại Ngọc Phong cười hì hì nói, "Được, tiếp xuống ngươi thì cùng ba người chúng ta đợi cùng nhau, chúng ta trước bố trí một bộ trận pháp, nếu bọn hắn đến đoạt ngươi ba người chúng ta thì cùng bọn hắn va chạm một chút, nếu không địch lại thì mượn nhờ trước đó bố trí tốt trận pháp rời khỏi." Sau đó Như Lai, Niên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật ba cái cộng đồng đứng chung một chỗ, lẫn nhau đối mặt hiện ra tâm giác. Hai tay cộng đồng thi triển ra pháp quyết, đồng thời nhanh chóng biến hóa, Phật quang phủ chiếu, thiền ý nổi lên bốn phía, không gian truyền ra gợn nước giống nhau ba động. Tốt. Rất nhanh, trận pháp bố trí thành công, Như Lai ngồi xếp bằng xuống, tiếp xuống chúng ta liền ở chỗ này chờ nhìn, đã ngươi có thể tìm thấy chúng ta, ta tin tưởng bọn họ phát hiện ngươi không thấy cũng sẽ tìm tìm tới nơi này. Cứ như vậy, Như Lai, Niên Đăng Cổ Phật cùng với Di Lặc Phật ba người cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt chờ đợi, nhìn lên tới ngược lại là bộ dáng nhàn nhã. Nhưng mà lại Ngọc Phong hết sức rõ ràng phát giác được bọn hắn phong thích ra ba động, rất rõ ràng trong lòng bọn họ cũng là tương đối khẩn trương, rốt cuộc sau đó phải đối phó thế, nhưng kết nối dẫn cùng chuẩn đề phân thân cũng diện sát lại Ngọc Phong. Không. Làm sao vậy? Đến rồi. Lại Ngọc Phong cố ý tăng hắn một cái, mấy người lập tức mở to mắt, quanh thân dắt lên kim sắc quang mang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hào gia hỏa, ta đáng sợ như thế sao? Lại Ngọc Phong trong lòng chế giễu, ngoài miệng nói ra, không sao không sao. Cứ như vậy, bốn người cộng đồng ngồi ở chỗ này, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ánh nắng trên mặt đất bắn ra ra bóng tối theo phía tây chuyển tới phía đông, một con nhện kết lưới, nhưng mà bị lại Ngọc Phong đánh nỡ, rất nhanh lại lần nữa kết xuất một tấm càng thêm thêm to lớn lưới. Lại Ngọc Phong vô cùng buồn chán nhịn, nhìn hắn bắt được một con sâu nhỏ, sau đó bị nện từng miếng từng miếng một mà ăn rơi. Có chuyện gì vậy, bọn hắn vì sao còn chưa tới tìm ngươi? Như Lai cuối cùng ngồi không yên. Lúc này nhiên đang cùng Di Lạc Phật thì mở to mắt, nhìn về phía lại Ngọc Phong. Cái này, lẽ nào bọn hắn là không tìm được? Không bằng làm lớn chút động tĩnh. Lại Ngọc Phong đưa ra đề nghị. Như Lai nhíu mày, Kim Tiền tử tu vi cảnh giới còn chưa khôi phục, hắn đều có thể phát giác, kia độc tông tông chủ lại Ngọc Phong làm sao có khả năng không thể nhận ra cảm ứng. Có kịp bạc, không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Người qua đây. Như Lai nói, và lại Ngọc Phong ngoan ngoãn đi qua sau, đầu ngón tay đối lại Ngọc Phong ấn đường điểm nhẹ, một lát sau hắn chân mày nhíu cảm trạng. Người kia cho là ta là giả mạo nha. Lại Ngọc Phong trong lòng cười lạnh, hắn Phật đã biến, thôn phệ Kim Tiền tử sau ngay cả nhân quả cũng kế thừa, còn lại tự nhiên cũng đều giống nhau, thánh nhân cũng đừng hòng phân biệt ra được, huống chi ngươi một chỉ là chuẩn thánh điên phong. Cứ như vậy, lại đợi hồi lâu. Không được, không thể chờ rồi, nhất định phải đi tìm bọn họ rồi, đây cũng quá chậm. Thế nhưng chúng ta đi, há không phải là không có trận pháp đường lui. Di Lạc Phật nhắc nhở. Như Lai ba người đang chìm mặt trời khắc, xa xa đột nhiên đến rồi mấy thân ảnh. Hầu ca, đi sớm như vậy làm gì nha, ta còn không có ngâm trong buồn tắm theo đuổi đủ đâu, kia cái gì nhà tắm hơi trung tâm lúc thật khó bị, đều do ngạt chết lão trừ ta rồi, nhưng mà qua đi thật thông suốt a. Ngốc tử, chúng ta còn có chính sự đâu, thỉnh kinh mới là chính sự, đừng quên, cùng lắm thì rẽ cái lại đi một lần, chỗ nào thế, nhưng ta đệ mọi địa bản, muốn đi chẳng phải đi. Để tên của ta đều là chí tôn bao sương quý khách, toàn bộ phục vụ dây chuyền. Cái gì? Bọn hắn dám bức bách Long đi phục vụ. Ngao Liệt cả giận nói, Long tộc còn không phải thế sao nhỏ yếu chủng tộc, nhất là tiên tử a, còn có người dám bắt Long phục vụ. Ngươi suy nghĩ nhiều, này Long không phải kia Long, về sau ngươi rồi sẽ hiểu rõ ý tứ của ta. Quỷ Liêm, đại sư huynh, những vật này ngươi từ chỗ nào biết đến, sao từ trước đến giờ chưa nghe nói qua chưng nhà tạm hơi? Thấy là lại Ngọc Phong một đoàn người, Như Lai đám người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như Lai like là đi địa phương khác cái gì trưng nhà tắm hơi rồi, chẳng thể trách tới muộn như vậy, nhưng nhìn đến bọn hắn đem kim tiền tử bắt về sau, lại Ngọc Phong nhất định sẽ xuất thủ. Như Lai, like, thời khắc chuẩn bị mở ra trận pháp. Không sai, không muốn thất lợi, rốt cuộc ngay cả hai thánh đô thua thiệt lớn. Nhưng mà, mấy người mặc dù làm ra toàn lực chống cự cùng trận pháp truyền tống chạy trốn chuẩn bị, nhưng lại nhìn thấy lại Ngọc Phong mấy người theo trước mặt bọn hắn vừa nói vừa cười đi ngang qua, thậm chí nhìn cũng không nhìn Như Lai like đắng người một chút. Cái này, Như Lai like cùng Di Lạc Phật liên nhau, có chút không nghi ra. Đây là tình huống thế nào? Sao không theo kịch bản đến a? Uy Mấy người các ngươi, chẳng phải sư phụ của các ngươi sao? Chương 411, Vận Thánh An, chương 411, Vận Thánh An. Lại Ngọc Phong một đoàn người cùng nói tốt như vậy, không nhìn thẳng Phật giáo ba vị đại Phật, vừa nói vừa cười rời khỏi. Ngươi, các ngươi. Như Lai cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một chiêu Như Lai thần trưởng, những nơi đi qua ngọn núi sụp đổ không gian vỡ tan, trong nháy mắt đi vào lại Ngọc Phong sau lưng. Lại Ngọc Phong không chút hoang mang, thử lạnh một tiếng quay người, hỗn độn văn lộ tại lòng bàn tay nương tụ, khí vận chi lực ra trì tự thân, tùy ý một trường đúng rồi đi lên. Oeng. Trưởng cung trưởng động vào nhau khuấy động ra hai cái mặt phẳng, khí lưu giống như một thác nước, đem vương thiên địa này chia làm hai thế giới. Là cái này chuẩn thánh điên phong ở giữa đọ sức, liền xem như tùy tiện một trưởng cũng sẽ bắn ra vô tận vĩ lực. Các ngươi là? Lại Ngọc Phong nghiêng đầu tỏ vẻ hoài nghi. Vô Liêm Sỉ, Như Lai tức đến gần thổ huyết, hắn đường đường Phật giáo giáo chủ, hiện thế Phật, chuẩn thánh điên phong, này còn là lần đầu tiên bị như thế trắng trợn hợp lý nhìn mặt coi như không thấy. Chút Như Lai, không muốn tức giận như vậy, cùng một chỉ là yêu tộc. Ngươi là ai? Lại Ngọc Phong một câu ngăn chặn nhiên đang cộ Phật miệng, làm hắn sắc mặt cùng gan heo giống nhau cuối cùng vẫn là Di Lặc Phật cười híp mắt nói ra, các ngươi thì không cứu sư phụ của các ngươi Kim Tiền Tử sao? Tây Thiên Thỉnh Kinh là cách không ra hắn. Cứu? Cứu ai? Kim Tiền Tử a? Hắn thế nào? Cứu hắn a? Di Lặc Phật đầu lông mày co quắp một chút, ngại quá, không cứu, mấy ca, đi, tìm một chỗ tiếp tục uống rượu đi. Lại Ngọc phang quay người chào hỏi Chư Cương Liệt ba người muốn rời đi. Một màn này trực tiếp lệnh như lai like ba người tại chỗ sững sờ, trong gió lộn xộn, nhìn lại Ngọc Phong mấy người bóng lưng dần dần biến mất. Cái này, này nên làm thế nào cho phải? Qua hồi lâu, Như Lai lỉ nó nói, Ta làm sao biết, ai có thể nghĩ tới sư phụ hắn đều bị chúng ta bắt, hắn không chỉ không cứu, còn muốn đi uống rượu, này ai có thể nghĩ tới. Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt rất khó coi, hơi có chút oán trách nhìn về phía Như Lai. Như Lai cũng không nói chuyện rồi, hắn thì không ngờ rằng sự việc vậy mà sẽ như vậy a. Bọn hắn vốn là muốn đem Kim Tiễn Tử bắt, sau đó cưỡng ép bức Bách Tôn Ngộ không tới trước nghị cách cứu viện, cứ như vậy rỗi sự giúp đỡ của Hồng Quân lão tổ, cũng coi là một hồi kết nạn, cố ý tăng tốc Tây Du lượng tiếp tiến hành, vì thế hắn còn đặc biệt mời ra rồi cùng mình không hợp nhóc Nhiên Đăng cổ Phật cùng Di La Phật. Nhưng bây giờ thì sao, Kim Tiễn Tử bị bắt, người ta không cứu được. Đây không phải lệnh trong tay mình sao? Hắn luôn luôn không tới cứu, kia kim tiền tử còn có thể luôn luôn bị bọn hán tom lấy. Bởi như vậy tha thứ sự việc chẳng phải trực tiếp gác lại rồi, trước đó là tiến hành chậm chạm, hiện tại là trực tiếp tạm dừng rồi. Nay nếu như bị phía trên hiểu rõ rồi, ba người bọn hắn sợ rằng sẽ chịu không nổi. Hiện tại xem ra chúng ta ba coi như là đem sự việc làm hư hại, không có nghĩ đến cái này Độ Tông Tông chủ vậy mà sẽ lại như thế một tay, hiện nay chúng ta chỉ có hai cái biện pháp. Di Lặc Phật luôn luôn không nói chuyện, đang tự hỏi biện pháp giải quyết. Cái gì? Như Lai cùng Nhân đang đồng thời hỏi. Hoặc là liền trực tiếp đem kim tiễn tử thả, nhường lượng tiếp bình thường tiến hành, như vậy mặc dù tiến hành vẫn như cũ chậm chạp, nhưng mà chí ít còn đang tiến hành bên trong, chúng ta cũng được, nghĩ một hồi còn có không có phương pháp khác, hoặc là chúng ta trực tiếp mang theo kim tiễn tử đối bọn họ động thủ, sau đó giả bộ đánh không lại dáng vẻ, đem kim tiễn tử thả. Biện pháp này tốt." Như Lai like hai mắt tỏa sáng nói, nhưng mà rất nhanh lại ý thức được không đúng, thế nhưng nếu chúng ta đối với bọn họ ra tay, không nói trước có đánh hay không qua được, nếu bọn hắn lựa chọn đảo tàu làm sao bây giờ? Nghe vậy, Di Lạc Phật lần nữa nhíu mày, nguyên bản một mực vui vẻ ra mặt hắn lúc này lại nhíu mày không dương. Cuối cùng Quyết định của bọn hắn hay là trực tiếp đem kim tiền tử thả, thì không đang suy nghĩ cái gì muốn đối lại Ngọc Phong bọn hắn độc thủ. "Uy, sư phụ của các ngươi trả lại các ngươi, mang theo kim tiền tử." Như lái like trong lòng mười phần ai oán, trực tiếp hung hăng ném xuống, cũng không sợ ngã chết. Hắn không rõ kim tiền tử sao lẫn vào, là sư phụ, vậy mà sẽ hỗn thành bộ dáng này, không, có một chút uy nghiêm coi như xong, còn không, có một chút địa vị, bị bắt đồ đệ của mình không tới nghĩ cách cứu viện coi như xong, còn muốn đi uống rượu tầm an. Lần này xem ngươi còn tính là thuận mắt. Kim tiền tử vững vàng rơi trên mặt đất, chư cương liệt đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng mà rất nhanh cảm nhận được kẻ ra ánh mắt tập trung ở trên người hắn, hắn sửng sốt một chút mới ý thức đạo mình nói sai. Một, bại lộ. Nói như vậy chẳng phải là nói cho Như Lai Kim Tiền Tử đã bị sử dụng, hiện tại là bọn hắn người, hôm nay trải nghiệm mọi thứ đều là bọn hắn kế hoạch tốt. Quả nhiên, nghe được Chư Cương Liệt nói như vậy về sau, Như Lai trên mặt mỗi một khối thịt đều đang giun run dậy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tiền Tử, khoai hàm vì giằng cắn chặt mà phồng lên. Kim Tiền Tử, ngươi dám can đạm phản bội ta? Phản bội? Ta nhưng không có. Kim Tiền Tử nếp miệng lên yên lặng tối lui đến lại Ngọc Phong sau lưng. Hiện tại có còn hay không là bại lộ cốt này huyễn thân thực lực lúc? Chết. Thế thế, Như Lai giới cơn thịnh nộ, muốn trực tiếp giết chết Kim Tiên tử. Cái này cũng không chắc hắn, chuyện đã xảy ra hôm nay quá oan uổng rồi, với lại phía trên lại áp lực gấp gáp, có độc đệ tử của mình bị lâm, trong lúc nhất thời đánh mất lý trí, lại muốn giết hứng tiếp người, quên đi thật giết thế nhưng lại nhận vô tận nhân quả chi lực con thân. Làm cản, chỉ là Như Lai, cũng nghĩ đúng sư phụ của ta độc thủ. Lại Ngọc Phong nhấc chân chưa rơi xuống đất, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Tức vị đường lang quyền Song quyền xuất kích trong nháy mắt biến lớn, lại Ngọc Phong lần nữa sử xuất này hồi lâu chưa từng sử dụng thần thông. Bỏ qua tất cả phòng ngự lực, dường như là mang theo vô cùng lớn phá giáp xuyên thấu. Lại phối hợp trên lại Ngọc Phong thực lực hôm nay, hắn cảm thấy hiện tại cái này thuộc tính có thể thành vì mình một đại sát chiêu rồi. Trước đó vì thực lực chưa đủ, bởi vậy sử dụng chính diện va chạm nhiều nhất lượng bại câu thường, nhưng mà hiện tại có rồi khí vận chi lực gia trì, vậy liền kinh khủng. Bất luận cái gì phòng ngự tính pháp bảo hoặc là hộ thể linh lực, đều sẽ coi như không thấy. ầm Kim quang chấn động, pháp lực chấn động, ngay cả không gian đều có chút vặn vẹo, cùng lúc đó vạn vẹo còn ẩn có như lai ngũ quan. Làm sao có khả năng? Như lai trực tiếp bay ngược 3000 mét khoảng cách đem ngọn núi đụng đổ sụp, cuối cùng trên ngực phun ra dòng máu màu vàng óng. Kim sát huyết dịch. Lại Ngọc Phong nhíu mày, mặc dù cách được xa lại thấy vậy vô cùng hiểu rõ, hắn nhìn thấy này kim sát huyết dịch trên lại lại vô số Phật văn. Lẽ nào là cái này Phật giáo đột phá đến đỉnh phong chuẩn thánh phương pháp? Lại Ngọc Phong vừa muốn tiến lên, đột nhiên một đạo hỏa quang sen lẫn lực lượng kinh khủng bay tới, cùng lúc đó một vệ kim quang Phật văn đồng thời đánh tới, Lại Ngọc Phong phất tay đem nó triệt tiêu. Sau đó phát hiện Như Lai lại đã không thấy. Nhìn xem này khí tức, hẳn là Niên đang cùng Di Lặc Phật rồi, Phật giáo ba vị Định Phong chuẩn thánh. Quay người lại, Lại Ngọc Phong nhìn thấy Chư Cương Liệt đám người trợn mắt há hốc mồm. "Tông chủ, cờn mởở. Ngươi lại đã có thể đồng thời đối kháng ba vị chuẩn thánh điên phong rồi, hơn nữa còn là như thế tùy ý." "Không sai, thì." Cứ như vậy vung tay lên, Như Lai trọng thương, tại vung tay lên dọa lui Niên đang cùng Di Lặc Phật hai vị này Định Phong chuẩn thánh. Quỷ Liêm là biết Niễu Di Lặc Phật cùng Niên đang cổ Phật rốt cuộc tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh nhiều năm. "Tốt, khác thổi phòng ta rồi, tiếp lấy tiêu xái đi." Như lai like ba người về đến Linh Sơn, lập tức đem tất cả mọi chuyện hồi báo cho rồi phía trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề, hai người nghe vậy trong lòng mười phần tức giận, nhưng mà thì không tiện nói gì, rốt cuộc ngay cả hai người bọn họ tự mình ra tay cũng đại bại mà về, huống chi là những người còn lại đấy. Chẳng qua này cần phải làm sao cùng sư Tôn giải thích a? Lão, lão sư, chúng ta thất bại rồi. Tiếp dẫn cứng ngắc lấy ra đầu đem phía dưới chuyện đã xảy ra nói cho Hồng Quân lão tổ. Nào có thể đoán được Hồng Quân lão tổ không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng càng như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là sợ sệt. Trên các ngươi sáu người một viên đàn dược, Cuối cùng Hồng Quân lão tổ cuối cùng mở miệng, phất tay đem lưu khắp tạn ra màu trắng khí tức đan dược đưa đến trên tay bọn họ. Đây là. Thông Thiên cầm nho nhỏ dược hoàn trà hỏi hắn có thể cảm giác được dược hoàn bên trong ẩn chứa rất tinh thuần lực lượng, cẩn thận quan sát hạ lại còn có đạo văn ở trong đó lưu chuyển lấp loé. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vốn cho là đây là trừng phạt hai người, nhưng mà những người còn lại cũng đều có, trong lòng cứ yên tâm rất nhiều. Nhưng hai người vẫn còn có chút nghi dịch, thế là sử dụng thánh nhân thủ đoạn xâm lấn đan dược, nghĩ muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc có gì công hiệu. A. Nhưng mà hai người vừa mới xâm lấn, đột nhiên đại não một hồi đau đớn, hét thảm một tiếng. Mọi người liên tục nhìn về phía hai người, trong lòng cũng ám đạo, đan dược này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. "Sư tôn, đây là đan dược gì, có làm được cái gì a?" Thông thiên là Hồng Quân sủng ái nhất đệ tử, lá gan rất lớn, trực tiếp hỏi. "Đan dược này còn chưa từng mệnh danh, vi sư luyện chế là vì giúp đỡ các ngươi tu vi tiến thêm một bước." Hồng Quân lão tổ nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà con mắt đều không có mở ra. Mơ hồ không rõ lý do thoái thác lệnh lục thành cũng do dự, rốt cuộc bọn hắn thì không phải người ngu. "Sao? Sợ xét vi sư gia hại các ngươi?" Tiếp dẫn. "Chuẩn đề, hai người các ngươi làm một chút làm gương mẫu." Hồng Quân lão tổ trực tiếp nhường tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề làm làm ngưng ngẫm, rốt cuộc hai người vừa mới phạm sai lầm, không có dựa theo Hồng Quân lão tổ yêu cầu hoàn thành sự việc, lúc này nhường hai người bọn họ tới làm bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Ăn thì ăn. Tiếp dẫn quyết tâm trong lòng, hắn là thế nhân, còn có thể bị đan dược hạ độc chết. Thấy thế Chuẩn Đề thì theo sát bước vào, sau đó trên thân hai người đột nhiên khí tức bạo tăng, tỏa ra tròn trịa thiên đạo chi khí. Cái này, ta cảm giác được trong cơ thể ta thiên đạo chi lực tăng cường. Tiếp dẫn kích động khai thông. Ta cũng vậy. Chuẩn Đề thì xem kỹ tự thân, ánh mắt lộ ra ý mừng rỡ đã tạ sư tôn, không chỉ không so đo hai người chúng ta làm việc bất lợi, còn ban cho quý giá như thế, đang giở tiếp dẫn cùng chuẩn đề trăm miệng một lời địa bài tạ. Nữ hoa, Nguyên Thủy, thông thiên thấy thế, thì may may không do dự nữa bước vào, thể nội bỗng nhiên tỏa ra thiên đạo chi khí. Bọn hắn đều là thiên đạo thánh nhân, cảm ngộ thiên đạo mới có thể thành tựu thánh nhân chi vị, hiện tại thể nội thiên đạo chi khí bắn ra, tự nhiên tu vi cảnh giới thì có chỗ tăng trưởng. Thế nào, lão tử, ngươi còn có cái gì hoài nghi sao? Hồng Quân lão tổ nhắm mắt lại đều có thể hiểu rõ, những người còn lại đã nuốt vào đan dược, mà lão tử nhưng như cũng đang do dự Sư huynh, chớ do dự, này có thể là đồ tốt." Ăn sau đó trong nháy mắt hớp thụ, ta cảm giác cảnh giới của ta tăng trưởng một bậc lớn. Nguyên Thủy Thiên tôn vội vàng thúc giục nói, hắn cùng lão tử quan hệ vẫn tương đối tốt, nhất là tại đoạn tuyệt với Thông Thiên sau. "Được rồi." Lão tử cuối cùng vẫn nuốt xuống. Hắn tiện thi dù sao cũng là thái thượng lão quân, ở tại ảnh hưởng phía dưới hay là đúng đan dược có sự hiểu biết nhất định, hắn luôn cảm thấy đan dược này có chỗ nào không đúng, mặc dù nhìn qua tràn ngập thiên đạo chí lực, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết bên trong hữu miêu dính, có bất thường điều ý vị. Chẳng qua còn lại người cũng đã nuốt, hơn nữa còn thể hiện rồi mà tốt, hắn cũng không tốt tại làm chối tử. Hy vọng là ảo giác của mình đi. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy mấy người cũng nuốt vào về sau, khóe miệng lộ ra mấy người đều không có phát giác đường cong. Lượng kiếp hoàn thành sắp đến, đến lúc đó mấy người các ngươi thế, nhưng ta ma diệt thiên đạo cuối cùng ý chí bia đỡ đạn, nếu như các ngươi không nghe lời, cũng đừng có vi sư không thích khí. Không sai, đan dược này chính là hắn vì thiên đạo chi lực là lo lửa, mấy người thiên đạo điểm hồn làm dẫn tử luyện chế vẫn thánh đan, vì thế hắn còn cố ý che giấu mấy người đối với thiên đạo điểm hồn cảm giác. Chương 412, cân đối Chương 412: Cân đối. Bàn đảo thành thủ sao? Lại Ngọc Phong một bên hành động, một bên đem ý thức đầu nhập thôn vẻ không gian bên trong, hỏi Nao Quân Uyển. Tại khí vận chi lực tầm bộ dưới, đã thành thục một nhóm, với lại nhân sâm quả thụ hiện tại cũng đã luyện thành một vườn trái cây, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, nhân sâm quả cũng đồng dạng sản xuất rồi một nhóm lớn, không bao lâu bàn đảo cùng nhân sâm quả đều có thể sản xuất hàng loạt rồi. Nao Quân Uyển khẽ miệng ngậm lấy ý cười, nhìn cách đó không xa kia một mảnh chuyên môn có người quản lý hai cái vườn trái cây. Lại Ngọc Phong hết sức hài lòng gật đầu. Thực hiện sản xuất hàng loạt cái này tính khủng, đến lúc đó không chỉ có thể độc tông người ăn, còn có thể mua được trong hừng hăng, do ngao quân luyện trữ quản, không chỉ đề cao nàng thương đạo hương hỏa chí lực, còn có thể thu hoạch càng nhiều không cùng loại loại tài nguyên, tới gần cho độc tông phát triển, mỗi người sẽ căn cứ tình huống khác biệt, cũng sẽ có khác biệt nhu cầu. Tông chủ, căn cứ gần đây quan sát của ta, ta có một đề nghị. Lúc này, một đạo trung niên âm thanh truyền đến, trấn nguyên tử đi tới. "Lão huynh, thực lực ngươi bây giờ nhìn lên tới so trước đó càng thêm hùng hậu rồi, nói không chừng so với ta còn muốn trước một bước biến thành thánh nhân đâu." Lại Ngọc Phong đón lấy đi tới, cười to nói: Ha ha, cái này làm sao có khả năng, nếu đơn giản như vậy, ta đã sớm đột phá đến thánh nhân, Hồng Hoang cũng sẽ không chỉ có Tiên đạo lục thánh cùng hậu thổ thánh nhân, còn có đạo tổ Hồng Quân. Chuyện sớm hay muộn, đúng rồi, ngươi nói chuyện gì tỉnh. Ta cảm thấy nhìn có thể đem bản đạo viên cùng nhân xâm quả viên ở giữa ngăn cách bỏ đi." Trấn Nguyên Tử nói. "Vì sao?" Lại Ngọc Phong sững sốt một chút. Trước đó còn không có sinh ra nhiều như vậy bản đạo cùng nhân xâm cây lúc, ta phát hiện hai tiên thiên linh căn vậy mà sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau tới gần, bọn hắn sản xuất linh quả hiệu quả dường như gồm cả rồi hai loại cây ăn quả tính chất. Vậy vậy ta cảm thấy nhìn hai loại cây ăn quả có hay không cũng có thể qua lại kết hợp. Lại Ngọc Phong bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói rất đúng giá tiếp. Không đúng. Phải nói là hai cái cây ăn quả vị bản thể là chủ, sản xuất từ miêu ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra một loại hoàn toàn mới liên can, ngươi nhìn ta nói có đúng không? Trấn Nguyên Tử gật đầu, chẳng qua kiểu này còn không biết có thể thực hiện hay không, một khi thất bại rồi có thể những mầm giống này miêu coi như hủy. Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc nói ra, không sao, chúng ta bây giờ có nhiều thời gian, với lại bởi vì khí vận chi lực nguyên nhân, hai cái này linh căn dậy thì tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều, có thể thử một lần. Chuyện này thì giao cho ngươi đi làm rồi, ngươi tương đối ổn trọng, ngươi làm việc ta yên tâm." Lại Ngọc Phong nói với Ngao Quân Uyển. "Ừm." Ngao Quân Uyển gật đầu, mười phần ngoan ngoãn. Tiếp đó, Lại Ngọc Phong liền bắt đầu quan sát hai đại quân đoàn diễn luyện. Theo cơ sở thực lực tăng lên, hai đại quân đoàn nhân số tăng lên, phối hợp lại mặc dù càng biến đổi thêm khó khăn, nhưng mà tại nhiều ngày luyện tập hạ này cũng không là vấn đề, hiện tại phối hợp của bọn hắn vẫn như cũ vô cùng chặt chẽ. Thiên Cương quân đoàn thi triển Thiên Cương Tam thập lục biến, Địa Sắt quân đoàn thi triển Địa Sắt Thất thập nhị biến, hai khối lực lượng kinh khủng trong thôn vệ không gian doanh trại. Không cần lo lắng, nơi này không gian sẽ không sổ độ đem lực lượng của các ngươi nợ rộ đến cực hạn, nhường ta xem các ngươi lực lượng bây giờ đến tột cùng mạnh đến mức nào." Lại Ngọc Phong nhảy lên đi vào không gian vùng trời, nhìn phía dưới lít nhá lít nhít hai đại quân đoàn, âm thanh truyền khắp tất cả độc tông. "Đúng, hai đại quân đoàn mọi người cùng âm thanh hồi phục, nghe được này hai đại quân đoàn tràn ngập lực lượng tiếng la, tất cả mọi người ở đây trên người cũng không khỏi bao trùm một ngụ nhỏ, bị hung hăng rung động đến. Đây là thuộc về độc tông quân đoàn, đây là độc tông lực lượng thể hiện, là độc tông hai thanh sắc bén nhất cương đao. Mà Lại Ngọc Phong chính là cầm đao người." Kết trận, Ngao Quân Uyển đi vào tiên cương quân đoàn vùng trời, rất có hào khí âm thanh rơi xuống. Nàng lập tức hai tay kết ấn, phía dưới Thiên Cương quân đoàn người đồng dạng phóng xuất ra lực lượng của mình, dòng giá hơn 2 vạn người ngay ngắn trật tự phân chia thành 36 cái mô hình viên, động tác đều nhịp thi triển chính mình tu luyện biến pháp, dưới chân bọn hắn văn lộ bỗng nhiên sáng lên, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, cỗ lực lượng kia dường như đang tiêu đốt hừng hực, thiêu nướng. Tất cả không gian, lệnh đỉnh đầu bọn họ không gian sinh ra vân mẹo, mà ngao quân huyền hiện đang thao túng cỗ lực lượng này đã không có chút nào áp lực, bởi vì hắn mới là nhìn trận pháp chủ đạo người, nàng đã học xong toàn bộ Thiên Cương 3 năm 16 biến. Kết trận, cùng một thời gian Dao tử giật cũng tới đến rồi địa sát quân đoàn phía trên, hai tay kết tấn, màu đen địa sát chi lực đột nhiên ngoành tác, bọn hắn nơi ở dường như hóa thành một tầng địa ngục. Địa sát quân đoàn tổng cộng hơn 40 người, 72 chủng biến hóa, tỏa ra lực lượng không thể so với Thiên Cương quân đoàn nhỏ yếu. Để ta tới. Lại Ngọc Phong đang muốn ra tay thử một lần, kết quả chợt dừng lại. Thiên Cương chi khí cùng địa sát chi khí vậy mà bắt đầu qua lại thu hút, giao nhau, tạo hai đại quân đoàn trong lúc đó ngưng tụ xoay quanh. Đó là âm dương. Lại Ngọc Phong mở to hai mắt nhìn, nhìn tia hai cố rõ ràng nên bại xích lẫn nhau lực lượng vậy mà tại giờ phút này quấn quýt lấy nhau. Thiên Cương Địa Sát biến pháp, vốn chính là Huyền môn vô thượng thần thông, này hai loại biến pháp hàm ý âm dương chí lý, bao hàm vạn vật liên, chất chứa thiên hạ tất cả biến pháp huyền bí. Cho nên nói, Thiên Cương 36 cùng Địa Sát 72 lẽ nào có thể quy về nhất thống? Lại Ngọc Phong trong lòng nảy mầm ý nghĩ này. Thiên Cương Địa Sát đơn độc lấy ra liền đã có uy lực như thế, thậm chí có thể so với vai chuẩn thánh, nếu liên hợp cùng nhau chẳng phải là đều có thể chống lại thánh nhân. Độc tông có chống lại thánh nhân lực lượng. Nhưng mà, sau một hắc, giao hòa hai cỗ lực lượng đột nhiên văng tạc, Ngao Quân Uyển cùng Ngao Tử giật động thời bay rất ra ngoài. Kinh khủng dị thường phong bạo lập tức quét sạch tất cả thôn phệ không gian. Không tốt. Lại Ngọc Phong trong lòng giận mình, lập tức thi triển thủ đoạn bảo vệ bản đạo viên cùng nhân sơn quả viên. Đồng thời hai tay của hắn kết ấn, hỗn độn văn lộ sáng lên, đem hai đại quân đoàn bao vây, diện sạch trận này kinh khủng nội tung. Không có sao chứ? Lại Ngọc Phong đem ngao con luyện cùng ngao tử giật đo lấy, quan tâm nói: "Hai người đồng thời lắc đầu. Vừa nãy có cảm giác gì?" Lại Ngọc Phong cha hỏi hắn muốn tìm ra một điểm, một có thể khiến ý nghĩ của hắn thực hiện điểm mấu chốt. Nay là lần đầu tiên xảy ra loại tình huống này, nhưng mà ta cảm giác trong cơ thể mình lực lượng dường như bị thu hút đi. Hơn nữa là là tự nguyện thoát ly của ta không chế, ta thì như thế." Ngao Tử Dật nói. "Sau đó đâu? Sau đó Thiên Cương chi lực cùng Địa Sát chi lực dung hợp về sau, ý thức của ta thì lâm vào hỗn độn trạng thái, sau một khắc ta liền thấy cố lực lượng kia vênh tạc." Lại Ngọc Phong nhìn về phía Ngao Tử Dật, hắn nói ra, "Ta thì như thế, cho nên hai cố lực lượng dung hợp kì ở giữa, Ngao Quân Huệ cùng Ngao Tử Dật ý thức cũng lâm vào tạm dừng. Thiên Cương 36, Địa Sát 72, cộng lại vừa vặn 108, Chu Thiên Tinh thần a. Loại thần thông này thật là Hồng Quân lão tổ sáng tạo. Không đúng." Có lẽ là hắn theo tạo hóa ngọc điệp trong lấy được, đây là bản cổ thứ gì đó, chỉ là bị hắn tham ô rồi. Nhưng mà hai loại lực lượng dung hợp sau lâm vào hỗn độn, tại sao đó thì nổ tung, phải như thế nào tìm thấy một điểm thăng bằng đâu? Cân đối. Cân đối, như thế nào mới có thể cân đối đâu? Lại Ngọc Phong cảm thấy chính mình bắt lấy rồi một điểm mấu chốt, nhưng là lại cảm giác hư vô mà biệt. Cứ như vậy thì không ai dám quấy rầy hắn. Trên đường đi Lại Ngọc Phong thì một mực tự hỏi, tốn thời gian 1 năm, lại đã trải qua hai cái đau khổ, Lại Ngọc Phong lần nữa bước vào thôn phệ không gian. Lúc này Bàn Đào vườn trái cây cùng Nhân Sâm quả viên đã hợp hai làm một, với lại hai đại tiên tiên linh căn quả thực như là trấn nguyên tử cùng lại Ngọc Phong liệu nghĩ như vậy, kết hợp ra một loại sản phẩm mới linh quả. Trấn nguyên tử gọi hắn Nhân Đào quả, chủ yếu là lớn lên giống là nhân sâm quả, cảm giác lại giống là bàn đào, cho nên mới gọi cái này. Hắn ẩn chứa linh lực thì 10 phần cùng bố, dường như lật ra tiếp cận gấp trăm lần. Không khỏi đúng tội thọ tăng phúc cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn đúng lục thân tăng phúc rất lớn. Bây giờ kim cốc thời gian 1 năm cũng được, sản xuất hàng loạt rồi, ngược lại là Bàn Đào cùng Nhân Sâm quả không có như vậy được hoang nên rồi, lại Ngọc Phong ngừng ngao quân luyện cất giữ lên. Về sau có thể bán đi. Về phần nhân đảo quả tất nhiên cho độc tông người dùng ăn. Với lại bởi vì khí vận chí lực, môi trường vô cùng tốt, hiện tại đã có thể sản xuất hàng loạt đến mỗi người đều có thể ăn vào. Theo thời gian trôi qua, cái này thôn phệ không gian diện tích thì tại càng lúc càng lớn, những kia sông lớn hồ bạc lại tự phát sinh ra một ít hoa cỏ, có lẽ là nhận nơi này môi trường ảnh hưởng, những thứ này hoa cỏ lại 10 phần to lớn, cơ hồ là ngoại giới gấp mấy chục lần. Quen thuộc ngoại giới hoa cỏ lớn nhỏ mọi người, cũng có một loại là chính mình nhỏ đi cảm giác. Thậm chí có người nhìn thấy trong sông cũng bắt đầu xuất hiện sinh vật phù du rồi. Duy nhất không được hoàn mỹ là nơi này bầu trời rất tảm đạm, không có nhật nguyệt luân chuyển, trong không khí thì rất đơn giản một, trừ ra linh lực khí vận cùng kiếp nạn chi khí không có cái khác. Lại Ngọc Phong nằm ở một to lớn trên mặt cánh hoa, vẫn còn đang suy tư. Trong miệng vẫn như cũ nhỉ non cần đối hai chữ. Rất nhiều người sau khi thấy cũng cho rằng có phải tông chủ cử chỉ điên rồ rồi, thật rồi cùng. Theo lại là một đại cổ khí vận hội tụ đi vào, cùng kiếp nạn chi khí va chạm vào nhau, gặp gỡ ngưng tụ xoay tròn, thật lâu không cách nào tản ra. Lại Ngọc Phong xuất thần nhìn Trong lòng của hắn giờ phút này mười phần yên tĩnh, trong yên tĩnh không có dấu hiệu nào xuất hiện một giọt nước rơi xuống âm thanh. Lạ, vì sao bọn hắn không có hoành đạt? Hồi lâu sau, đang tất cả mọi người dốc lòng tu luyện thời khắc, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng to rõ âm thanh, đồng thời nhìn thấy một thân ảnh từ nhanh bay tới. Ta biết rồi, ta biết, là vận động, là di chuyển, vạn vật kết di chuyển, di chuyển mới có thể cấu tĩnh. Ha ha ha. Chương 413, dung hợp, chương 413, dung hợp. Tại thần bí ma rộng lớn hồng hoang thế giới bên trong, một hồi kinh tâm động phách biến cách sắp kéo ra màn che. Đã xảy ra chuyện gì? Trấn Nguyên Tử đám người thần sắc vội vàng, như gió chạy đến hỏi. Chỉ thấy lại Ngọc Phong mặt mũi tràn đầy kích động, thần tình kia giống như phát hiện thế gian quý giá nhất, bảo tàng, hai mắt trợn tròn xoe, trong đó lóe ra ánh sáng nóng rực, mang cả người ở vào một loại gần như điên cuồng nhảy cẫng hoan hô trạng thái. Ngao Thuần tâm khẽ nhíu mày, lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Ngươi, ngươi là tu luyện điên rồi sao? Nay thời gian 1 năm tròng, lại Ngọc Phong vẫn luôn bộ dáng như vậy, nhường nàng muốn tìm cái thời cơ cùng hắn xâm nhập giao lưu đều khó mà thực hiện. Hắn dường như một bị lực lượng thần bí điều khiển bí ẩn, để người nhìn không thấu." Ta đã hiểu rõ rồi làm sao đem Tiên Cương quân đoàn cùng Địa Sát quân đoàn dung hợp phương pháp, đó chính là vận động. Lại Ngọc Phong lời nói như là đầu nhập bình tĩnh hồ diện đã tạng, kích thích ngàn cơn sóng hoa. Mọi người nghe được đầu góc mù mịt, nhìn nhau sững sờ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt cũng khó hiểu. Nhưng mà, đối với Lại Ngọc Phong kia luôn luôn vượt mức quy định tư duy, bọn hắn thì sớm thành thói quen. Ở quá khứ thời kỳ, Lại Ngọc Phong thường thường vì ngoại dự đoán ý nghĩ cũng tự động, dẫn lĩnh mọi người tại cái này tràn ngập kỳ vẫn cùng khiêu chiến Hồng Hoang thế giới bên trong tiến lên. Bây giờ, mặc dù bọn hắn đúng cái này cái gọi là vận động dung hợp pháp không nghĩ ra, Nhưng ở sâu trong nội tâm thì mơ hồ tò mò, lần này lại Ngọc Phong lại tại chơi đùa cái gì mới lại đùa chơi. Lại Ngọc Phong không kịp chờ đợi tìm thấy Hậu thổ, một cái nắm chặt hắn lạnh băng tay nhỏ. Hậu thổ kia thanh lãnh trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Lại Ngọc Phong hưng phấn mà nói ra, Thiên Cương quân đoàn cùng Địa Sát quân đoàn, ta có biện pháp đem hai người tiến hành dung hợp. Dung hợp sau đó, ta có lòng tin, bọn hắn đem hùng có đầy đủ lực lượng xứng đôi công đức thế nhân. Hậu thổ bị Lại Ngọc Phong bất thình lình cử động làm cho có chút ngộng, nàng có hơi tối đầu, nhìn bị Lại Ngọc Phong cầm thật chặt tay, trong lòng dâng lên một tia phức tạp tâm trạng. Nhưng nàng dù sao cũng là địa đạo thế nhân, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, hiểu được lại Ngọc Phong lời nói tâm ý. "Ngươi xác định?" Giọng hậu thổ như là thanh truyền chảy xuôi, mang theo một tia chất vẫn cùng chờ mong. Nàng đứng thiên cương quân đoàn cùng địa sát quân đoàn không thể quen thuộc hơn được, rốt cuộc hai cái này quân đoàn thành lập nàng toàn bộ hành trình tham dự. Theo ban đầu ý nghĩ, đến từng chút một lớn mạnh, mỗi một cái phân đoạn cũng chút xuống rồi tâm huyết của nàng. Nàng biết rõ hai cái này quân đoàn tiềm lực, thì đã hiểu dung hợp bọn chúng độ khó. "Ta đương nhiên xác định, chỉ là còn không có thời gian." Lại Ngọc Phong ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng tự tin. Hắn giống như nhìn thấy tương lai hai đại quân đoàn dung hợp sau uy hoàng cảnh tượng, đó là một cỗ đủ để rung động tất cả hùng hoàng thế giới lực lượng cường đại. Sao dung hợp hai đại quân đoàn? Hậu thổ trực tiếp đặt câu hỏi, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn lại Ngọ Phong, chờ mong đáp án của hắn. Ta nói, là vật động. Vừa rồi khí vận chi lực dung nhập rồi thôn vệ không gian của ta, thôn vệ không gian bên trong có trước đó ta hấp thu hàng loạt kiếp nạn chi khí. Sớm tại trước đó, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt thì trong thôn vệ không gian tạo thành tuần hoàn. Mà lần này, ta chú ý tới, làm ngoại giới hàng loạt lượng tiếp khí vận tràn vào thôn vệ không gian sau đó, sẽ có thật nhiều kiếp nạn chi khí tiến lên đó đến, cùng khí vận chi lực dây dưa cùng nhau, tuần hoàn cũng còn có thể giao hòa. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt lại sẽ không sinh ra bài xích, đây chẳng phải là ta luôn luôn theo đuổi Thiên Cương quân đoàn lực lượng cùng Địa Sát quân đoàn lực lượng qua lại giao hòa không? Chỉ có tuần hoàn qua lại vận động, hai loại lực lượng mới biết đặt thành hài hòa chú sống, từ đó hình thành tân đối. Lại Ngọc Phong lời nói như là một bài sục sôi chương nhạc, tràn đầy kích tình cùng trí tuệ. Hắn khoa tay múa chân giải thích nhịn, cố gắng nhường hậu thổ càng thêm rõ ràng đã hiểu ý nghĩ của hắn. Hậu thổ nghe xong, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lại Ngọc Phong Sơ nghe tới hoang đường đến cực điểm, nhưng cẩn thận suy tư, nhưng lại giấu giếm đại đạo lý lẽ. Tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, đây chẳng phải là bây giờ Hồng Hoang thế giới vận hành một cái quy luật sao? Nàng có hơi nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trung quanh khí tức lưu động, giống như nhìn thấy kia hai cỗ lực lượng đang không ngừng tuần hoàn, giao hòa. Sau một lát, nàng mở to mắt, nhìn lại Ngọc Phong, nói ra, ngươi có thể đi thử một lần. Nếu thành công, ta nghĩ cái này sẽ là độc tông lực lượng cường đại nhất. Hầu thổ lời nói như là thuốc căn thận, nhưng lại Ngọc Phong càng thêm kiên định rồi tín niệm của mình. Hắn hiểu rõ Con đường này mặc dù tràn ngập khiêu chiến, nhưng một khi thành công sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hai đại trong quân đoàn, trừ ra Ngao Quân Uyển cùng Ngao Tử Dận, trên cơ bản mạnh nhất cũng liền chỉ là Thái Ức Kim Tiên. Dù vậy, hiện tại cũng đã có thể cùng chuẩn thánh điên phong xứng đôi. Vậy nếu như sau đó toàn bộ cũng do Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tạo thành đâu? Kia lại nên sức mạnh khủng bố cỡ nào? Lại Ngọc Phong trong đầu hiện ra một bức tráng lệ hình tượng, vô số cường đại chiến sĩ, người khoác chiến giáp, cầm trong tay thần binh, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn hắn như là từng tòa không thể dung chuyển ngọn núi, sừng sững tại Hồng Hoang thế giới các nóc ngách. Lại sau này Nếu toàn bộ đều là chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân đâu? Lại Ngọc Phong trước đó thì tưởng tượng qua, càng nghĩ càng kích động, đã không cách nào tưởng tượng vậy sẽ là như thế nào khủng bố. Mà bây giờ, Lại Ngọc Phong ở đây đem tiểu này khủng bố thăng cấp, hai đại quân đoàn hợp hai là một, nhưng hắn hiện tại thì có có thể so với thánh nhân lực lượng. Kia đến rồi phía sau, làm quần chúng lực lượng bắt đầu thăng cấp, đại la kim tiên, chuẩn thánh điên vòng, thánh nhân, có hay không có thể xứng đôi hồng quân lão tổ. Cái này can đảm ý nghĩ như là hừng hực liên화, tại Lại Ngọc Phong trong lòng tiêu đốt. Hắn hiểu rõ, đây là một xa không thể chạm mục tiêu, nhưng chính là tiểu này khiêu chiến. Nhưng hắn tràn đầy đấu chí. Nghĩ đến đây, Lại Ngọc Phong tâm nhảy lên kịch liệt, giống như trống trận gióng lên. Máu của hắn trong thân thể sôi trào, mỗi một tế bào cũng tràn đầy lực lượng. Hắn lập tức trở về thôn vệ không gian bên trong, vội vàng nói: "Ngao Quân Uyển, khoái, khoái cho ta theo hai đại quân đoàn bên trong tuyển ra 108 người, nếu có thể thi triển hai loại biện pháp." Lại Ngọc Phong quyết định hay là tượng trước đó như thế, trước tìm người làm thí nghiệm, nếu thành công lại tại quyền thể trên thi triển, nếu thất bại rồi tạo thành cái gì tổn hại, hắn cũng có thể kịp thời bù đắp, không đến mức làm cả quân đoàn lâm vào nguy cơ. "Là Ngoa Quân Uyển rất quen thuộc lại Ngọc Phong loại cảm giác này, lần trước nhường nàng Triệu tập nhân mã, cũng là có chuyện trọng yếu xảy ra, cũng là trước Triệu tập một số người, sau đó lại toàn bộ Triệu tập. Nàng nhanh chóng hành động, xuyên thẳng qua tại hai đại quân đoàn trong lúc đó, cẩn thận chọn nhân tuyển thích hợp. Ánh mắt của nàng kiên định mà chuyên chú, không dung tha bất kỳ một cái nào có tiềm lực chiến sĩ. Rất nhanh, 108 người đã toàn bộ chọn lựa ra, mỗi người đều sẽ sử dụng một loại khác nhau biện pháp. Trấn Nguyên Tử mấy người cũng lập tức chạy tới, bọn họ cũng đều biết lại Ngọc Phong lại muốn làm gì thí nghiệm, hơn nữa là có thể tăng lên trên diện rộng động tổng thí nghiệm. Thậm chí bọn hắn đã mơ hồ đoán được nảy cùng lúc trước lại Ngọc Phong nói điên 1 năm liên quan đến, cùng lúc trước lại Ngọc Phong nói cái gì cần đối cùng vận động liên quan đến. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong, đồng thời thì có một kia lo lắng. Rốt cuộc, không biết thí nghiệm luôn luôn tràn ngập mạo hiểm. Thiên cương địa sát người lập tức tách ra, sau đó riêng phần mình thi triển Thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến. Lại Ngọc Phong lúc này hạ lệnh. Thanh âm của hắn to mà kiên định, tràn đầy uy nghiêm. Sau đó, này 108 người ngay ngắn trật tự tách ra, sau đó thuần thục thi triển riêng phần mình biến pháp. Động tác của bọn hắn đều nhịp, giống như trải qua vô số lần tập luyện. Mỗi một cái biến pháp cũng phóng xuất ra lực lượng cường đại, nhường không khí chúng quanh cũng vì đó chấn động. Nhìn lên tới ngược lại là thật sự có một quân đội tố chất, này cùng Ngao Quân Uyển cùng ra cắt lượng nỗ lực chặt chẽ không thể tách rời. Ra cắt lượng, cái đó trí tuệ siêu quần lưu sĩ, hắn dùng trí tuệ của mình cùng xét lượng, là hai đại quân đoàn luyện tập cùng phát triển cung cấp quý giá đề nghị. Wen, Thiên Cương quân đoàn trong, theo Ngao Quân Uyển gia nhập, đã hoàn toàn thành hình, phóng thích ra Thiên Cương chi lực mười phần công bố. Lực lượng tiếp như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, đánh thẳng vào hết thảy chúng quanh. Tất nhiên, cùng tất cả quân đoàn so sánh hay là kém rất nhiều. Cho nên cao quân luyện thực lực trước mắt nên chỉ là tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ, khoảng cách chuẩn thánh điên phong kém đến cách xa và rộng. Địa sát quân đoàn cũng giống như thế, ngao tử giật gia nhập sau tăng lên 10 phần có hạn. Hắn đứng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam lòng cùng kiên định. Hắn hiểu rõ, chính mình đường phải đi còn rất dài. Hai người các ngươi đem thiên cương chi lực cùng địa sát chi lực tại hai người các ngươi thể nội qua lại lưu chuyển, chú ý không muốn gián đoạn, giữ giữ thăng bằng ổn định. Lại Ngọc Phong ở một bên nhắc nhở. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ngao quân luyện cùng ngao tử giật, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hai người ngoan ngoãn làm theo, bọn hắn tập trung tinh thần và thể lực, cẩn thận dẫn dắt đến lực lượng trong cơ thể. Nhưng mà sau một khắc bất ngờ thì đã xảy ra. Chỉ thấy Ngao Quân Uyển đem tiên cương chi lực dẫn đạo ra bên trong thân thể, Ngao Tử Dật Đồng Dạng đem địa sát chi lực dẫn đạo ra bên trong thân thể. Sau đó cả hai đem lực lượng lẫn nhau lùa về đối phương, lại từ đối phương dẫn vào trong cơ thể mình. Sau một khắc, hai người đồng thời biến sắc, nét mặt hết sức thống khổ. Thân thể của bọn hắn khẽ run, giống như đang chịu đựng thống khổ to lớn. Không được sao? Lại Ngọc Phong chau mày, trong lòng dâng lên vẻ thất vọng. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, hắn còn muốn lại tiếp tục quan sát một chút ầm. Hai người đột nhiên đồng thời bị lực lượng kinh khủng nổ lui, này 108 người thì sôi nổi bị cỗ này lực lượng kinh khủng xung kích mà ngã bay. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, bụi đất tung bay, để người thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Lại Ngọc Phong vội vàng tiến lên xem xét, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, trong nháy mắt đi vào bên người mọi người. Hắn truyền vận lực lượng của mình vì tất cả người chữa thương, kia ấm áp lực lượng như là xuân vũ, làm dịu mọi người bị thương cơ thể. Tiện thể dò xét một chút ngao quân luyện cùng ngao tử giật tình huống trong cơ thể, phát hiện hai người thể nội còn sót lại lực lượng còn đang ở lẫn nhau dây dưa chương 414, biến mất, chương 414, biến mất. Đây là Có rồi một tia lưu truyền dấu hiệu. Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa sáng, giống như tại trong hắc ám nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Trong lòng của hắn lần nữa dấy lên hy vọng. Ta hiểu được, hai loại lực lượng không thể qua lại độc lập, muốn kết hợp tại một người thể nội lưu truyền. Thế nhưng có lực lượng này mười phần khô lo, tại một người thể nội lưu truyền chỉ sợ tất cả độc tông trên dưới, cũng chỉ có hắn có thể miễn cưỡng thử một lần, chuyện này đối với thân thể cường độ yêu cầu cực cao. Lại Ngọc Phong rơi vào trầm tư, hắn đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Lại Ngọc Phong phấn phó, đổi một nhóm người, ta muốn đích thân nếm thử. Mọi người nghe vậy, trong lòng một hồi kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng lại Ngọc Phong vậy mà như thế dũng cảm, có can đảm tự mình nếm thử cái này nguy hiểm thí nghiệm. "Tông chủ, không được, này quá nguy hiểm, ngươi nhìn xem ngao cô luyện cùng ngao tử giật đều thành rồi như vậy rồi, nói không chừng là phương pháp của ngươi sai lầm rồi, lỡ như ngươi bị thương nữa rồi, phía ngoài đình kinh còn chưa hoàn thành, sẽ ảnh hưởng lượt kiếp." Kim Tấn vội vàng khuyên nhủ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, hắn không hi vọng lại Ngọc Phong mạo hiểm. "Không sai, vẫn là chờ lượt kiếp sau đó rồi nói sao?" Ngao Tốn Tâm có chút đau lòng nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ân cần, nàng không hi vọng lại Ngọc Phong vì cái này thí nghiệm mà bị thương. Hiện tại lại Ngọc Phong không chỉ muốn tại ngoại giới ứng đối Tây Du Lượng Kiếp, còn cần cùng Chư Thiên Thần Phật dây dưa, lại muốn phân ra thần tới chiếu cố bọn hắn tu luyện, hiện tại còn muốn chứng minh tự mình dụng cơ thể làm thí nghiệm, thật quá mệt mỏi. Đừng nói nữa, ý ta đã quyết, lại tìm 108 người ra đây." Lại Ngọc Phong chém đinh chắn sắt nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên định, hắn biết mình nhất định phải làm như thế. Mọi người nghe vậy thì không còn phản đối, bọn hắn hiểu rõ lại Ngọc Phong quyết định sự việc, bọn hắn khuyên nhủ cũng vô dụng. Mặc dù trước đó thí nghiệm tất cả mọi người nhận lấy trọng thương, nhưng mà vừa nghe nói lần này chủ thể là Lại Ngọc Phong, cũng sôi nổi nô nước tập lập báo danh tham gia. Bọn hắn hiểu rõ, Lại Ngọc Phong là lãnh tụ của bọn họ, dục khí của hắn cùng quyết tâm đem khích lệ bọn hắn đi tới. Rất nhanh lần nữa tìm được rồi 108 người. Đồng dạng trình tự, đồng dạng cách điều chế, 108 người vận chuyển lên Thiên Cương Địa Sát biến pháp. Lại Ngọc Phong thì đứng ở hai đại quân đoàn trong lúc đó, tất cả mọi người lập tức đem Thiên Cương Địa Sát biến pháp lực lượng dẫn vào trong cơ thể của ta. Nghe vậy, mọi người lần nữa kinh ngạc, vừa rồi hai cố lực lượng chia ra tại hai người thể nội chỉ là lẫn nhau trao đổi một ít cũng người bị tương nặng, hiện tại lại Ngọc Phong lại muốn đem hai cỗ lực lượng trực tiếp dẫn vào trong cơ thể của mình. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo lắng, nhưng cũng bị lại Ngọc Phong dũng khí thuyết phục. Hậu tổ nương nương đợi lát nữa nếu xuất hiện vấn đề, ngài có thể nhất định phải kịp thời ra tay. Ngạo Tốn tâm cầu khẩn nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, nàng hiểu rõ hậu tổ nương nương thực lực tương đại, nếu lại Ngọc Phong xuất hiện nguy hiểm, hậu tổ nương nương cũng có thể cứu hắn. Hậu tổ nhìn nàng một cái, trong lòng cười thầm, không có nghĩ đến cái con bé này sẽ vì lại Ngọc Phong cầu ta, trước đó rõ ràng mười phần không chào đón của ta. Xem ra là chân hái rồi. Hậu tổ khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng thì để lộ ra một tia lo lắng. Nàng hiểu rõ cái này thí nghiệm tính nguy hiểm, nhưng nàng thì tin tưởng lại Ngọc Phong năng lực. Tu, lại Ngọc Phong hai tay mở ra, chia ra chỉ hướng hai đại quân đoàn, hai cỗ tinh thuần lực lượng chia ra do cánh tay bước vào thể nội. Lực lượng kia tự như là hai cái tự lòng, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào lại Ngọc Phong cơ thể. Sau đó lại Ngọc Phong nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ này, hai cỗ lực lượng trong người lưu chuyển. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong thể nội trong thế giới, cảm thụ lấy mỗi một tia lực lượng biến hóa. Hai cỗ lực lượng nhập thể sát na, lại Ngọc Phong chau mày. Bởi vì hắn cảm giác được kinh mạch của mình có loại sẽ rách cảm giác đau đớn. Kinh mạch là yếu ớt, chịu không được bất kỳ dày vò, nhưng mà lại ngọc phong kinh mạch bên trong thế nhưng có hỗn độn văn lộ. Kia hỗn độn văn lộ như là thần bí thủ hộ giả, tại thời khắc mấu chốt phát huy quan trọng tác dụng. Làm hai cỗ lực lượng bắt đầu tổn thương kinh mạch lúc, hỗn độn văn lộ lại tự phát sáng lên vận chuyển, trực tiếp đem kinh mạch gắt gao bảo vệ, đồng thời bắt đầu áp thúc dẫn đạo này hai cỗ lực lượng dọc theo toàn thân lưu chuyển. Không ngờ rằng, hai cỗ lực lượng chia ra tại thân thể hai bên kinh mạch bên trong lưu chuyển, cuối cùng thông qua trái tim hội tụ, hội tụ sau đó lần nữa trao đổi vị trí chảy ra. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, không ngừng lưu động, lại không có bài xích. Mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ nhìn thấy lại Ngọc Phong trái tim vị trí xuất hiện một vòng sáng ngời, mặc dù rất thảm dạng, nhưng lại vô cùng dễ thấy. Tia sáng ngời phảng phất là hy vọng hải đăng, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Đây là thành công không? Thế nhưng sao cảm giác tông chủ lực lượng không có chút nào tăng lên? Ngao Tốn tâm hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn lại Ngọc Phong, trong lòng tràn đầy chờ mong. Không, có tăng lên, chẳng qua 10 phần yếu ớt, này có thể cùng tông chủ lực lượng bản thân liên quan đến. Trấn Nguyên Tử một câu vật trấn, ánh mắt của Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tán thưởng, hắn hiểu rõ lại Ngọc Phong nội tình tâm hậu, cho nên tăng lên không rõ ràng cũng là bình thường. Không sai, lại Ngọc Phong đã thành công, hai loại lực lượng ở trong cơ thể hắn hoàn thành một vòng kỳ vận chuyển, với lại không hề có hỗn loạn, ở trái tim vị trí hoàn thành triệt để dung hợp. Chỉ chẳng qua hắn nội tình tâm hậu, làm hắn lực lượng bản thân vượt xa tự thân cảnh giới, cho nên hiện tại tăng lên rất nhỏ. Hậu thổ tiếp tục nói thêm, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia vui mừng, nàng hiểu rõ lại Ngọc Phong nỗ lực không có uổng phí. Cuối cùng, lại Ngọc Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai con mắt thần mang chợt hiện, hiển hiện hai cỗ lực lượng cuối cùng theo lại Ngọc Phong đem hai cỗ lực lượng Sultan mà biến mất. Ta thành công." Lại Ngọc Phong cười lấy nói với mọi người nói, "Ta đem hai loại sức mạnh dọc theo kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng tại vị trí trái tim giao hội, không có xảy ra lực lượng bạo loạn." Thanh âm của hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào, hắn biết mình bước ra quan trọng một bước. "Thế nhưng đây chỉ có 108 người, nhân số một khi biến nhiều, như vậy ngươi cảm thấy kinh mạch của ngươi còn có thể thừa nhận được." Hậu thổ nghi ngờ nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo lắng, nàng hiểu rõ cái này thí nghiệm độ khó sẽ theo nhân số gia tăng mà gia tăng. Không sai lão đệ, kinh mạch còn không phải thế sao tùy tiện đùa giỡn, một khi bị thương nhưng là muốn lưu lại tai hoang ẩm, rất có thể ảnh hưởng tương lai con đường tu luyện, cần phải cẩn thận a." Trấn Nguyên Tử đồng dạng mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn cũng không hi vọng lại Ngọc Phong vì trùng động nhất thời mà mạo hiểm. Lại Ngọc Phong cười lấy lắc đầu, "Các ngươi đây cứ yên tâm đi, mặc dù là ở trong kinh mạch vật chuyện, nhưng mà trong kinh mạch của ta thế nhưng có đặc thù lực lượng, có thể 100% bảo hộ nó, sẽ không nhận bất kỳ lực lượng nào xâm hại, phóng một vạn cái tâm liền tốt." Phía dưới ta muốn tiếp tục bắt đầu thí nghiệm, đem hai đại quân đoàn tất cả mọi người cho ta lôi ra đến. Lại Ngọc Phong ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng kiên định cùng tự tin. Hắn hiểu rõ, con đường của mình còn rất dài, nhưng hắn đã tìm được rồi phương hướng. Theo lại Ngọc Phong mệnh lệnh, hai đại quân đoàn tất cả mọi người bị triệu tập lại. Bọn hắn đứng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một quan trọng thời khắc, một có thể sửa đổi vận mệnh bọn họ thời khắc. Lại Ngọc Phong đứng ở trước mặt mọi người, thân ảnh của hắn như núi lớn cao lớn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên định cùng tự tin, hắn nói ra, "Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một hồi vĩ đại thí nghiệm. Chúng ta muốn đem Thiên Cương quân đoàn cùng Địa Sắt quân đoàn dung hợp lại cùng nhau." sáng tạo ra một cô vô cùng lực lượng cường đại. Đây là sứ mạng của chúng ta, cũng là vinh quang của chúng ta, để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực vì độc tông tương lai. Mọi người nghe lại Ngọc Phong lời nói, trong lòng tràn đầy kích tình cùng đấu chí. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, vì độc tông tương lai. Thanh âm kia như sấm nổ ở trên bầu trời quân quân. Thí nghiệm bắt đầu rồi, Lại Ngọc Phong dẫn dắt đến hai đại quân đoàn lực lượng, để bọn chúng chậm rãi chạy vào trong cơ thể của mình. Lực lượng tiếp như là cuộn trào mãnh liệt dòng sông, lao nhanh không thôi. Lại Ngọc Phong cơ thể khẽ run, nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên định. Hắn hiểu rõ chính mình nhất định phải kiên trì, chỉ, chỉ có như vậy mới có thể thành công. Theo lực lượng không câu khô vào, Lại Ngọc Phong cơ thể thừa nhận áp lực cực lớn. Kinh mạch của hắn bắt đầu phát ra trận trận tiếng oanh minh, phảng phất đang kháng nghị luồn sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng Lại Ngọc Phong cũng không hề từ bỏ, hắn gấp cắn chặt hàm răng, dùng ý chí của mình cùng lực lượng chống cự lại cỗ này áp lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thí nghiệm tiến nhập thời khắc mấu chốt. Lòng của mọi người tình cũng biến thành càng ngày càng căng trương, bọn hắn chăm chú nhìn lại Ngọc Phong, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng Lại Ngọc Phong ánh mắt bên trong vẫn luôn để lộ ra kiên định cùng tự tin, hắn hiểu rõ, chính mình nhất định có thể thành công. Cuối cùng, tại mọi người trong chờ mong, Lại Ngọc Phong hoàn thành thí nghiệm. Thân thể hắn tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, khí tức kia như là như phong bạo, quét sạch rồi tất cả không gian. Mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, Lại Ngọc Phong thành công, bọn hắn đã sáng tạo ra một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. "Chúng ta thành công!" Lại Ngọc Phong lớn tiếng nói, thanh âm của hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Mọi người thì hoan hô lên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bọn hắn hiểu rõ, cố gắng của mình không có uổng phí, bọn hắn là độc tông tương lai đặt vững rồi cơ sở vững chắc. Tại đây cái chàn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ hồng hoàng thế giới bên trong, Lại Ngọc Phong dẫn theo mọi người, không ngừng thăm dò con đường đi tới. Bọn hắn dùng dũng khí của mình cùng trí tuệ, đã sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Hôm nay, bọn hắn lại thành công đem Thiên Cương quân đoàn cùng Địa Sát quân đoàn dung hợp lại cùng nhau, là độc tông tương lai rót vào sức sống mới. Bọn hắn tin tưởng, tại Lại Ngọc Phong dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định có thể đi về phía càng thêm tương lai huy hoàng. Cứ như vậy Độc Tông lần nữa nghênh đón sự thi cấp tăng cường, này nhất định sẽ ghi vào Độc Tông sử sách, bởi vì đây là Độc Tông lần đầu tiên có thuộc về mình thánh nhân chí lực, mặc dù không có thánh nhân, nhưng lại đủ để sánh vai thánh nhân. Đây là lại Ngọc Phong cơ sở lực lượng, nói cách khác, đạt được hai đại quân đoàn đây này ra chỉ sau đó, lại Ngọc Phong không cần thi triển bất luận cái gì thân thông, kim tận thực cơ sở chỉ số đều có thể cùng thánh nhân chi lực so sánh. Nếu lại thêm chính mình một ít tăng cao tu vi thủ đoạn, bình thường thánh nhân, tỉ như Tây Phương hai cái cho vay thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề, hắn có lòng tin hoàn toàn miễn phép thủ thắng. Vâng thì đúng lúc này, Long tộc trên dưới, tất cả thành viên đột nhiên cảm giác trên thân thể có lực lượng nào đó biến mất. Địa phủ trong, "Các vị, các người có hay không có một loại cảm giác, dường như có một loại sức mạnh từ trên người chúng ta kéo ra." Ngao Quảng nét mặt nghiêm túc nói. "Đúng vậy, chẳng qua cũng không đúng, có lực lượng này dường như cũng không phải tại chúng ta thể nội, mà là bao phủ chúng ta, ta là loại cảm giác này." Lại Ngọc Phong hiểu rõ, đây là tổ Long phù hộ biến mất, thời gian đã đến. Chương 415, Lục Nhĩ Mị Hầu, chương 415, Lục Nhĩ Mị Hầu. Địa phủ trong, Tu luân khí tức như thực chất tại địa phủ mỗi một tốc không gian bên trong quấn quẩn, giống như vô số hai tay lạnh như băng, nhẹ nhàng mơn trớn mọi người thân thể, đem lại khẽ khẽ hàn ý cùng không hiểu bất an. Ngao Quảng dáng người thẳng tắp, nhưng nó biểu tình lại nghiêm túc được như là trong địa phủ lạnh lùng nhất phán quan, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua xung quanh, âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng nói ra, "Các vị, các người có hay không có một loại cảm giác, dường như có một loại sức mạnh từ trên người chúng ta kéo ra?" Thanh âm kia tại yên tĩnh trong địa phủ quấn quẩn, phản phật gõ trầm một nhịp thật sâu, nhờ mỗi một cái nghe được trong lòng người cũng vì đó siết chặt. "Đúng vậy, chẳng qua cũng không đúng." Cố lực lượng này dường như cũng không phải tại chúng ta thể nội, mà là bao phủ chúng ta, ta là loại cảm giác này." Một vị long tộc trưởng già nhẹ vỗ về chính mình thật dài râu rổng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, lời của hắn dẫn tới mọi người xôn nổi gật đầu, tất cả mọi người đang cố gắng cảm giác cố lực lượng này biến hóa, cố gắng theo nải vi diệu biến động bên trong tìm kiếm ra tương lai vận mệnh đi về phía. Lại Ngọc Phong đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, giống như một dòng sâu không thấy đáy u đậm. Kỳ thực, trong lòng của hắn đã sớm biết, đây là tổ long phù hộ biến mất, thời gian đã đến. Tổ long phù hộ biến mất cái này cũng thì đại biểu cho Hồng Quân lão tổ có thể lần nữa ra tay với bọn họ rồi. Trước kia, tổ long phủ hộ như là kiên cố thành lũy, vì bọn họ ngăn cản vô số đến từ ngoại giới uy hiếp cùng thăm dò. Nhưng bây giờ, tầng này bảo hộ sắc bong ra từng mảng, để bọn hắn trần trụi địa bại lộ tại trong nguy hiểm, phản phất đang cuồn phong sóng lớn bên trong thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị cuộn trào mãnh liệt sóng cả nuốt mất. Thử Tiêu cung trong, Hồng Quân lão tổ giống một tôn cổ lão mà uy nghiêm phao tượng, ngồi ngay ngắn ở đó thần bí mà tràn ngập điểm lạnh chi khí trong Tử Tiêu cung. Đột nhiên, hắn hình như có nhận thấy, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xúc động tiếng lòng, mở choàng mắt. Trong chốc lát, Cái kia nguyên bản đục ngầu trong con ngươi bắn ra ra một sợi tinh quang, giống như tảng sáng thời gian xuyên thấu tầng mây mặt trời mới mọc, sắc bén mà nóng bỏng, giống như năng lực thấy rõ thời gian tất cả huyền bí cùng âm u. Tổ Long, nhìn tới thời gian của ngươi đến rồi, ít khí vận chi lực phù hộ, Long tộc biến số này ta muốn triệt để dẹp trừ. Dũng Hồng Quân lão tổ như là hồng trung đại lư, trong tử tiêu cung chấn động tiếng vọng, mỗi một chữ cũng ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng kiên quyết. Cái kia giọng lớn ống tay áo nhẹ nhàng rung lên, liền lập tức vận chuyển thiên đạo chi lực, cỗ lực lượng này như là một tấm vô hình lưới lớn, bắt đầu ở tất cả hồng hoang thế giới bên trong tỉ mỉ dò xét. Hắn thần niệm giống như thủy triều lan tràn, chỗ đến, núi non sông ngòi, sinh linh vạn vật đều không chỗ che thân. Thế nhưng theo hắn dò xét xâm nhập, lông mày không khỏi nhăn lại, phàm phất gặp phải một đạo khó mà cởi ra câu đố. "Gây tội, long tộc tung tích đâu? Sao trong bốn biển không có một con rồng?" Hồng Quân lão tổ khẽ mặt không khỏi run rẩy, kia nhỏ xíu run run bên trong để lộ ra nội tâm hắn kinh ngạc cùng phẫn nộ. Tại trong cảm nhận của hắn, tất cả hững hoang thế giới, trừ ra ứng tiếp người ngao liệt, lại cũng tìm không được nữa một con rồng thân ảnh. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhưng cái kia kêu luôn luôn trầm ổn tâm cảnh nổi lên một sóng. Lẽ nào là bởi vì Rất nhanh Hồng Quân lão tổ nghĩ tới điều gì, Hồng Hoang không có, như vậy chỉ có thể là đi vào địa phủ rồi. Hắn lại biết rõ địa phủ hầu thổ cùng độc tông vừa hay là đứng ở mặt trận đông nhất. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, phảng phất mây đen dày đặc, lúc nào cũng có thể hạ xuống lôi đình chi nộ. Hầu thổ, chỉ là bị ta áp chế địa đạo thánh nhân, cũng dám hỏng ta chết tốt. Hồng Quân lão tổ trên người phóng xuất ra tiên đạo uy áp, cỗ uy áp này như là thực chất phong bạo, quét sạch mà ra. Trong tử tiêu cung tiên đạo lục thánh trong nháy mắt liền cảm nhận được cỗ này áp lực kinh khủng, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình như là một ngọn núi lớn đè xuống, ép tới bọn hắn không thở nổi, mặc dù bọn hắn từng cái đều là hồng hoang thế giới bên trong cường giả đỉnh cao, nhưng cũng tại cỗ uy áp này hạ không nghĩ ra, mồ hôi lạnh lại như to như hạt đậu theo cái trán lăn xuống, trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Bọn hắn rất ít trông thấy lão sư có thể như vậy phẫn nộ rồi, dì vãng hồng quân lão tổ luôn luôn như vậy cao thâm khó dò, bình thản ung dung, mà bây giờ thịnh nộ, để bọn hắn ý thức được tình thế tính nghiêm trọng vượt xa khỏi dự tưởng. Khả tựa, ta, ta có dự kiến trước, trước đó liền đem Long tộc còn có độc tông truyện rời đến rồi địa phủ, sau đó lại đem độc tông truyện rời đến rồi trong cơ thể của ta. Lại Ngọc Phong nhếch miệng lên, một màn kia mỉm cười bên trong mang theo vài phần đắc ý cùng may mắn. Tại đây chẳng cùng Hồng Quân lão tổ vô hình đánh cờ bên trong, hắn nương tựa theo chính mình lưu trì cùng quả cảm, tạm thời lấy được rồi một tia tiên cơ. Nhưng hắn thì hiểu rõ, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, con đường tương lai vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, như là tại trong hắc ám tìm tỏi tí lên, một bước đạp sai liền có thể năng lực vạn kiếp bất phục. Tiếp xuống lại Ngọc Phong trở về thần kinh trên đường, bắt đầu tiếp tục thủ kinh chi lộ. Ánh nắng rọi vào thỉnh kinh con đường bên trên, Lại Ngọc Phong nện bước nhìn như làm cản lại kỳ thực trầm ổn hữu lực nhập chân. Mỗi một bước rơi xuống, giống như cũng cùng phiến thiên địa này vận luật phù hợp với nhau, mơ hồ có một cỗ tự tin cùng lực lượng theo dưới chân hắn lan tràn ra. "Tông chủ, sao cảm giác ngươi đột nhiên trở nên không đồng dạng?" Ngao Liệt đi theo một bên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, hắn bén nhạy đã nhận ra lại Ngọc Phong trên người kia cô biến hóa vi diệu. Đó là một loại từ bên trong ra ngoài tán phát khí chất chuyển biến, như là bảo kiếm ra khỏi vỏ sau phong mang tất lộ, mặc dù không chứng mắt, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. "Có sao?" Lại Ngọc Phong sững sốt một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta có sánh vai thánh nhân lực lượng rồi, người đây năng lực nhìn ra. Hắn cũng không đem nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra, chỉ là ra vẻ trấn định địa đáp lại. Tại hắn thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phất giấc qua mang, đó là đối tự thân lực lượng khống chế cùng ẩn tàng, giống bình tĩnh dưới mặt biển cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm. Không sai a, cảm giác ngươi bộ pháp này cũng tự tin rất nhiều. Trư Cương Liệt gơ cái kia to mọng thân thể, cười lớn nói. Ánh mắt của hắn trên người Lại Ngọc Phong đánh giá, cố gắng tìm ra nhiều hơn nữa biến hóa dấu hiệu. Ánh mắt kia mang theo một chút trêu tức. Nhưng càng nhiều hơn chính là đúng lại Ngọc Phong biến hóa rõ ràng cảm thụ, giống như năng lực theo bước tiến của hắn trông được đến một loại siêu việt dĩ vãng quyết tâm cùng dục khí. Ha ha, về sau các ngươi sẽ biết. Lại Ngọc Phong lười nhắc giải thích, tiếp tục đi đường. Trong lòng của hắn đã hiểu, lúc này cũng không phải là lộ ra chân tướng thời cơ, phía trước còn có rất nhiều đau khổ cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, hắn nhất định phải tập trung tinh thần và thể lực ứng đối. Giống như một vị người lãnh hạm, tại không biết trong hải vực, chăm chú nhìn phương xa mục tiêu, không sợ cuồng phong sóng lớn, kiên định lái về phía bị ngạn. Trạm tiếp theo chính là Thục Hư Mỹ Hầu Dương rồi, còn có Nưu Ma Vương Thiết Phiến công chúa. Còn lại đều là một ít tiểu đau khổ, trải qua việc này, tin tưởng Phật giáo thì không dám lần nữa làm loạn, bằng không chậm trễ lượt kiếp, chỉ sợ phía trên Hồng Quân lão tổ sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn rồi. Ha ha. Biết rõ, lần này lượng kiếp đã bị lại Ngọc Phong hoàn toàn thay thế, tất cả khí vận chi lực cũng đem tụ hợp vào độ tông, nhưng mà ngoài mặt vẫn là Tây Phương Phật giáo khí vận, cho nên bọn hắn nhất định phải giữ gìn, bởi vì đây là Hồng Quân lão tổ mệnh lệnh. Lượng kiếp không chỉ quan hệ đến Phật giáo khí vận, thì quan hệ đến Hồng Quân lão tổ có thể hay không hoàn lại nhân quả, chiệt để chặt đứt tất cả liên hệ chứ để cùng thiên đạo hợp hai làm một, biến thành thiên đạo. Chẳng qua lời như vậy, Lại Ngọc Phong áp lực thì tương đối lớn rồi. Hiện tại hắn đối với Nhân Đạo hay là không có quá nhiều đầu mối, chỉ nói là có nhất định thánh nhân chi được rồi, với lại đoán chừng không cách nào duy trì quá lâu. Một khi thiên đạo hồng quân ra tay, hắn duy nhất phương pháp chính là trốn địa phủ, với lại còn chưa nhất định hữu dụng, rốt cuộc như hôm nay đạo áp chế địa đạo còn có người nói. Được rồi, đi một bước nhìn một bước. Lại Ngọc Phong thở dài, chỉ có thể đem hy vọng ký thác mình độc tông rồi, hy vọng tu nạp tất cả lượng kiếp khí vận sau đó, độc tông thực lực có thể nâng lên, đủ để đối kháng hồng quân lão tổ. Đó là hắn ở đây nguy cơ tứ phía hồng hoang thế giới bên trong một tia ánh dạng đồng, mặc dù yếu ớt lại kiên định, như là trong bóng tối ánh lên, tại bắp bên bên trong ngoan cường mã thiêu luôn lên. Lại Ngọc Phong thời điểm ra đi, lại cũng không hiểu biết, Phật giáo kỳ thật vẫn là không hề từ bỏ, bất kể là ở vào đùng khí vận chi lực cuối cùng ngắt é, còn là nghĩ muốn tăng tốc lượng tiếp tiến trình, bọn hắn còn có cuối cùng một tay, đó chính là Lục Nhĩ Mị Hầu. Như Lai, Lục Nhĩ Mị Hầu có thể làm sao? Kia Lại Ngọc Phong thực lực hôm nay ngay cả ba người chúng ta liên thủ đều không thể cầm xuống, chỉ là Lục Nhĩ Mị Hầu có thể thay thế hắn. Di Lạc Phật chắp tay trước ngực, khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi cái kia thân thể mập mạp hơi rung nhẹ, Phàm Phật đang biểu đạt nội tâm bất an. Kia bất an như là gợn sóng trong lòng Hàn Quế Tán, có thể hắn nguyên bản bản bình tĩnh tường hòa khuôn mặt thì nhiễm lên rồi một tia vẻ lo lắng. Cũng không phải muốn cùng hắn đánh nhau, Lục Nhĩ Mị hầu cùng kia Linh Minh Thạch hầu cùng thuộc tại Hỗn Độn Bốn Khỉ một trong, nhân quả giống nhau, tự nhiên có thể thay thế, chẳng qua kiểu này thay thế là phải nghĩ biện pháp đem Tôn Ngộ Không đưa ra thịnh kinh đoàn đội. Như Lai Phật Tổ dáng vẻ trang nghiêm, âm thanh trầm ổn mà bình tĩnh, nhưng ở kia bình tĩnh lời nói phía dưới, lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Hắn biết rõ này một kế hoạch mạo hiểm cùng sự không chắc chắn Nhưng vì Phật giáo khí vận cùng tương lai, hắn không thể không mạo hiểm thử một lần. Đó là một loại tại trong tuyệt cảnh dễ rủ cùng đánh cờ, như là ngoan cố chống cự, mặc dù biết rõ gian nan, lại vẫn muốn thả tay đánh cược một lần. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, sao đá ra thần kinh đoàn đội. Ngươi là sao?" Nhân đăng cổ Phật tức giận nói, mấy người đã ăn quá đáng, hiểu rõ rồi lại Ngọc Phong thực lực. Bọn hắn biết rõ, lại Ngọc Phong bây giờ đã không phải ngày xưa có thể so sánh, muốn tại dưới con mắt của hắn đem tôn ngộ không đá ra thần kinh đoàn đội, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ở trong đó cần tỉ mỉ bày ra cùng sảo riệu bố cục, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực đầy bàn đều thua. Đó là một hồi cùng cường đại đối thủ âm thầm dò xét, mỗi một bước cũng như giẫm trên băng mỏng, mỗi một cái quyết sách cũng liên quan đến sinh tử tồn vong. Mà lúc này, ở chỗ nào xa xôi Hoa Quả Sơn chỗ sâu, Lục Nhĩ Mị hầu chính một mình ngồi tại trước Thủy Liêm động, trong ánh mắt của hắn lóe ra xảo quyệt cùng dạ tâm. Ánh mắt kia giống như trong bầu trời đêm lấp loé hà tinh, lạnh băng mà sắc bén, phản phất đang lập mưu một hồi kinh thiên động địa âm mưu. Tạ Như Lai an bài xuống, hắn đi tới quyển Liêm động, đem nơi này đặt vào địa bàn của mình biến thành mới hầu vương. Hắn ở đây trong động tùy ý xuyên thẳng qua, cảm thụ lấy lãnh địa mới khí tức. Trong lòng âm thầm đắc ý kia vẽ đắc ý lộ rõ trên mặt, giống như tất cả hùng hoàng thế giới cũng sẽ thành vật trong túi của hắn. Hắn biết rõ chính mình sắp quấn vào một hồi to lớn phân tranh trong, nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại trong lòng mừng thầm, cho rằng đây là chính mình dương danh lập vạn, thu hoạch vô thượng khí vận tuyệt cao cơ hội. Hắn bắt đầu mưu kế tỉ mỉ nhìn làm sao lẫn vào thành kinh đoàn đội, làm sao sử dụng mình cùng Tôn Ngộ không chỗ tương tự gây ra hỗn loạn, từ đó đạt tới thay thế Tôn Ngộ không mục đích. Hắn ở đây trong động ngày đêm suy tư, mỗi một cái kế hoạch cũng tại trong đầu hắn lập đi lập lại thôi diễn như là một vị kỳ thủ tại đánh cờ tiền tỷ mỹ bổ cục, gắng đạt tới mỗi một bước đều có thể chế địch tiên cơ. Lại Ngọc Phong dẫn theo thỉnh kinh mọi người tiếp tục tiến lên, bọn hắn xuyên việt rồi rậm rạp núi rừng, vượt qua chạy xiết dòng sông, trên đường đi màn trời chiếu đất, trải qua gian khổ. Mà ở này nhìn như bình tĩnh thỉnh kinh trên đường, một cố mạch nước ngầm lại tại Lặng Yên Phu Trào, thế lực khắp nơi đánh cờ như là một tấm vô hình lưới lớn, đang từ từ đem bọn hắn bao phủ trong đó. Lại Ngọc Phong thời khắc duy trì cảnh giác, hắn một bên dẫn dắt đến mọi người tu hành, tăng lên bọn hắn thực lực, một bên mật thiết chú ý động tĩnh xung quanh, cố gắng tại nguy cơ tiến đến trước đó tìm thấy cách đối phó. Ánh mắt của hắn giống như ương nhãn sắc bén, nhìn rõ nhìn mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chương 416, do ta quyết định, chương 416, do ta quyết định. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một phồn hoa thành trấn. Thành trấn bên trong rộn rộn dáng dáng đám người, phi thường náo nhiệt phiên chợ, nhưng mọi người cảm nhận được một tia nhân gian khói lửa. Nhưng lại Ngọc Phong lại nhạy cảm điệu đã nhận ra một cỗ khắc thường khí tức, cỗ khí tức này bên trong dường như ẩn dấu đi nào đó nguy hiểm báo hiệu. Hắn ra hiệu mọi người để ý làm việc, chính mình thì vận dụng Hỏa nhãn kim tinh, thì thăm dò xét nhìn hết thảy xung quanh. Đều là hư ảo. Loại thần thông này, suy diễn lớn như thế thành trấn, hơn nữa còn sinh động như thật, ngược lại là hảo thủ đoạn. Lại Ngọc Phong con mắt híp lại phía dưới, thì phân biệt ra chuyện này tượng. Kia híp lại hai mắt giống như hai thanh lợi nhận, phá vỡ trước mắt hư ảo mê vụ, thẳng đến chân tướng hiện tâm. Ta có thể gia nhập các ngươi sao? Lúc này, đối diện đi tới một người trung niên nam tử, mặt mũi của hắn nhìn như bình thường, lại lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức, giống như ẩn giấu đi vô số bí mật. Tràng qua tại lại Ngọc Phong hỏa nhãn kim tinh dưới, hắn lộ ra nguyên hình, rõ ràng chính là Lục Nhĩ Mị Hầu. Kia nguyên bản nhìn như bình thường thân ảnh, Trong mắt lại Ngọc Phong trông nháy mắt vận bẹo biến hình, hiện lộ ra hắn chân thực bộ dáng, Lục Nhĩ Mị hầu kia đặc biệt khí tức cũng theo đó tràn ngập ra. "Ngươi đang làm cái gì quái?" "Ít ta bị khu trục ra đoàn đội có chuyện, hiện tại thì diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Cuối cùng là muốn làm gì?" Lại Ngọc Phong trong lòng cũng có chút khó hiểu, chẳng lẽ lại là Phật giáo giở trò quỷ? Hắn nhíu mày, trong lòng suy tư các loại có thể âm như cùng bố cục, cố gắng theo biến cố bất thình lình bên trong tìm thấy manh mối. "Ngươi là ai a? Gia nhập chúng ta làm gì? Ngươi biết chúng ta muốn làm gì sao?" Trư Cương Liệt cười lấy hỏi. Cái tia ngây thơ đáng yêu nụ cười phía sau là đúng người trước mắt tò mò cùng hoài nghi, cũng không nhận thấy được cất dấu trong đó to lớn nguy cơ. "Ta biết, Thỉnh Kinh nha, ta cũng vậy ứng với ngươi, với lại đồng dạng có ứng tiếp người nhân quả." Lục Nhĩ mị hầu vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia xảo quyệt, cố gắng dùng ngôn ngữ mê hoặc mọi người, lấn vào Thỉnh Kinh đoàn đội. Lại Ngọc Phong đột nhiên liền hiểu, người kia nếu nói không sai lời nói, hắn đồng dạng là ứng tiếp người, như vậy cùng là hỗn độn bốn khởi đồng tân đồng nguyên, kể từ đó, chính mình trong lượng tiếp thân phận rồi sẽ bị thay thế. Trong lòng của hắn cảnh báo mấy lần, ý thức được đây là Phật giáo tỉ mị bày kế một hồi âm ưu, chỉ tại chia cắt hắn ở đây lượng tiếp bên trong khí vận chi lực. Thế nhưng Phật giáo hẳn là cũng hiểu rõ, vì lực lượng của mình không thể lại bị khu trục ra Thỉnh Kinh đoàn đội, trừ phi mình muốn rời khỏi. Đừng giật bộ, Lục Nhĩ mị hầu, ngươi muốn chia cắt khí vận chi lực của ta đi. Lại Ngọc Phong hiểu rõ rồi, Phật giáo là muốn thông qua gia tăng Thỉnh Kinh người, từ đó chia cắt khí vận chi lực, cứ như vậy, Phật giáo không chỉ có thể đạt được khí vận chi lực, cũng coi là vì ta thiết trí một hồi kiếp nạn. Đó là một hồi nhất tiễn xong điêu âm ưu, như là ẩn nốt trong bóng tối độc xạ, Lạc Yên không một tiếng động hướng hắn đánh tới không gọi Phật giáo thu mạch là số không nhiều khí vận, còn có thể tăng tốc lượng tiếp tiến hành, nhất cử lượng tiện a. Chẳng qua lại Ngọc Phong cũng sẽ không cho cơ hội này. Ngươi, ngươi là sao nhận ra ta sao? Lục Nhĩ Mị Hầu sửng sốt một chút, hiểu rõ thân phận bại lộ, thế là trực tiếp hiện ra nguyên hình. Cái kia nguyên bản ngụy trang hình người trong nháy mắt tiêu tán, hiện lộ ra Lục Nhĩ Mị Hầu chân thân, toàn thân tản ra một luồng khí tức yếu dị, phảng phất đang hướng mọi người tuyên hùng cáo hán bất phàm. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, ngươi hẳn còn nhớ thao thiết đi, lúc trước ngươi cùng Trần Võ Đại Đế liên thủ, chôn giết thao thiết, đánh cho trọng thương đến nhục thân bị hủy. Sau đó bị ta gặp phải, theo thiết thần tảng bên trong, ta tiếp nhận hắn di trách, lúc trước đem chân vọ đại đế suýt nữa giết chết, tính biết đổi một phần nhân quả, hôm nay đem ngươi triệt để chấm giết, cũng coi như triệt để hoàn lại nhân quả. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia kiên quyết, phản phất đang hướng Lục Nhĩ Mị hầu tiên cáo vận mệnh của hắn. Tiếng nói rơi, Lục Nhĩ Mị hầu hiểu rõ kế hoạch của hắn ngầm nước nắm rồi, vốn nghị huyễn hóa một tòa thành trấn, sau đó ngụy trang thành thành trấn bên trong một cái bình thường ứng tiếp người, muốn gia nhập bọn hắn, nhưng là bây giờ không chỉ thân phận bị khám phá, ngược lại còn muốn bị giết. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng phẫn nộ, như là bị vây ở trong cạm bẫy dã thú, điên cuồng địa giãy giụa lấy. Lục Nhĩ Mị Hầu lập tức muốn thi triển thần thông chạy trốn, nhưng mà lại Ngọc Phong động tác càng nhanh, hiện nay thực lực của hắn đã có thể tùy tiện nghiền ép chuẩn thánh, tất nhiên điều kiện tiên quyết là mượn nhờ khí vận chi lực. Lại Ngọc Phong thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Nhĩ Mị Hầu trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng, "Phản phất đang nói cho Lục Nhĩ Mị Hầu, hôm nay chính là tử kỳ của hắn, muốn chạy không dễ dàng như vậy." Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng. Trong tay pháp bảo quang mang lóe lên, một đạo lực lượng cường đại hướng phía Lục Nhĩ Mị Hầu quét sạch mà đi. Cú lực lượng này giống như cuộn trào mãnh liệt sóng cả, trong nháy mắt đem Lục Nhĩ Mị Hầu bao phủ. Lục Nhĩ Mị Hầu kinh hãi giãy giụa lấy, cố gắng ngăn cản cú lực lượng này, nhưng hắn phát hiện chính mình tại Lại Ngọc Phong trước mặt là như thế nhỏ bé bất lực. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi dư dương Phật âm, một vệt kim quang tu xuống, đem Lục Nhĩ Mị Hầu bao phủ trong đó. Nguyên lai là Như Lai Phật Tổ phát giác được Lục Nhĩ Mị Hầu gặp nguy hiểm, xuất thủ cứu giúp. Lại Ngọc Phong, chờ có đuổi tận giết tuyệt. Giọng Như Lai Phật Tổ vang vọng trên không trung. Trần đầy uy nghiêm. Như Lai, ngươi đây là công nhân can thiệp lượng kiếp sự tình, chẳng lẽ không sợ Hồng Quân lão tổ trách tội sao?" Lại Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng nói. Hắn biết rõ Như Lai Phật tổ cử động lần này là vì giữ gìn Phật giáo lợi ích, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà lùi bước. Đây là nhân quả tuần hoàn sự tình, Lục Nhĩ Mị hầu cùng Linh Minh Thạch hầu cùng thoát hỗn độn bốn khí, hắn có tư cách tham dự lựa kiếp, ngươi không nên độc bá khí vận chi lực." Như Lai Phật tổ bình tĩnh nói. "Hừ, Phật giáo âm u quỷ kế ta sớm đã xem thấu, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao?" Lại Ngọc Phong tức giận nói. Hắn không để ý như Lai Phật Tổ ngăn cản, tiếp tục ra tăng đúng lục nhĩ mị hầu công kích. Lực lượng của hắn như là từng viên một như lưu tinh hướng phía lục nhĩ mị hầu đập tới, mỗi một lần công kích đều bị lục nhĩ mị hầu đau khổ không chịu nổi. Như Lai Phật Tổ thấy lại Ngọc Phong không chịu bỏ qua, quyết định tự mình ra tay. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo to lớn tượng Phật xuất hiện ở trên bầu trời, hướng phía lại Ngọc Phong trấn áp tới. Này tượng Phật tản ra vô tận Phật quang, giống như năng lực tịnh hóa thế gian tất cả tà ác. Lại Ngọc Phong cảm nhận được như Lai Phật Tổ lực lượng cường đại, trong lòng không dám có chút khinh thường. Hắn điều động thể nội tất cả lực lượng bao gồm vừa mới thu nạp lượng tiếp khí vận lực lượng, thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng hào quang chói sáng, quang mang này như là mặt trời chói chang nóng bỏng, cùng như lai Phật tổ tượng Phật đụng vào nhau, phát ra một tiếng trấn thiên động địa tiếng vang. Tại đây chảng giao phong kịch liệt bên trong, tất cả hồng hoang thế giới cũng vì thế mà chấn động. Thế lực khắp nơi sôi nổi chú ý trận chiến đấu này tiến triển, bọn hắn hiểu rõ, kết quả của cuộc chiến đấu này đem quyết định hồng hoang thế giới tương lai vận mệnh đi về phía. Một ít cùng độc tông giao hảo thế lực, hy vọng lại Ngọc Phong có thể chiến thắng, đánh vỡ Hồng Quân lão tổ cùng Phật giáo thống trị, mà một ít phụ thuộc vào thiên đạo cùng Phật giáo thế lực thì tại âm thầm cầu nguyện như Lai Phật Tổ có thể lấy được thắng lợi, giữ nhìn hiện hữu trật tự. Lại Ngọc Phong cùng như Lai Phật Tổ thân ảnh trên không trung giao thoa, mỗi một lần va chạm cũng đã dẫn phát năng lượng trong thiên địa phong bạo. Lại Ngọc Phong biết rõ mình không thể bền bỉ tác chiến, hắn nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Thế là, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn đem toàn bộ lực lượng của mình hội tụ ở cùng nhau, sau đó hướng phía Như Lai Phật Tổ vọt tới. Một cái này, nương tụ tính mạng của hắn tinh hoa cùng đúng tương lai hy vọng, nếu thành công, hắn đem triệt để đánh bại Như Lai Phật Tổ, nhưng nếu thất bại, hắn đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Như Lai Phật Tổ cảm nhận được lại Ngọc Phong này dứt khoát một kích, trong lòng cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Hắn hiểu rõ, một kích này uy lực to lớn, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Thế là, hắn thi triển Phật giáo vô thượng Phật pháp, đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Theo nguyên một khủng bố bụng cơn xoáy độ tung, Phật quang cùng lại Ngọc Phong khí vận chi lực đồng thời bành trạc, làm tất cả bình tĩnh lại, Lục Nhĩ Mị hầu đã chết, Như Lai thì không thấy bóng dáng. Bên trên bầu trời kiếp nạn chi khí nổi lên bốn phía, khí vận chi lực phong trào, trên người mọi người kỳ vận lực lượng tăng vọt, cũng hướng về lại Ngọc Phong thể nội thôn phệ không gian hội tụ. Thì ra là thế là sợ sẽ ta lần nữa kéo chậm tốc tấu, cho nên cố ý ra tay, chỉ cần diệt lục nhĩ mị hầu, lượng kiếp liền xem như vượt qua một lần, tính toán thật hay. Cảm nhận được thể nội khí vận chi lực tăng vọt, lại Ngọc Phong hiểu rõ rồi Phật giáo được mà mục đích thật sự. Được rồi, đã như vậy, tiếp lấy tiếp tục lượng kiếp đi. Chẳng qua cho rằng như vậy có thể tăng tốc tiến tấu sao? Ta mới là lần này lượng kiếp chủ đạo người, lượng kiếp tiến tấu do ta quyết định, chương 417, quay về ngươi quốc, chương 417, quay về ngươi quốc. Tiếp xuống lượng kiếp cũng chỉ còn lại có cuối cùng như ma vân rồi, vượt qua sau đó còn lại mấy cái đều là tiểu đả tiểu nháo. Trong lòng mọi người đều hiểu Này rốt cuộc đã khiêu chiến mặc dù không thể khinh thường, nhưng cùng lúc trước trải qua đủ loại đau khổ so sánh, xác thực có vẻ chẳng phải gian khổ. Nay Phật giáo thật đúng là âm hiểm, chẳng qua khá tốt có tông chủ tại, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Ngạo Liệt vừa cười vừa nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đúng lại Ngọc Phong kính nể, hồi tưởng lại cùng nhau đi tới cùng Phật giáo đủ loại giao phong, nếu không phải lại Ngọc Phong anh minh lãnh đạo cùng nưu tính sâu xa, bọn hắn chỉ sợ sớm đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không sai, Lục Nhĩ Mị Hầu thì thực sự là đủ đáng thương, lại thật sớm liền bị tính toán, vốn định dùng để thay thế tông chủ, nhưng mà hiện tại bị mất mạng. Quỷ Liêm cũng nhịn không được trầm biếm. Lục Nhĩ Mị hầu vận mệnh xác thực làm cho người thổn thức, bị Phật giáo coi như con cờ, ý đồ nhiễu loạn thế cục, cuối cùng lại rơi được cái kết quả bi thảm. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trư Cương Liệt tra hỏi hắn phát hiện, tất cả mọi chuyện cũng không cần hắn suy nghĩ, nó chỉ cần đi theo sau lại Ngọc Phong, sau đó nghe hắn, như vậy mọi chuyện đều sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Trư Cương Liệt mặc dù trời sinh tính chất phác, nhưng ở này dài dàng giặc lượng tiếp trong, thì dần dần đã hiểu rồi vị trí của mình, hắn hiểu rõ chỉ cần đi sát đằng sau lại Ngọc Phong, thì nhất định có thể vượt qua chỗ khó. Làm sao bây giờ? Năng lực không còn là chính mình động não nghĩ a. Diệp Sùng Nhân lườm hắn một cái. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, một chi đội ngũ muốn đi được lâu dài, có người nhìn xem dưới chân, cũng phải có người nhìn xem phía trước. Hắn hiện tại là cái gì đều muốn nhìn xem, quả thật có chút mệt. Diệp Sùng Nhân phần nản cũng không phải là không có đạo lý, tại cái đoàn đội này bên trong, hắn luôn luôn gánh chịu cường độ muốn trách nhiệm, vừa phải nuốt giọt thế cuộc trước mắt, lại nên vì tương lai miều độ. Nhưng mà, hắn thì đã hiểu, đoàn trong đội mỗi người cũng có chính mình trưởng thành quá trình, không thể kỳ vọng tất cả mọi người năng lực ngay lập tức trở nên thành thủ cổ trọng. Chẳng qua còn tốt, lượng tiếp lập tức liền phải kết thúc rồi, cuối cùng đã tới thu mạch thời điểm. Diệp Súng Nhân trong lòng âm thầm cảm khái, đoạn này dài rằng giặc lịch chỉnh tràn đầy gian khổ cùng kiêu chiến, nhưng cũng để bọn hắn thu mạch rất nhiều. Bọn hắn không gần như chỉ ở trên thực lực được tăng lên, càng tại đoàn đội hợp tác cùng trí tuệ bên trên có rồi bước tiến dài. Ta một con lợn, ngươi để cho ta động não." Trư Cương Liệt cơ thể một bướm mình, vừa cười vừa nói. Trư Cương Liệt trong giọng nói mặc dù mang theo vài phần trêu chọc, nhưng cũng để lộ ra hắn chất phác cùng đơn thuần. Tại cái đoàn đội này bên trong, hắn có thể không phải thông minh nhất cái đó, nhưng hắn trung thành cùng dũng cảm lại không ai bằng. Lại Ngọc Phong thở dài nói ra, tiếp tục làm từ bước, kéo dài thời gian, chúng ta bây giờ đã không có nỗi lo về sau, Hồng Quân lão tổ tại hai giới trước đó không cách nào triệt để vừa người thiên đạo, thì không cách nào tự mình đối phó chúng ta, mà thiên đạo phân thân giáng lâm, chúng ta Long tộc cùng độc thành đã tu sếp tại địa phủ, có hậu thủ tại không cách nào đem chúng ta làm sao, mà độc tông dậy thì vẫn cần thời gian, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu, rõ chưa? Đã hiểu. Ngao liệt đám người nói, mọi người cùng kêu lên đáp lại, bọn hắn biết rõ lại Ngọc Phong quyết sách là sáng suốt. Tại thời khắc mấu chốt này, Kéo dài thời gian đối với bọn hắn mà nói cực kỳ chậm yếu, chỉ có cho Độc Tông đầy đủ thời gian phát triển lớn mạnh, bọn hắn mới có thể trong tương lai khiêu chiến bên trong chiếm giữ chủ động. Trước tới tìm ta kết bái huynh đệ lưu ma vùng đi." Lại Ngọc Phong nói, chính là mang bọn người trưng nhà tắm hơi chỗ chủ nhân trợ vụ. Kia lại có thể trưng nhà tắm hơi. Trước mắt mọi người sáng lên. Bọn hắn nhớ tới từng tại trưng nhà tắm hơi chỗ vượt qua vui sướng thời gian, kia không chỉ có là một loại thả lỏng, càng là hơn một loại đoàn đội lực ngưng tụ thể hiện. Lại Ngọc Phong bụm mặt, gật đầu. Khá tốt hiện tại không có phục vụ dây chuyền a, nếu không mấy cái này hàng đoán chức năng lực một ngày sửa lại mấy đầu. Lại Ngọc Phong trong lòng âm thầm cười khổ, hắn hiểu rõ những thứ này, đồng bạn mặc dù có lúc có vẻ hơi bướng bỉnh, nhưng ở thời khắc mấu chốt như xưa nay không như xe bị tổ tích. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục lực tiếp, ta muốn đi một chuyến Nam Thiệm Bộ Châu." Lại Ngọc Phong nói. Mọi người cũng không có hỏi nhiều cái gì, bọn hắn hiểu rõ Lại Ngọc Phong hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều là đúng tất cả đoàn đội hữu ích, bọn hắn nghe theo Lại Ngọc Phong sắp đặt là được. Mà bây giờ Hồng Quân lão tổ vì tăng tốc lượng giới tiến hành, cũng sớm đã đem không thể vượt không phi hành thiên đạo giam cầm giải trừ. Rất nhanh Lại Ngọc Phong sẽ xuyên qua một mảnh đại lục cùng hải dương, đi tới Nam Thiệm Bộ Châu. Nơi này là nhân tộc thiên đường. Nhân tại là chủ nhân nơi này, quyền sở hữu lực thay đổi, thay đổi triều đại cũng tốt, đều là nhân tộc nội bộ sự việc. Lại Ngọc Phong đứng ở Nam Thiệm Bộ Châu thổ địa bên trên, cảm thụ lấy nơi này nồng đậm nhân khí. Nhân tộc Phồn Vinh hưng thịnh ngưỡng hắn không khỏi cảm thán, cái chủng tộc này tại trải qua vô số đau khổ về sau, vẫn như cũ ngoan cường mãnh sinh tồn nhìn, cũng phát triển ra đặc biệt văn minh. Vì nhân tộc hiện tại là Thiên Đình đạo giáo cùng Phật giáo chủ yếu hương hỏa nơi phát ra một dòng, cho nên không có bất kỳ cái gì thế lực hoặc là yêu tộc dám can đảm trắng trợn đố sát nhân tộc. Mặt ngoài nhìn xem nhân tộc nhận lấy đạo giáo huyền môn phù hộ, Nhưng lại Ngọc Phong cũng không nhìn như vậy, vì hiện tại nhân tộc đã hoàn toàn đã trở thành thiên đạo phụ thuộc phẩm, hướng thiên승 tử. Lại Ngọc Phong biết rõ, kiểu này nhìn như hòa bình cục diện này phía sau ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Nhân tộc mất đi đúng chính mình vận mệnh công chế, đã trở thành thiên đạo quân cờ, đây đối với một có vô hạn tiềm lực chủng tộc mà nói, là cực kỳ nguy hiểm. Kế Long Vương kỳ lần tam tộc sau đó là Vu tộc cùng Yêu tộc, mà này hai tộc sau đó hẳn là nhân tộc thời đại, nhân tộc vốn hẳn nên biến thành giữa thiên địa nhân vật chính, mà không phải biến thành phụ thuộc phẩm. Lại Ngọc Phong trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sứ mệnh cảm giác, hắn cảm thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ nhân tộc thoát khỏi thiên đạo trói buộc, tìm về con đường thuộc về mình. Hiện tại nhân tộc mặc dù nhìn lên tới an cư lạc nghiệp, nhưng theo ý nào đó thường nói, không phải là không nhận lấy thiên đạo nuôi nhốt, nhân tộc vận mệnh đã không cách nào khống chế tại trong tay mình, nhân tộc chính mình đạo đến bây giờ bị thiên đạo áp chế, còn đang ở ngủ say. Lại Ngọc Phong nhìn qua người tới lui nhỏn, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn hiểu rõ, muốn tỉnh lại nhân tộc nói, cũng không phải là chuyện dễ, cần nỗ lực to lớn nỗ lực. Ta phải làm hai tay giữ định a. Lại Ngọc Phong lần này đi mục đích đúng là vì tìm kiếm khôi phục nhân đạo phương pháp, đi trước thực địa khảo sát một chút, phía sau mới có thể đi hỏi hầu thổ. Lại Ngọc Phong biết rõ, hầu thổ là đại địa chí mẫu, đối nhân tộc có cảm tình sâu đậm cùng chú ý hẳn có lẽ có thể cung cấp một ít quý giá đề nghị cùng giúp đỡ, nhường hắn tìm thấy khôi phục nhân đạo đường tắt. Dù sao thời gian còn có, lượng kiếp tiến hành chậm chạp, độc tông tất cả mọi người lại kỳ nói quản lý tầm bổ, thì tại vững bước tăng lên, thế lực của hắn cảnh giới cũng nên ở đây tăng lên, lần này xem xét có thể hay không đạt được đột phá chuyển thánh trung kỳ cơ hội. Lại Ngọc Phong trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết mình thực lực để thẳng đối với tất cả đoàn đội mà nói cực kỳ trọc yếu, chỉ có hắn trở nên càng thêm cương đại, mới có thể tốt hơn bảo hộ đồng bạn, ứng đối tương lai khiêu chiến. Ngụy Vương, có người tự xưng là Độc Tông Tông chủ, đã tiến về Quốc Giáo Thánh Điện. Tao Tháo còn đang trong giấc mộng, nghe được Độc Tông Tông chủ bốn chữ lập tức đứng dậy, bắt lại báo tiếp thân thái dám, ngươi nói cái gì? Thật, thật là Độc Tông Tông chủ. Khoái, khoái khởi giá tiến về Độc Tông Quốc Giáo. Các ngươi ở chỗ này danh tiếng không tệ à, Độc Tông Tiên Dương thị rất tốt, sinh ra khí vận chi lực cực kỳ khổng lồ, ta tại Bắc Câu Lô Châu lúc cũng có thể cảm nhận được rồi. Lại Ngọc Phong không chút nào kêu kiệt khích lệ. "Tông chủ quả khen, người nơi này tộc mặc dù văn hóa nhiều màu nhiều sắc, nhưng dường như tu luyện cũng vô cùng khó khăn, có rất ít người có thể tu luyện, bởi vậy chúng ta trong mắt bọn họ, chỉ cần hơi thi triển thần thông rồi sẽ bị to tở, nhưng mà chúng ta dựa theo tông chủ chỉ thị, cùng tất cả mọi người nói, chúng ta không phải thần linh, thế gian chỉ có tu luyện giả, không có gì thần linh, bọn hắn cũng không cần tự coi nhẹ mình." Lại Ngọc Phong điểm mang ngươi đầu, hết sức hài lòng, như thế biến có thể để ta độc tông xâm nhập lòng người, chi để trong lòng bọn họ cắm rễ nảy mầm. Lại Ngọc Phong hiểu rõ, nhân tộc không thể tu luyện Sắc suất lớn là bởi vì Thiên đạo hùng quân quân nhân, hắn tất nhiên coi nhân tộc là làm nô lực, sinh ra hương hỏa khí vận công cụ, tự nhiên là sẽ không cho phép trong bọn họ lại tồn tại cường đại, bằng không vì nhân tộc cường lỗ như vậy, số lượng, lại thêm vốn là bởi vì nên giữa Thiên điệu nhân và chính, về sau đắc thế lực tất nhiên phát triển nhanh chóng, đối nó tạo thành nguy hiệp, bởi vậy mới biết đem nhân tộc bóp chết tại trong trứng nước, triệt để đem nó khống chế. Lại Ngọc Phong đứng ở Cốc giáo thánh địa, nhìn xung quanh đúng Độc tông tràn ngập kính ngưỡng mọi người, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, Độc tông ở chỗ này lực ảnh hưởng, không mẹn vẹn là vì thần thông biểu hiện ra càng là hơn bởi vì bọn họ truyền lại đạt lý niệm, phá vỡ mọi người đúng thần linh sùng bái mù quáng, để bọn hắn nhận thức đến tự thân tiềm lực cùng giá trị. Tào Tháo vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lại Ngọc Phong, ngay lập tức cung kính hành lễ, "Tông chủ, ngài đến, quả thật ta Hụy quốc may mắn." Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu, nhìn Tào Tháo trong mắt kính sợ cùng chờ mong, hắn hiểu được, nhất cử nhất động của mình đều có thể ảnh hưởng quốc gia này vận mệnh. "Ngụy Vương, bây giờ Độc Tông tại Ngụy quốc phát triển tốt đẹp, ngươi không thể bỏ qua công lao." Lại Ngọc Phong nói. Tào Tháo vội vàng khiêm tốn nói, "Toàn do Tông chủ chỉ dẫn, chúng ta mới có thể là Độc Tông tận sức bọn." Lại Ngọc Phong cười cười, Hắn hiểu rõ Tào Thiếu là có giá tâm thì có mưu lực người, nhưng ở này lượng kiếp trong, hắn thì hy vọng Tào Thiếu có thể vì độc tông phát triển cùng nhân tộc tương lai cống hiến lực lượng. "Ngụy Vương, ngươi có biết nhân tộc bây giờ khốn cảnh?" Lại Ngọc Phong hỏi. Tào Thiếu nao nao, suy tư một lát sau nói ra, "Nhân tộc mặc dù nhìn như phồn vinh, nhưng kỳ thực bị thiên đạo trói buộc, biến thành hắn phụ thuộc phẩm, khó mà khống chế tự thân vận mệnh." Lại Ngọc Phong thỏa mãn gật đầu, nhìn tới Tào Thiếu đối nhân tộc hiện trạng thì có khắc sâu biết nhau. "Không sai, nhân tộc vốn nên biến thành giữa thiên địa nhân vật chính, lại bị thiên đạo áp chế. Ta lần này tới trước, chính là vì tìm kiếm khôi phục nhân đạo chi pháp." Lại Ngọc Phong nói, "Tào Tháo trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn hiểu rõ, nếu nhân tộc có thể thoát khỏi thiên đạo trói buộc, như vậy Ngụy Quốc thì sẽ nên đón mới kỳ ngộ. Tông chủ, ta nguyện toàn lực ủng hộ ngài tìm kiếm khôi phục nhân đạo chi pháp. Nếu có bất luận cái gì cần, Ngụy Quốc trên dưới ổn thỏa toàn lực ứng phó." Tào Tháo chỉnh trọng nói. Lại Ngọc Phong nhìn Tào Tháo quyết tâm, trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Hắn hiểu rõ, tại đây lượng kiếp trong, cần các phương lực lượng cộng đồng nỗ lực mới có thể thực hiện nhân tộc thức tỉnh. Lại Ngọc Phong tại quốc giáo thánh địa dừng lại một quãng thời gian, cùng Tào Tháo và Ngụy Quốc đám đại thần thương thảo độc tông phát triển cùng nhân tộc tương lai. Hắn tìm mượn cơ hội này, xâm nhập hiểu rõ rồi nhân tộc ở trên vùng đất này đời sống cùng khung cảnh. Hắn phát hiện, mặc dù độc tông lý niệm đã bắt đầu tại mọi người trong lòng căn dễ, nhưng muốn thật sự tỉnh lại nhân tộc nói, còn cần nhiều hơn nữa nỗ lực. Rời khỏi Ngụy Quốc về sau, Lại Ngọc Phong tiếp tục tại Nam Thiệm Bộ Châu thăm viếng. Hắn gặp phải rất nhiều chỗ khác nhau người, có bình thường mắt tính, có học giả, có võ giả. Mỗi người bọn họ đều có chuyện xưa của mình cùng mộng tưởng, nhưng đều bị tiên đạo chói buộc sợ không nhiều. Lại Ngọc Phong cùng bọn hắn giao lưu, lắng nghe tiếng lòng của bọn họ, cố gắng từ đó tìm thấy khôi phục nhân đạo manh mối. Tại trong một cái trấn nhỏ Lại Ngọc Phong gặp phải một vị trẻ tuổi võ giả. Vị võ giả này tên là Lâm Phong, hắn đúng tu luyện tràn đầy nhiệt tình, nhưng lại vì thiên đạo hạn chế, vẫn luôn không cách nào đột phá bình cảnh. Lại Ngọc Phong nhìn ra Lâm Phong tiềm lực, quyết định giúp đỡ hắn. "Ngươi có biết vì sao ngươi không cách nào đột phá bình cảnh?" Lại Ngọc Phong hỏi. Lâm Phong mờ mịt lắc đầu, hắn luôn luôn nỗ lực tu luyện, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Lại Ngọc Phong giải thích nói, "Nhân tộc bị thiên đạo áp chế, con đường tu luyện khó khăn nặng nề, nhưng đây cũng không có nghĩa là không có cách nào đột phá. Ngươi cần tìm thấy đạo thuộc về mình, mà không phải mù quáng mà tuân theo truyền thống phương pháp tu luyện." Lâm Phong nghe lại Ngọc Phong lời nói, rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình con đường tu luyện, nếm thử tìm kiếm phương pháp mới. Lại Ngọc Phong thì ở một bên cho hắn chỉ đạo cùng cổ vũ. Dưới sự giúp đỡ của Lại Ngọc Phong, Lâm Phong dần dần tìm tới chính mình phương hướng, thực lực của hắn thì bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lâm Phong đột phá khiến cho trong trấn nhỏ những người khác chú ý bọn hắn sôi nổi hướng Lâm Phong thỉnh giáo tu luyện chi pháp, Lâm Phong thì không chút nào keo kiệt địa chia sẻ kinh nghiệm của mình. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nếm thử tìm kiếm đạo thuộc về mình, trong trấn nhỏ tu luyện không khí cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Lại Ngọc Phong nhìn đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn hiểu rõ, đây là một khởi đầu tốt. Chỉ cần có người có thể đột phá thiên đạo trở buộc, rồi sẽ cho cái khác người đem lại hy vọng, kích phát dũng khí của bọn hắn cùng lòng tin. Chương 418, truyền đạo, chương 418, truyền đạo. Nếu thử đánh vỡ thiên đạo đối với nhân tộc tu luyện trở buộc, chính là nhân đạo khôi phục bắt đầu. Lại Ngọc Phong lời nói tại mọi người bên thai quân quẩn, thanh âm kia bên trong ẩn chứa kiên định cùng quyết tâm, giống như một đạo vạch phá bóng tối ánh rạng đông, là hãm sâu thiên đạo gông cùm xiển xích nhân tộc mang đến hy vọng ánh rạng đông. Sau đó, Lại Ngọc Phong triệu tập độc tông tất cả mọi người, Trong lúc nhất thời, độc tông các đệ tử theo các ngõ ngách chạy đến, thân ảnh của bọn hắn hoặc mạnh mẽ như bay, hoặc trầm ổn dặm bước, nhưng ánh mắt bên trong đều lóe ra đúng tông chủ kính trọng cùng tín nhiệm. Lại Ngọc Phong đứng ở chỗ cao, quan sát tề tụ mọi người, nét mặt nghiêm túc điệu tuyên bố trong đại ngụy quốc khai sáng tu luyện học viện sự tình. Tất cả mọi người có thể thành vị lão sư, dạy bảo đại ngụy đệ tử. Bất kể nghèo hèn hoặc là phú quý, liền xem như tên ăn mày, chỉ cần vui lòng, độc tông đều sẽ dạy học. Nay lệnh vừa ra, trong đám người đầu tiên là một hồi ngắn ngủi kinh ngạc, lập tức liền bộc phát ra nhiệt liệt hưởng ứng. Đây là một loại trước nay chưa có lý niệm Phá vỡ thông thường tu hành môn phái dòng dõi ý kiến, đưa cho mỗi người tộc tử đệ bình đẳng truy cầu con đường tu hành, khống chế tự thân vận mệnh chân quý cơ hội. Thế là, độc tông trên dưới đồng lòng, toàn lực vùi đầu vào này một vị đại dạy học sự nghiệp trong. Tại Ngụy Quốc đô thành trung tâm, một tòa to lớn tu luyện học viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong học viện, đình viện xen vào nhau tinh tế, sân luyện công rộng dài khoáng đạt, giảng đường sáng ngời rộng rãi. Độc tông những cao thủ sôi nổi dốc túi tương thụ, theo chủ cấp nhất, thổ nạp vận khí chi pháp, đến cao thâm khó dò linh lực vận dụng kỹ xảo, theo cương mãnh bén nhọn vũ khí chiêu thức, đến huyền ảo tinh diệu pháp thuật chú quyết, không một bỏ sót. Các đệ tử thì như nói như hát học tập, nắng sớm hơi lộ ra lúc, liền có thể nhìn thấy bọn hắn tại trong đình viện nhắm mắt trầm ngâm, cảm ngộ thiên địa linh khí, mặt trời chói chang trên không dưới, sân luyện võ tràn đầy bọn hắn đổ mồ hôi như mưa, khổ luyện chiêu thức thân ảnh, đầy sao đầy trời thời khắc, vẫn có không ít người đang giảng đường trong cầm đốt soi đêm đọc, nghiên cứu tu hành điển tịch. Thời gian trôi mau, thời gian 3 năm qua liền mất. Bây giờ đại ngụy, tu luyện chi phong tình hành, phảng phất một hồi liệu nguyên chi họa, đốt khắp cả phố lớn ngõ nhỏ. Bất kể là quan to hiển quý phủ đệ, hay là dân chúng tầm thường nhà tranh, đều có thể nghe nói mọi người đàm luận tu hành sự tình. Ngay cả Tào Tháo Vị này khống chế đại nghị Giang Sơn hùng chủ, cũng bị cỗ này dạy sóng thật sâu lây nhiễm, rứt khoát dẫn thân vào tu luyện. Hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, tại diễn võ trường hùng lên khua lên binh khí, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa lực lượng hùng hồn cùng tinh diệu kỳ ảo, mà hắn nhất là trung tình công pháp đúng là ngao chiến chấp pháp. Tiệp cương mãnh vô cùng tiêu thức trong tay hắn thi triển được hỏa hỏa sinh uy, đúng như tái hiện năm đó Ngụy Vũ tung hoành sa trường hiển hách anh tư. Lại Ngọc Phong thấy tình cảnh này, không khỏi từ đáy lòng cảm thán: "Tiến An Phong cốt, Ngụy Vũ di phòng, cổ nhân thật không lựa ta. Ta tháo tu luyện nhiệt tình như là một lá cờ, cực đại cổ vũ mỹ quốc thần dân." Có thể tất cả quốc gia tu luyện không khí càng thêm nồng đậm nóng bỏng. Nhưng mà, Lệnh Lại Ngọc Phong có chút phiền não là, mặc dù độc tông toàn lực dạy học, có thể những đệ tử này cảnh giới tu luyện tốc độ tăng lên lại cực kỳ chậm chạp. Lại Ngọc Phong thường thường tại học viện hành lang hạ dạo bước trầm tư, hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một vị đệ tử tình huống tu luyện, cố gắng từ đó tìm ra chỗ mấu chốt. Hắn lòng tràn đầy hoài nghi, Trư Phi và giải giác mấy người vì sao năng lực tại con đường tu luyện trên đột nhiên tăng mạnh? Lẽ nào bọn hắn thật là thiên phú dị bẩm, vạn dặm chọn một tuyệt thế thiên tài? Nhưng nếu quả thực như thế, nhân tộc không lỗ như vậy, cơ sở Như thế nào lại vẹn vẹn chỉ có này, giải giác mấy người chỗ hết tài năng. Cái này hiển nhiên không hợp với lễ thưởng. Ta hiểu được, bọn hắn gia nhập độc tông, thoát ly thiên đạo đối với bọn hắn tu hành phong tỏa. Lại Ngọc Phong tại lâu dài suy tư sau bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết rõ, độc tông là một cỗ độc lập với thiên đạo khống chế bên ngoài lực lượng, trong đó bộ tu hành môi trường tương đối rộng rãi tự do, không nhận thiên đạo kia vô hình gông xiềng trói buộc. Nhưng hắn thì hiểu rõ, nếu đem tất cả mọi người đặt vào độc tông, tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Độc tông cần giữ giữ tự thân độc lập tính cùng tinh anh tính, nếu không thêm phân biệt địa tu nạn tất cả mọi người Tài nguyên phân phối đem khó mà cân đối, nội bộ quản lý cũng sẽ lâm vào hỗn loạn vô tự khuôn cảnh, chuyện này đối với Độc Tông phát triển lâu dài không thể nghi ngờ là đã kích chí mạng. Lại Ngọc Phong trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung chưa thể tìm thấy một thích đáng hoàn mỹ biện pháp giải quyết, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời kéo dài trước mắt dạy học phương pháp, toàn lực bồi dưỡng đại ngụy tu luyện chi phòng, kỳ vọng tại sau này phát triển tiến trình bên trong cũng có thể tìm được chuyển cơ. Ngụy Vương, 3 năm thời gian trôi qua, chúng ta đại ngụy bây giờ bình cường mã tráng, chính vào cường thịnh thời điểm. Không bằng thừa này cơ hội tốt khai thác cương thổ, đại ngụy bốn phía còn có một ít chưa từng quy thuận tiểu quốc gia. Ta coi quốc dân nhiều đúng đại nghị lòng mang kính sợ cùng kính tỉnh, nghĩ đến việc này độ khó không lớn. Lại Ngọc Phong tìm thấy Tào Tháo, trong mắt lóe ra cơ chí nưu lực ánh sáng, cực lực quên nổi hắn xây dựng thêm đại nghị cương thổ, gia tăng con dân số lượng. Tất nhiên, Lại Ngọc Phong cử động lần này tử có thâm ý khác. Tại ngày này địa trong vắng cửa, đại nghị con dân số lượng tăng nhiều, quốc thổ diện tích phát triển, đem mang ý nghĩa càng thêm nồng đậm thâm hậu khí vận chi lực. Cỗ này khí vận chi lực giống như một cỗ vô hình trợ lực, đối với độc tông đồng bộ phát triển, nhân đạo gian nan khôi phục đều có không thể coi thường mấu chốt tác dụng. Cùng lúc đó, tại cái kia thần bí khó dò tự tiêu cung trong, Hồng Quân lão tổ khuôn mặt đã sớm bị vẻ giận dữ bao phủ, hắn đã không nhớ rõ đây là chính mình lần thứ bao nhiêu nội trận lô đỉnh. Lượng tiếp tiến triển như là lằm vào vũng bùn, chậm chạp làm cho người lòng nóng như lửa đốt. Long tộc giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà hắn làm sao tìm kiếm, cũng không hề tung tích mà theo. Hắn biết rõ, Long tộc nhất định là bị hậu thổ âm thầm che chở, giấu vào rồi địa phủ kia tĩnh mịch ẩn bí chi địa. Nay một loạt biến cố nhường chỗ hắn chỗ gắt khó, chịu nhiều đau khổ. Hắn lòng tràn đầy hoài nghi cùng phẫn uất, sao cũng nghĩ không thông vì sao mọi thứ đều trệ hướng rồi hắnưu kế tỉ mỉ quý đạo. Hắn vốn cho là mình đã xem tất cả biến số cũng đặt vào suy tính, mỗi một bước bố cục cũng thiên ý vô phùng, nhưng hôm nay lại giống như bị một cỗ lực lượng vô hình âm thầm điều khiển, tất cả kế hoạch cũng tan thành bọt nước, lâm vào vô tận cục diện bế tắc. Không tốt, nhân đạo có rồi khôi phục dấu hiệu. Hồng Quân lão tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi. Hắn không dám có chút chần chừ, vội vàng phân ra một đạo tiên đạo phân thân, kia phân thân cuốn theo thiên đạo vô thượng uy nghiêm, phá toái hư không, thẳng đến nhân tộc tụ tập Nam Thiệm Bộ Châu mà đi. Nam Thiệm Bộ Châu, mảnh này rộng lớn bắt ngát thổ địa bên trên, nhân tộc như đầy sao dày đặc. Hồng Quân lão tổ Thiên Đạo phân thân giáng lâm sau đó, trong nháy mắt nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hắn cho đến, Thiên Uy Hạo Đãng như cuồn trào mãnh liệt hải khiếu quét sạch tất cả. Tu luyện, ghê tởm, là ai? Lại giáo sư người nơi này tu luyện, ghê tởm, ngủ say nhân đạo lại có khôi phục dấu hiệu. Hồng Quân lão tổ Thiên Đạo phân thân giận không kìm được, kia tiếng gầm gừ phẫn nộ phảng phất muốn trấn vỡ Thương Cung. Hắn Thiên Đạo thần thức bén nhẹ bắt được một tia yếu ớt lại ngoan cường nhân đạo tâm ý, cố lực lượng kia như là ngủ say ngàn năm cự thú đang chậm rãi thức tỉnh, dần dần lớn mạnh. Hắn ngay lập tức thi triển thần thức cường đại, như tinh mịn giống mạng nhện hướng bốn phía lan tràn ra, tra xét rõ ràng mỗi một cái góc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như nước, khóa chặt tại rồi đại nguy quốc đô. Lại Ngọc Phong lúc này thì lòng có cảm giác, hắn đứng ở nguy quốc trên nhà cao tầng, dõi mắt trông về phía xa chân trời. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên nghị, giống như có thể xuyên thấu vô tận hư không. Ngay ở một khắc đó, hai bên cách vô tận không gian xa xa nhìn nhau, trong chốc lát, lẫn nhau cũng nhận ra đối phương. Trong nháy mắt đó, không khí giống như cũng đọc lại bình thường, không khí gần trương tràn ngập ra. Được, ta nói là gì lượng tiếp tiến hành chậm rãi như vậy, làm hồi lâu ngươi cái này ứng tiếp người lại đến truyền tụ nhân tộc tu luyện chi pháp. Hồng Quân lão tổ bước ra một bước, không gian trong nháy mắt vận vèo biến hình, hắn như quỷ mị trong nháy mắt đi tới lại Ngọc Phong trước người. Cường đại uy áp như Thái Sơn áp đỉnh hướng lại Ngọc Phong mãnh liệt đánh tới, tựa hồ muốn hắn triệt để chôn áp, nhường hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lại Ngọc Phong lại không sợ hãi chút nào, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện Hồng Quân lão tổ uy áp. "Hồng Quân, ngươi mưu toan khống chế thiên địa vận vận, đem nhân đạo đùa bỡn trong lòng bàn tay, như thế hành vi thật sự là vi phạm thiên lý công đạo." Hôm nay ta liền muốn vì nhân tộc tự do cùng Tôn Nghiêm mà chiến, đánh vỡ ngươi kia cái gọi là Thiên đạo công xưởng." Thanh âm của hắn kiên định mà sủng sôi, ở trong Thiên địa quân quân. Hồng Quân lão tổ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người có thể cùng Thiên đạo chống lại? Quả thực là hi vọng hão huyền. Nhân đạo chẳng qua là Thiên đạo bên dưới sâu kiến, nhu toán khôi phục, chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Chương 419, nên chiến Thiên đạo Hư quân, chương 419, nên chiến Thiên đạo Hư quân. Lại Ngọc Phong đón gió mà đứng, dáng người thẳng tắp, tay áo bồng bềnh, hắn lật tay mà đứng tư thế hiện lộ rõ ung dung cùng kinh nghị. Cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phương xa, giống như có thể xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tới tiên đạo hải tâm. Lúc này, một tay mở ra, phía sau hắn chính là kia phồn hoa đại nguy quốc đô, thành trung rộn rộn rạng rạng bách tính qua lại phố lớn ngõ nhỏ, mà này một thành người chẳng qua là cả nhân tộc nhỏ nhỏ ảnh thú nhỏ. Nhân tộc, cái này trải qua vô số đau khổ nhưng thủy chung ngưng mệnh bất khuất chủng tộc, giờ phút này đã trở thành lại ngọc phong kiên cố hậu thuần, cho hắn lực lượng vô tận cùng dũng khí. Hồng Quân lão tổ, hôm nay ta cũng không cần động tông toàn bộ khí vận, chỉ dùng nhân tộc ngưng tụ khí vận để ngươi xem xét, nhân tộc không thể lựa gạn, nhân đạo không thể độ giọng lại ngọc phong vang tận mây xanh, như là hùng trung đại lư ở trong tiên địa quân quân. Tiêu Kiên Định Ngữ bên trong, bao hàm nhìn đối nhân tộc tiến niệm cùng đúng tiên đạo bất công chống lại. Hắn biết rõ, nhân tộc mặc dù tại thiên đạo trường kỳ áp chế xuống nhìn như nhỏ bé yếu ớt, nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm cất giấu lực lượng một khi thức tỉnh, chắc chắn như quận trào mãnh liệt như thủy triều thế không thể lỡ. Tiếng nói rơi, tất cả đại nguy quốc độ, khí vận chi lực phun trào, như là hơi nước giống như bay lên, lại như thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng lóa mắt. Tiên một cỗ màu vàng kim lực lượng Trượng Trưng cho nhân tộc tín ngưỡng cùng quyết tâm, chúng nó trên không trùng sen lẩn quẩn quanh, dần dần hội tụ thành một cỗ minh mông rồi rảo dòng lũ. Dẫn chúng trong thành nắm, mặc dù không rõ ràng đến tụột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn trong cõi u minh đối với cái này đột nhiên dáng Lâm Thiên Đạo lão giả ôm lấy cực kỳ cường đại địch ý có thể này cũng là bởi vì nhân đạo ảnh hưởng, Thiên Đạo đối người đã ôm lấy địch ý, trường kỳ áp chế nhân đạo, mà nhân đạo mặc dù ngủ say nhiều năm, nhưng cũng trong tiềm thức cùng Thiên Đạo qua lại đối địch. Hồng Quân lão tổ sắc mặt trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được cỗ này nhân tộc khí vận bên trong ẩn chứa hương ngạnh ý chí cùng to lớn tiềm lực. Trong mắt hắn Nhân tộc chẳng qua là thiên đạo trật tự ở dưới sâu kiến, là vì thiên đạo cung cấp hương hỏa tiến ngưỡng công cụ, chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn có thể ngưng tụ lại như thế lực lượng cường đại đến đối kháng chính mình. Hừ, kiến càng lệ tê, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào cỗ này sơ sinh nhân đạo khí vận có thể cùng thiên đạo chống lại? Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nhưng trong lòng mơ hồ có rồi một tia bất an. Hắn vung lên ống tay áo, thiên đạo chi lực như mưa to gió lớn hướng lại Ngọc Phong quét sạch mà đi, cố gắng đem cỗ này nhân tộc khí vận trong nháy mắt thổi tan. Lại Ngọc Phong thấy thế, không chút hoang mang, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: chỉ thấy cái hội tụ nhân tộc khí vận chi lực nhanh chóng biến ảo hình thái, hóa thành một mặt to lớn màu vàng kim hộ thuẫn, đem đại nghị quốc đồ bao phủ trong đó. Thiên đạo chi lực đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra chấn thiên động điệu tiếng vang minh, quang mang vang khắp nơi, tất cả không gian cũng vì đó rung động. Nhưng này hộ thuẫn lại không nhúc nhích tí nào, giống một tòa núi cao nguy nga, cứng không thể phá. Hồng Quân, ngươi sai lầm rồi. Nhân đạo lực lượng cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy nhỏ yếu, nó là vô tận năm tháng bên trong tích lũy tín niệm cùng hy vọng, một khi bộc phát, đủ để phá vỡ ngươi kia cái gọi là thiên đạo trật tự. Lại Ngọc Phong thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên định nói: Tại đây giao phong kịch liệt bên trong, đại nghị quốc đô dân chúng cảm nhận được một cô áp lực vô hình, nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước. Rất nhiều người tự động tụ tập ở trong thành trên quảng trường, chắp tay trước ngực, tiến lặng cầu nguyện. Trong lòng của bọn hắn mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đúng lại Ngọc Phong tín niệm cùng đối nhân tộc tương lai ước mơ. Những thứ này người bình thường tín niệm chi lực, như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng điệu tụ hợp vào cái tia kim sắc khí vận dòng lũ trong, có thể hộ thuần quang mang càng thêm lóa mắt, lực lượng thì càng thêm cường đại. Đào Tháo xuất lĩnh lấy Ngụy Quốc các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn thủ hộ tại thành thị các ngóc ngách, ánh mắt bên trong đệ lộ ra kiên định quyết tâm. Mặc dù bọn hắn không cách nào trực tiếp tham dự vào cùng Thiên Đạo đối kháng bên trong, nhưng bọn hắn dùng hành động của mình hướng lại Ngọc Phong cho thấy, đại nghị đem cùng hắn đồng sinh cộng tử. Các tướng sĩ nắm chặt vũ khí, chỉnh tề đội ngũ giống như một đạo trưởng thành bằng sắt thép, cho dân chúng trong thành nhỏ cảm giác cá toàn, cũng vì nhân đạo khí vận ngưng tụ tăng thêm một phần kiên cố lực lượng. Lại Ngọc Phong biết rõ, dựa vào phòng thủ khó mà triệt để chiến thắng Hồng Quân lão tổ. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm Thiên Đạo sơ hở. Thế là Thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp xuyên qua màu vàng kim hộ thuẫn, phóng tới Hồng Quân lão tổ. Đang phi hành trong quá trình, hắn không ngừng hấp thu nhân tộc khí vận chi lực, đem nó dung nhập tự thân công pháp trong. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một cái do khí vận chi lực ngưng kết mà thành trường kiếm, thân kiếm lóe ra màu vàng kim quang mang, kiếm khí tung hành, giống như năng lượng xé rách hư không. Hồng Quân lão tổ thấy thế, khẽ nhíu mày, hắn không ngờ rằng lại Ngọc Phong dám chủ động phát động công kích. Hai tay của hắn múa, Thiên Đạo pháp tắc ở bên cạnh hắn hiện hiện, hình thành từng đạo phù văn thần bí, những phù văn này qua lại tổ hợp, diễn hóa xuất các loại cường đại công kích chiêu thức. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện vô số năng lượng trùng sáng, vòng xoáy cùng phong bạo, hướng lại Ngọc Phong mãnh liệt đánh tới. Lại Ngọc Phong thi triển ra tất cả vô liếng, trường kiếm múa, kiếm chiêu bén nhọn. Hắn khi thì lâm ra, như giao long xuất hải, thẳng bức Hồng Quân lão tổ yếu hại, khi thì quét ngang, kiếm khí như trường hồng có nhật, đem trung quanh công kích chiêu thức nhất nhất hóa giải. Mỗi một lần kiếm cùng năng lượng va chạm, đều sẽ sinh ra to lớn lực trùng kích, dẫn phát không gian vận mẹo cùng chấn động. Nhưng Lại Ngọc Phong nương tựa theo hơn người dụng khí cùng đối người đạo khí vận tinh diệu vận dụng, tại đây mưa to gió lớn trong công kích gian nan tiến lên, dần dần tới gần Hồng Quân lão tổ. Tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, Lại Ngọc Phong đột nhiên phát giác được Hồng Quân lão tổ trùng quanh Thiên Đạo pháp tắc xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Hắn trong lòng hơi động, hiểu rõ đây là Thiên Đạo vận chuyển bên trong một sơ hở. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, Lại Ngọc Phong tập trung toàn bộ lực lượng, đem nhân tộc khí vận chi lực tối phát đến cực hạn, trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, vì thế sét đánh không kịp bưng thai đâm về kia ba độc chỗ. Hồng Quân lão tổ sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng Lại Ngọc Phong có thể phát hiện cái nãy sơ hở. Hắn vội vàng điều động nhiều hơn nữa Thiên Đạo chi lực tiến hành phòng ngự, nhưng đã quá muộn. Lại Ngọc Phong trường kiếm thành công đột phá phòng ngự của hắn, đâm trúng rồi vai của hắn. Một cỗ màu vàng kim lực lượng trong nháy mắt tràn vào Hồng Quân lão tổ thể nội, làm rối loạn hắn thiên đạo chi lực vận hành. Hồng Quân lão tổ phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, cơ thể hướng về sau rút lui mấy bước. Một kiếm này thành công, cực đại cổ vũ Lại Ngọc Phong làm tin, cũng làm cho đại ngụy quốc đô dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn nhìn thấy chiến thắng tiên đạo hy vọng, tín niệm càng thêm kiên định, nhiều hơn nữa tín ngưỡng lực giống như thủy triều vạt tới. Lại Ngọc Phong thừa thắng xông lên, tiếp tục phát động công kích. Hắn thi triển ra một bộ tinh diệu vô song kiếm pháp, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa nhân tộc chí tuệ cùng vũ khí, đem Hồng Quân lão tổ đánh cho liên tục bại lui. Nhưng mà, Hồng Quân lão tổ dù sao cũng là Thiên Đạo trưởng cố giả, hắn có được vô tận chí tuệ cùng lực lượng cường đại. Tại ngắn ngủi bối rối sau đó, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bắt đầu phản kích. Trong miệng hắn niệm lên cổ lão chú ngữ, hai tay kết xuất phức tạp thủ ấn. Theo thủ ấn hoàn thành, trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, trong lỗ đen tỏa ra hấp lực cường đại, cố gắng đem lại Ngọc Phong cùng với người chung quanh đạo khí vận toàn bộ hút vào trong đó. Lại Ngọc Phong cảm nhận được lỗ đen cường đại hấp lực, hắn hiểu rõ một khi bị hút vào trong đó Hậu quả khó mà lường được. Hắn nhanh chóng đem trường kiếm cắm vào mặt đất, hai tay nắm ở chu kiếm, ổn định thân hình. Đồng thời, hắn điều động nhân tộc khí vận chí lực, tại chính mình cùng lỗ đen trong lúc đó hình thành một đạo bình chứng. Nhưng lỗ đen hấp lực càng ngày càng mạnh, bình chứng bắt đầu xuất hiện vết rách, lại Ngọc Phong cơ thể thì dần dần bị kéo về phía sau kéo. Tại thời khắc nguy cấp này, đại nghị quốc đô dân chúng xô nội đứng ra. Bọn hắn đem trong nhà mình bảo vật, lương thực các loại vật phẩm lấy ra, chất đống tại thành thị trung tâm. Những vật phẩm này ẩn chứa dân chúng tâm huyết cùng tình cảm, chúng nó tại nhân đạo khí vận tác dụng dưới, phóng xuất ra một khối nhu hỏa mã kiên định lực. Lượng. Cố lực lượng này dọc theo khí vận dòng lũ tuôn hướng lại Ngọc Phong, tăng cường phòng ngự của hắn bình thường, có thể lỗ đen hấp lực tạm thời không cách nào đột phá. Tào Thiếu thấy thế, quả quyết hạ lệnh các tướng sĩ đem thành trung xe bắn đá và cỡ lớn dụng cụ đẩy ra, nhét vào trên đặc chế phù văn hòn đá. Những phù văn này hòn đá là Ngụy Quốc đám trợ thủ công căn cứ lại Ngọc Phong cung cấp phương pháp chế tác mà thành, có cường đại linh lực. Theo Tào Thiếu ra lệnh một tiếng, xe bắn đá tê phát, phù văn hòn đá như mưa rơi bay về phía Hồng Quân lão tổ. Phù văn hòn đá đang phi hành trong quá trình, cùng trong không khí nhân đạo khí vận dung hợp lẫn nhau, lực lượng tăng gấp bội. Hồng Quân lão tổ không thể không vận ra một phần lực lượng để ngăn cản phủ Văn Hồn Đá công kích. Cái này khiến hắn đối hắc động khống chế xuất hiện một tia bừng lòng, Lại Ngọc Phong thừa cơ tránh thoát lô đen hấp lực. Hắn rút ra trường kiếm, lần nữa phóng tới Hồng Quân lão tổ. Lần này, công kích của hắn càng thêm mạnh mẽ, kiếm pháp cũng càng thêm biến ảo khó lường. Tại quá trình chiến đấu bên trong, Lại Ngọc Phong phát hiện Hồng Quân lão tổ lực lượng nguồn suối dường như cùng thiên địa ở giữa nào đó năng lượng thần bí tương liên. Hắn trong lòng hơ động, quyết định chặt đứt mối liên hệ này, theo trên căn bản suy yếu Hồng Quân lão tổ lực lượng. Thế là, hắn một bên chiến đấu, một bên tìm cơ hội tiếp cận kia cố năng lượng thần bí đầu nguồn. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt về sau, Lại Ngọc Phong tìm được rồi cơ hội. Hắn thi triển ra một loại đặc thù thân pháp, tránh đi Hồng Quân lão tổ công kích, nhanh chóng bay về phía năng lượng thần bí đồng ngân. Tại chỗ đồng ngân, hắn nhìn thấy một quả tán ra hào quang màu u lam to lớn tinh thể. Viên này tinh thể bao quanh nhìn vô số thiên đạo phù văn, chính là nó liên tục không ngừng địa là Hồng Quân lão tổ cung cấp nhìn lực lượng cường đại. Lại Ngọc Phong không chút do dự giơ trường kiếm lên, toàn lực đâm về viên kia tinh thể. Hồng Quân lão tổ đã nhận ra Lại Ngọc Phong ý đồ, hắn điên cuồng địa phát động công kích, cố gắng ngăn cản Lại Ngọc Phong. Nhưng lại Ngọc Phong không để ý tự thân an nguy, ngăn kháng Hồng Quân lão tổ công kích, đem trường kiếm đâm về phía tinh thể. Theo trường kiếm đâm vào tinh thể, một hồi hào quang chói sáng bạo phát ra. Tinh thể bắt đầu xuất hiện vết rách, Thiên đạo phù văn thì sôi nổi phá toái. Hồng Quân lão tổ phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm ghét, lực lượng của hắn nhanh chóng suy mòn, cơ thể cũng biến thành ngày càng suy yếu. Lại Ngọc Phong thừa cơ phát động cuối cùng công kích, hắn đem nhân tộc khí vận chi lực toàn bộ hội tụ đến trên trường kiếm, sau đó toàn lực đâm về Hồng Quân lão tổ. Một kiếm này hội tụ nhân tộc hy vọng, tín niệm cùng dũng khí, uy lực của nó kinh thiên động địa. Hồng Quân lão tổ không cách nào ngăn cản, bị trường kiếm đâm trúng lực Cơ thể như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, nặng nề mà ngã trên đất. Theo Hồng Quân lão tổ ngã xuống, Thiên Đạo uy áp trong nháy mắt biến mất. Trên bầu trời nguyên bản mây đen dày đặc cảnh tượng dần dần tan đi, ánh nắng lại lần nữa vẩy vào Đại Ngụy quốc đô thủ địa bên trên. Dẫn chúng nhảy cống hoan hô, bọn hắn là trận này kiếm không dễ thắng lợi mà chúc mừng. Lại Ngọc Phong chậm rãi rơi xuống đất, hắn nhìn reo hò đám người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Một trận chiến này, không chỉ có là cá nhân hắn thắng lợi, càng là hơn cả nhân tộc thắng lợi. Nhân đạo đang ngủ say nhiều năm về sau, cuối cùng thức tỉnh, hướng Thiên Đạo đã chứng minh lực lượng của mình. Tại trận chiến đấu này sau đó, đại nguyện tu luyện chi phong càng thêm thịnh hành. Mọi người đúng lại Ngọc Phong cùng với Độc Tông tràn đầy kính ngưỡng cùng lòng cảm kích. Tao Tháo tại lại Ngọc Phong theo đề nghị, tiếp tục mở mở cương thổ, phát triển quốc lực. Đại nguyện các con dân tại trên con đường tu luyện không ngừng thăm dò đi tới, bọn hắn thực lực dần dần tăng lên, làm người đạo tiến một bước nổi lên đật vững rồi cơ sở vững chắc. Mà lại Ngọc Phong thì dẫn theo Độc Tông, tiếp tục tại Nam Thiệm Bộ Châu truyền bá tu luyện chi pháp, giúp đỡ càng nhiều nhân tộc đánh vỡ thiên đạo chói buộc. Bọn hắn ở các nơi thành lập nên nhiều hơn nữa tu luyện học viện, nhường càng nhiều nhân tộc con cháu có cơ hội đạp vào con đường tu hành. Đồng thời, Lại Ngọc Phong cũng đang không ngừng tăng lên thực lực của mình, hắn hiểu rõ, tương lai còn có thể có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể tốt hơn điệu thủ hộ nhân đạo tương lai. Chương 420, nhân đạo dần dần khôi phục, chương 420, nhân đạo dần dần khôi phục. Tốt, Ngụy Vương, ta muốn tiếp tục lực tiếp, mở rộng đất Nai Biên giới sự việc ngươi có thể cùng ra cắt lượng thương lượng. Lại Ngọc Phong vẻ mặt nghiêm túc, lời nói ở giữa lộ ra chân thật đáng tin quyết đoán. Nói xong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một đạo thần bí hào quang lóe lên, gia cắt lượng thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy da cắt lượng quạt lông nhẹ lay động, một bộ áo trắng như tuyết, khí chất nho nhã siêu phàm, hắn có hơi cong lượn, hướng lại Ngọc Phong hành lễ. Cùng lúc đó, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân ba người cùng theo đó hiện thân, bọn hắn từng cái tư thế yên ngang, khí vũ yên ngang. Trương Phi báo đầu mà mắt, mặt mộc đầy râu giống như cương trầm, trong tay trợ đát xạ mâu tản ra nghiêm nghị hàn quang, Quan Vũ mặt như tráo tạo, mắt phượng ngọa tẩm lông mày, cầm trong tay thanh long huyền ngửa đao, khí thế bi trấn tứ phương, Triệu Vân dáng người mạnh mẽ, bạch mã ngân thường, khí khái anh hùng ngực ngực, giống như theo chiến trường trong thần thoại đi tới. Lại Ngọc Phong ánh mắt liếc nhìn mọi người, chỉnh trọng kỳ sĩ nói ra: Ta yêu cầu duy nhất chính là không ngừng phóng đại độc tông lực ảnh hưởng, đồng thời muốn truyền bá tất cả mọi người tu luyện chi pháp, về phần tài nguyên tu luyện ta tự sẽ thay các ngươi giải quyết. Hắn biết rõ, tại đây lượng tiếp mây gió biến ảo trong, chỉ có nhường nhiều hơn nửa người đặt vào con đường tu luyện, mới có thể hội tụ lên đủ để chống lại thiên đạo lực lượng cường đại. Mà độc tông lực ảnh hưởng phóng đại, càng là hơn liên quan đến nhìn nhân đạo tương lai căn cơ vững chắc. An bài tốt tất cả về sau, Lại Ngọc Phong thân hình thoát một cái, liền lần nữa đi tới thủ kinh chi lộ. Nay thủ kinh chi lộ, vốn nên là tràn ngập đau khổ cùng hiểm trở, là thế lực khắp nơi đánh cờ tiêu điểm chỗ. Nhưng hôm nay cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hữu có chút dở khóc dở cười. "Gommenor, đã lâu như vậy, các ngươi hay là một chút không lúc lúc?" Lại Ngọc Phong đi vào sau đó, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện, mọi người thời điểm ra đi là vị trí nào, bây giờ lại hay là dậm chân tại chỗ. "Đông A, ta đi tìm vạn thánh một chuyến, trở về rồi một chuyến Tây Hải xem xét." Ngao Liệt nháy máy mắt, vẻ mặt vô tội nói. Cái kia thân long lân dưới ánh mặt trời lóe ra ngũ thải quầng mang, sau lưng đôi rồng không tự giác điệu nhẹ nhàng đông đường, tựa hồ đối với hành trình của mình có chút thỏa mãn. "Ta cũng trở về rồi một chuyến Bắc Câu Lâu Châu, tu luyện một chút ngao chiến chi pháp." Quỷ Liêm gấp nói tiếp, cái kia thân thể khôi ngô hơi rung nhẹ, vũ khí trong tay phát ra rất nhỏ vụ vụ, giống như như nói lúc tu luyện khắc khổ. Lại Ngọc Phong mặt đen lại, trong lòng không còn gì để nói. Người này? Lại Ngọc Phong bất đắc dĩ nhìn về phía Quỷ Liêm. "Ta, ta đi rồi một chuyến lưu sa hạ." Quỷ Liêm gãi đầu một cái, nở nụ cười hàm hậu cười. Lại Ngọc Phong thật sâu thở dài, trong lòng thầm nghĩ, mấy tên này thực sự là không biết thời gian quý giá, tại đây lượng kiếp thời khắc mấu chốt, cư nhiên như thế tản mạn, hoàn toàn không đem tu luyện coi ra gì. "Được rồi, mấy người các ngươi trước tiến vào thể nội thế giới của ta tiến hành tu luyện đi." Ngạo Quân Uyển nàng nhóm sẽ đối với các ngươi hoàn thành ngân bài. Lại Ngọc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu rõ, như muốn cho bọn hắn có trưởng thành, nhất định phải cho bọn hắn một thích hợp tu luyện lại năng lực nhận nghiêm ngặt độc xúc môi trường. Đem mấy người thu nhập thôn vệ không gian sau đó, Lại Ngọc Phong không dám có chút lơ đễng. Hắn ngay lập tức thi triển bí pháp, đem Phao Phao, Song Diện Quy cùng Cửu Linh Nguyên Thánh mấy người cũng triệu hồi bên cạnh. Phao Phao kia linh động thân thể lóe ra tia sáng kỳ dị, Song Diện Quy thì cũng trầm trọng mai rủa, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sặc quệ, Cửu Linh Nguyên Thánh Oai Phong nghiêm nghị, chín cái đầu ngẩng lên thật cao, giống như năng lực nhìn rõ thế gian tất cả. Các ngươi lưu lại một chút tiểu đệ tiếp nhận vị trí của các ngươi phát triển thể lực, sau đó về đến tôn vệ không gian nội bộ, đem thể nội khí vận chi lực luyện hóa, tiếp lấy dùng độc tông những năm này tích lũy tài nguyên tiến hành tu luyện. Giọng lại Ngọc Phong tại bọn hắn bên tai vang lên, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Mọi người sôi nổi gật đầu nhận mệnh lệnh, bọn hắn biết rõ lại Ngọc Phong quyết sách liên quan đến nhìn mọi người tương lai vận mệnh, tại đây lượng kiếp mãnh liệt thủy triều bên trong, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Phao Phao dẫn đầu hành động, nó nhanh chóng chỉ huy chính mình một bang tiểu đệ, giao phó các loại công việc Chỉ thấy những kia các tiểu đệ từng cái thần tình nghiêm túc, nghiêm túc lắng nghe Phao Phao chỉ lệnh, sau đó liền đi tứ tán, xông lên riêng phần mình công vị, bắt đầu toàn lực phát triển thể lực. Phao Phao thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay người tiến nhập thôn vệ không gian. Song diện quy thì không chậm trễ, nó kia thân thể cao lớn chậm rãi di động, đối thân tín của mình nhóm thấp giọng dặn dò vài câu, thân tín nhóm liên tục gật đầu, sau đó liền công việc lui đủ lên. Song diện quy lúc này mới chậm rãi tiến nhập thôn vệ không gian, chuẩn bị toàn thân tâm vui đầu vào trong tu luyện. Cựu Linh Nguyên Thánh thì ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, nó chín cái đầu đồng thời lắc lư, hướng trung quanh thủ hạ truyền đạt mệnh lệnh. Những cái kia thủ hạ nhóm đối với nó kính sợ có phép, ngay lập tức dựa theo phân phó làm việc. Cửu Linh Nguyên Thánh làm xong đây hết thảy về sau, liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngý, sau đó thì bước vào thôn phệ không gian. Lại Ngọc Phong nhìn bóng lưng của bọn hắn, trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Hắn hiểu rõ, những thứ này thủ hạ mặc dù tính cách khác nhau, nhưng cũng đối với hắn trung thành tuyệt đối, tại đây lượng kiếp trồng, bọn hắn lực lượng cũng là không thể thiếu. Bước vào thôn phệ không gian về sau, ngao liệt đám người nhất thời bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy bên trong không gian này rộng lớn bất ngát, trên bầu trời tinh thần lấp loé, phảng phất là một mảnh độc lập tiểu vũ trụ. Trên mặt đất, núi non sông ngòi dàn khắp nơi, kỳ dị hoa cỏ cây cối tản ra mê người mủi thầm ngác. Ở phương xa, từng tòa cung điện nguy nga đứng vững, tản ra khí tức thần bí. Ngao Quân Uyển sớm đã chờ đã lâu, nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, một bộ váy tím tung bay theo gió. Nhìn thấy Ngao Liệt đáng người đến, nàng có hơi cười yếu ớt, nhẹ nói: "Các vị, đi theo ta đi." Nói xong, nàng liền dẫn mọi người hướng về một tòa cung điện bay đi. Trong cung điện, các loại tu luyện công trình đầy đủ mọi thứ. Có to lớn linh trì, trong ao linh dịch quay cuồng, tản ra linh khí nồng nặng, có thần bí trận pháp, trong trận pháp phù văn lấp loé có thể giúp người cảm ngộ thiên địa pháp tắc, còn có vô số tu luyện mật thất, trong mật thất thiên tính tường hòa, là bế quan tu luyện tuyệt cao nơi. Ngao Quân Huyền đem Ngao Liệt đám người đưa đến riêng phần mình tu luyện chẳng chỗ, sau đó ký càng địa giảng giải tu luyện điểm trọng yếu cùng phương pháp. Các ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện, cần phải đem thể nội khí vận chi lực triệt để luyện hóa, lại mượn nhờ độc tông tài nguyên tăng lên thực lực của mình. Lượng kiếp nguy cơ ngày càng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh cường đại lên. Ngao Quân Huyền ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Ngao Liệt đám người sôi nổi gật đầu, bọn hắn biết rõ lần này tu luyện tầm quan trọng. Ngao liệt đi vào linh trì một bên, thả người nhảy vào linh trì trong, nhượng tiên nồng đậm linh dịch bao vây thân thể của mình, bắt đầu luyện hóa thể nội khí vận chi lực. Hắn nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần và thể lực, cảm thụ lấy linh dịch bên trong linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình, cùng khí vận chi lực qua lại giao hòa, dần dần chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Quỷ Liêm Thỉ tiến nhập một tòa tu luyện mật thất, hắn ở đây trong mật thất ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm chặt vũ khí, bắt đầu dựa theo ngao quân luyện truyền thụ cho phương pháp tu luyện ngao chiến chi pháp. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra chiến đấu tráng cảnh, vũ khí trong tay theo ý niệm của hắn múa, từng chiêu từng tức trong lúc đó, cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Tại ngoại giới, Lại Ngọc Phong một mình đứng trên thủ kinh chi lộ, hắn nhìn qua phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn hiểu rõ, lượng tiếp cái bầy thế càng thêm phức tạp, Hồng Quân lão tổ mặc dù tạm thời gặp khó, nhưng thiên đạo lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà hắn gánh vác sứ mệnh, không hẳn là giúp đỡ nhân tộc thoát khỏi thiên đạo trói buộc, càng là hơn muốn tại ngày này địa thế cục bên trong, là chúng sinh nưu cầu một cái sinh tồn cùng phát triển con đường. 14 năm là lần này lượng tiếp cực hạn thời gian, này giống như một đạo treo cao thanh kiếm đặt mồ cợt, thời khắc nhắc nhở lấy lại Ngọc Phong thời gian gấp gáp cùng nhiệm vụ giáng khổ. Một khi thời gian vượt qua Ngụy Duy chỉ lấy các phương cân đối cùng hy vọng khí vận liên sẽ như bọt biển tán loạn, tất cả nỗ lực cũng đem trôi theo dòng nước. Lại Ngọc Phong biết rõ trong đó lợi hại, cho nên thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, hắn vì siêu phẩm trí tuệ cùng kiên định ý chí, một mực khống chế nhìn thời gian mật độ, tỉ mỉ bố cục, đem lượng tiếp thời gian vốn vàng khống chế tại đây cố định trong phạm vi. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, rất nhanh, thời gian cũng chỉ còn lại có 1 năm. Tại đây nhìn như nhất thời, nhưng lại dài rằng rặc mấy năm ở giữa, Lại Ngọc Phong giống như một vị vất vả cần cù kẻ cái người, yên lặng tại phía sau màn nỗ lực to lớn nỗ lực. Hắn ngày đêm không ngừng điệu luyện hóa kiếp nạn chi khí cùng khí vận chi lực, quá trình này tràn đầy gian khổ cùng tiêu chiến, mỗi một tia kiếp nạn chi khí cũng giống như mang theo giữa thiên địa cuồn bão cùng hỗn loạn, mà khí vận chi lực mặc dù ẩn chứa sức sống cùng hy vọng, nhưng cũng cực kỳ hỗn tạp khó thuần. Lại Ngọc Phong nương tựa theo công lực thâm hậu cùng ngoan cường ý lực, đem những lực lượng này từng chút một điệu chế xuất, chuyển hóa, làm cho biến thành tinh khiết mà năng lượng cường đại nguồn suối, liên tục không ngừng điệu cung cấp cho thể nội thế giới người tu luyện. Đại ngụy tại đây lượng tiếp thủy triều bên trong, giống một chiếc pha sóng tiến lên cự hạm, tại ra cắt lượng và hiền năng chi sĩ lưu kế tỉ mị dưới, cho thấy kinh người nổi lên chi thế. Bọn hắn vận dụng chắc tuyệt chiến lược ánh mắt cùng sảo riệu ngoại giao thủ đoạn, hoặc là hợp tung liên hành, hoặc là sa thân gần đánh, đem quốc thổ diện tích như như vết dầu loang làm lớn ra mười mấy lần. Bây giờ, Hán cương vực dường như bao gồm tất cả Nam Thiệm bộ châu, biến thành trên phiến đại lục này thế lực cường đại nhất một trong. Ngụy quốc phồn vinh hưng thịnh, không chỉ vì con trai dân cung cấp càng rộng lớn hơn không gian sinh tồn cùng tài nguyên phong phú, cũng vì nhân tộc trong lượng tiếp phát triển đặt vững rồi kiên cố vật chất cơ sở. Nhân tộc tại đây mấy năm ở dựa nghênh đón trước này chưa có cơ hội phát triển, bày biện ra một mảnh bùng nổ phát triển cảnh tượng. Mặc dù cảnh giới tu luyện vẫn như cũ, vì Thiên đạo kia vô tình áp chế mà tiến triển chậm chạp, tựa như đi ngược dòng nước, mỗi tiến lên trước một bước cũng cần nỗ lực to lớn nỗ lực. Nhưng theo thời gian trôi qua, người tu luyện cơ số lại như măng mọc sau mưa nhanh chóng bạo tăng. Nguyên bản tại Thiên đạo chói buộc dưới, nhân tộc bên trong có thể đạt vào con đường tu luyện chỉ là số rất ít may mắn, mà bây giờ, tại lại Ngọc phòng đám người tôi thúc dưới, tu luyện chi pháp như xuân phong hóa vũ truyền khắp nhân tộc các ngóc ngách. Bất kể là trong đô thị phồn hoa con em nhà giàu, hay là xa xôi nông thôn nghèo khổ thiếu niên, cũng có cơ hội tiếp xúc đến tu luyện huyền bí. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nếm thử nhìn đi tham dò kia thần kỳ tu hành thế giới, bọn hắn mang khát vọng đối với lực lượng cùng đúng tương lai lấp mơ, tại trên con đường tu luyện anh dũng tiến lên. Cùng lúc đó, người bình quân tuổi thọ cũng đã nhận được rõ rệt kéo dài. Đây cũng không phải là là bởi vì cảnh giới tu luyện tăng lên trên diện rộng, mà là nhờ vào trong quá trình tu luyện đúng cơ thể cơ năng thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện. Theo tu luyện phổ biến rộng khắp, mọi người dần dần nắm giữ một ít đạo dưỡng sinh cùng cường thân kiện thể phương pháp, thân thể sức chống cự cùng tự lành năng lực cũng có rồi rõ ràng tăng cường. Một ít nguyên bản tàn sát bừa bãi tật bệnh tại tu luyện người trước mặt trở nên không còn đáng sợ như vậy. Rất nhiều người bởi vậy có thể kéo dài tuổi thọ. Nay không chỉ khiến mọi người có nhiều thời gian hơn theo đuổi tu luyện cảnh giới cao hơn, cũng vì nhân tộc truyền thừa cùng phát triển cung cấp càng thêm đầy đủ thời gian cùng không gian. Mọi thứ đều hướng tốt phương hướng phát triển, Lại Ngọc Phong năng lực cảm giác được một cách rõ ràng nhân đạo lực lượng đang như ngủ say như cự thú chậm rãi khôi phục. Mỗi một người tu luyện trên người tán phát yếu ớt khí tức, hội tụ vào một chỗ lại tạo thành một cỗ không thể coi thường dòng lũ. Chương 421, áp chế, chương 421, áp chế. Hoàn thành cái cuối cùng lượng tiếp đi. Lại Ngọc Phong mang theo Trư Cương Liệt, Ngao Liệt, Quỷ Liêm cùng với chính mình hiện thân kim tiền tử đi tới Linh Sơn Cức Hạ. Trước đây, hắn đã đem Như Ma Vương cái lượng này tiếp trung nhân vật mấu chốt thu về rồi chướng, lượng kết rồi hắn quá khứ đủ loại, làm cho đưa về độc của mình tông. Cùng với nó đi theo tự nhiên còn có Phước Hải giao Ma Vương và một đám kết bái huynh đệ, cùng với thiết phiến công chúa cùng Hừng Hải Nhi. Phen này thế lực trùng hợp, nhường lại Ngọc Phong tại đây lượng tiếp trong sức lực càng thêm hùng hậu. Tông chủ, hiện tại muốn lên đi sao? Trư Cương Liệt tra hỏi cái kia thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia e ngại. Rốt cuộc nơi này là Linh Sơn, là Phật giáo thánh địa, mà bọn hắn tại lượng tiếp trong lúc đó thế nhưng cùng cái này Phật giáo nhiều lần giao thủ. Mặc dù có lại Ngọc Phong tại, cuối cùng mỗi lần đều là bọn hắn thắng được, có thể có câu nói rất hay, tại người ta địa bàn, là lòng cũng phải của lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Tạm thời không đi lên, gấp cái gì, dù sao còn kém cuối cùng khẽ run rẩy rồi, không được vứt tốt chút cho a. Lại Ngọc Phong cười lấy nhìn về phía Linh Sơn sơn đỉnh, nụ cười kia bên trong mang theo một tia xảo quyệt cùng tự tin. Vứt chỗ tốt. Ngao Liệt Nghi ngờ nói, hắn lắc lắc trên người long lân, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Đương nhiên Hoàn thành Tây Du lực tiếp, vội vã nhất là bọn hắn, chúng ta có nhiều thời gian, còn có cuối cùng thời gian 1 năm đâu, chúng ta có thể hao tổn, nhưng mà Hồng Quân lão tổ thế nhưng đợi không được rồi. Lại Ngọc Phong lộ ra một vòng cười xấu xa, để bọn hắn giao ra một ít pháp bảo cái gì bằng không chúng ta chính là ở đây không đi lên rồi. Lại Ngọc Phong đứng ở Linh Sơn cư hạ, hô to, "Như Lai, khoái cho tiểu gia đưa lên mấy món pháp bảo, còn có đang rượt cái gì bằng không đừng hy vọng chúng ta đi lên." Thanh âm hắn như hùng trùng, vang vọng tất cả Linh Sơn, thậm chí Linh Sơn bên ngoài súng quanh mấy ngàn dặm yêu quái cũng nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Linh Sơn phía trên chúng vật phải sợ hãi. Như lai Phật tổ ngồi ngay ngắn trong đại hùng bảo điện, khẽ nhướn mày, chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm, "A Di Đà Phật, kẻ này càng như thế tùy tiện." Nhưng hắn trong lòng cũng đã hiểu, này lại Ngọc Phong nói không giả, lượng kiếp sắp tới hồi cuối, nếu không thể thuận lợi hoàn thành, hậu quả khó mà lường được. Mà ở Linh Sơn trong tảng kinh Các, Quan Âm Bồ Tát khẽ khẽ thở dài, đứng bên cạnh Văn Thù Bồ Tát nói ra, "Này lại Ngọc Phong, ngược lại là cái khó giải quyết nhân vật, hắn bây giờ như vậy hành động, định đến có chuẩn bị." Văn Thù Bồ Tát gật đầu đồng ý, "Bồ Tát, ná Phật từ bi, có thể như thế yêu cầu, cái kia ứng đối ra sao?" Lúc này, Linh Sơn cư hạ lại Ngọc Phong đám người lại có vẻ có chút nhàn nhã. Trư Cương liệt tử trong ngực lấy ra một viên to lớn thịt nướng, miệng lớn cắn xé, vừa ăn vừa lẩm bẩm, mặc kệ nó, có tông chủ tại, ta không sợ. Nếu có thể đạt được chút ít pháp bảo lợi hại, lão trừ ta về sau coi như ly phong hơn rồi. Ngao Liệt thì tại một bên lặng lặng địa nhìn chăm chú Linh Sơn và Quang, trong lòng suy tư này Linh Sơn trong rốt cuộc có dấu bao nhiêu bí mật. Quý Liêm Yên lặng đứng sau lưng lại Ngọc Phong, trong tay nắm chặt hàng yêu bảo trượng, thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện biến cố. Sau một lúc lâu, Linh Sơn phía trên cuối cùng có rồi tiếng động. Một vị la hán chậm rãi bay tới rơi vào lại Ngọc Phong đám người trước mặt, chắp tay trước được nói, "Lại thí chủ, Phật tổ cho mời." Lại Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, "Mời, cứ như vậy ăn nói xuông đi mời. Ta muốn pháp bảo cùng đan dược đâu?" La Hán mặt lộ vẻ khó xử, "Thí chủ, việc này cần gặp mặt Phật tổ bàn lại." Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc, nói ra, "Được, vậy ta liền lên đi chiếu cố này Như Lai Phật tổ, các ngươi chờ đợi ở đây, nếu có dị động, không cần lưu tình." Dứt lời, hắn mang theo kim tiền tử, đi theo La Hán hướng Linh Sơn bay đi. Người khác khinh người quá đáng. Như Lai Phật tổ mười phần tức giận, lần này lựa kiếp, Tây Phương Phật giáo ra lớn như vậy lực Nhưu đồ lâu như thế, thậm chí không tiếp cầu hồng quân đạo tổ, thế nhưng cuối cùng khí vận lại đều bị lại Ngọc Phong cướp đi, hiện tại lại coi đây là áp chế, đòi hỏi pháp bảo, thật là khinh người quá đáng. Lại Ngọc Phong lại không buông tha, Phật tổ, ngài nếu là không chịu, vậy cái này lượng tiếp coi như đừng nghĩ thuận lợi hoàn thành. Ta lại Ngọc Phong tuy nói không lên là cái gì đại thiện người, nhưng cũng không muốn xem nhìn này tam giới bợ vì lượng tiếp chi loạn mà lâm vào bóng tối vô tận. Có thể ngài nếu là như vậy kiêu kiện, ta cũng chỉ có thể làm tính toán khác rồi. Như Lai Phật tổ trầm mặc một lát, nói ra, thí chủ trước tạm ngồi, đối đãi ta cùng chư vị Bồ Tát sau khi thương nghị lại cho thí chủ trả lời chắc chắn, Lại Ngọc Phong mừng thầm trong lòng, hắn hiểu rõ như Lai Phật Tổ đã có chỗ đúng lòng, thế là nói ra, kia Phật Tổ cần phải mau mau, ta này kiên nhẫn cũng không nhiều. Dứt lời, mang theo kim tiền tử rời đi đại hùng bảo điện. Về đến Linh Sơn cứ hạ, Trư Cương Liệt vội vàng chào đón, "Tông chủ, tiểu gì?" Lại Ngọc Phong cười nói, "Có hy vọng, như Lai Phật Tổ nói muốn bạn bạc, nhìn tới bọn hắn là không nỡ này lượng tiếp thất bại." Ngao Liệt thì có hơi nhẹ nhàng thở ra, như thế thuận tiện, chỉ là còn cần cẩn thận bọn hắn giở trò lừa bịp. Đang chờ đợi như Lai Phật Tổ trả lời chắc chắn trong khoảng thời gian này. Lại Ngọc Phong bắt đầu ở Linh Sơn cất hạ bố trí lên phòng ngự trận pháp. Hắn biết rõ, này Linh Sơn phía trên cao thủ nhiều như mây, tuy nói chính mình có mấy phần chắc chắn, nhưng cũng không thể phất lở. Trư Cương Liệt, Ngao Liệt cùng Quỷ Liêm thì sôi nổi động thủ, dựa theo Lại Ngọc Phong chỉ thị, đem các loại pháp bảo cùng phụ chú thu xếp tại trận pháp vị trí then chốt. Mà Linh Sơn phía trên, Như Lai Phật Tổ triệu tập chư vị Bồ Tát cùng La Hán, thương thảo lại Lại Ngọc Phong yêu cầu. Quan Âm Bồ Tát trước tiên mở miệng, "Phật Tổ, này Lại Ngọc Phong mặc dù làm việc tùy tiện, nhưng hắn lời nói cũng không phải không hề có đạo lý. Lượng Kiếp Như bởi vì hắn mà bị ngăn trở." gia Phật Môn ngàn năm như đồ coi như trôi theo dòng nước rồi. Văn thủ Bồ Tát cũng nói, "Bồ Tát nói cực phải, có thể chúng ta có thể thích hợp địa cho hắn một ít pháp bảo cùng đan dược để đổi lấy lượng tiếp thuận lợi hoàn thành." Nhưng mà, cũng có một chút La Hán tỏ vẻ phản đối, "Phật Tổ, những thứ này pháp bảo cùng đan dược đều là ta Phật Môn tiền bối trải qua trăm tay ngàn đắng đoạt được, có thể nào tùy tiện cho người? Như mượn này tiện lợi, ngày sau tất có vô tận hậu họa." Như Lai Phật Tổ trầm tư thật lâu, nói ra, "Lượng tiếp sự tỉnh liên quan đến tiên điệu lại vận. Lại Ngọc Phong tuy là dị số, nhưng hắn tại đây lượng tiếp trong thì làm ra tác dụng nhất định." Ngã Phật vì lòng dạ từ bi Vì tam giới chúng sinh, có thể cho hắn bộ phận pháp bảo cùng đa lượng, nhưng cần chọn lựa một ít đúng ta Phật môn ảnh hưởng nhỏ bé vật. Chúng bộ tất cùng La Hán nghe như Lai Phật tổ lời nói, sôi nổi gật đầu. Mấy ngày về sau, vị kia La Hán lần nữa đi vào Linh Sơn Cư Hạ, nói với Lại Ngọc Phong, "Lại thí chủ, Phật tổ đáp ứng yêu cầu của ngươi, mời theo ta lên núi, nhận lấy pháp bảo cùng đa lượng." Lại Ngọc Phong đại hỉ, lại không hề động một chút nào, nói ra, "Ta sẽ không lên đi, ta muốn như Lai tự mình đưa đến trên tay của ta." "Ngươi?" La Hán giận dữ, "Ngươi chớ có khinh người quá đáng." "Ha ha, ta bắt nạt ngươi Phật giáo." Ngươi làm đây là nhà trời hay là nói ngươi còn chưa lớn lên?" Lại Ngọc Phong vô tình trả phúng. Đợi đến La Hán sau khi rời đi, Lại Ngọc Phong tiếp lấy phân phó nói, đem chuyện này nói cho phụ cận tất cả yêu quái, liền nói như Lai Phật tổ vì để cho ta Độc Tông lấy đi bọn hắn thượng thừa Phật pháp, tự mình đưa lên pháp bảo cùng đang dưỡng dược, nhớ kỹ, mục đích của chúng ta hay là tuyên dương một tông, Độc Tông uy danh không chỉ có riêng muốn tại cái khác Tam Đại bộ châu, này Phật giáo khống chế Tây Như Hạ Châu, ta Độc Tông cũng muốn mở rộng thu nạp tín đồ, này đều là hương hỏa khí vận a. Trư Cương Liệt có chút lo hô nói ra, "Tông chủ, chúng ta làm như thế, có thể hay không triệt để chọc giận Phật giáo a?" Rốt cuộc này linh sơn thế, nhưng căn cơ của bọn họ chỗ. Lại Ngọc Phong cười ha ha một tiếng, "Lão trư, ngươi chính là nhắc gan. Bọn hắn bây giờ lưỡng kiếp năm chắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, chúng ta cũng không phải không hề chuẩn bị. Này Tây Như Hạ Châu đám yêu quái, phần lớn đúng Phật giáo thống trị lòng mang bất mãn, chỉ cần chúng ta có thể cho bọn hắn một ít chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ vui lòng đi theo chúng ta đạo tông." Ngao Liệt thì gật đầu nói, "Tông chủ nói cực phải. Chẳng qua, chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn, này linh sơn phía trên, nói không chừng còn có cái gì ẩn tàng cao thủ." Tiên tâm đi. Ta này phòng ngự chất pháp, liền xem như Như Lai Phật Tổ tự mình tới trước, cũng có thể ngăn cản nhất thời." Lại Ngọc Phong tràn đầy tự tin nói. Đang chờ đợi Như Lai Phật Tổ tiến pháp bảo đàn dược trong lúc đó, Lại Ngọc Phong bắt đầu điều động thủ hạ tiểu yêu, tại Tây Như Hạ Châu các nơi tuyên dương độc tông giáo nghĩa cùng lý niệm. Hắn biết rõ, nếu muốn ở này Phật giáo trên địa bàn đặt chân, trước hết thắng được dân tâm. Mà Linh Sơn phía trên, Như Lai Phật Tổ nghe nói Lại Ngọc Phong yêu cầu về sau, tức đến xanh mét cả mặt mày. Kẻ này thật sự là quá cuồng vọng. Quan Âm Bồ Tát khẽ nhủ, "Phật Tổ, chớ có tức giận." Lượng kiếp trước mắt, hứng vì đại cục làm trọng, Như Lai Phật Tổ hít sâu một hơi, nói ra, "Tôi được, ta tự mình đi một chuyến." Không bao lâu, Như Lai Phật Tổ mang theo mấy món pháp bảo cùng đàn dược, chậm rãi bay đến Linh Sơn tức hạ. Lại Ngọc Phong thấy thế, mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt nhưng như cũ giả bộ như trấn định. "Lại thí chủ, đây là ngươi muốn pháp bảo cùng đàn dược, nhìn ngươi năng lực tuân thủ hứa hẹn, chớ này lượng tiếp thuận lợi hoàn thành." Như Lai Phật Tổ nói. Lại Ngọc Phong tiếp nhận pháp bảo cùng đàn dược, cẩn thận tra xét một phen, nói ra, "Phật Tổ yên tâm, ta Lại Ngọc Phong giữ lời nói. Chẳng qua, ta còn có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Ngươi còn có yêu cầu gì?" Như Lai Phật Tổ cao mày hỏi. Ta hy vọng Phật Tổ năng lực cho phép ta tại Tây Như Hạ Châu công khai tuyên dương độc tông giáo nghĩa, đồng thời không được can thiệp." Lại Ngọc Phong nói. Như Lai Phật Tổ trầm mặc một lát, nói ra, "Lại thí chủ, ngươi mặc muốn được voi đòi tiên. Này Tây Như Hạ Châu là ngã Phật giáo nơi, há có thể dung ngươi tùy ý tuyên dương dị giáo?" Lại Ngọc Phong cười nói, "Phật Tổ, ngài nếu là không đáp ứng, này lượng kiếp sự tình, có thể liền không nói được rồi." Như Lai Phật Tổ trong lòng cân nhắc lợi hại, bất đắc dĩ nói ra, "Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi không được tại ngã Phật giáo chùa miếu phụ cận tiến tuyên Linh dương." Thành giao. Lại Ngọc Phong vui mừng quá đỗi. Có rồi như Lai Phật tổ hứa hẹn, lại Ngọc Phong càng thêm không chút kiêng kỵ tại Tây Như Hạ Châu tuyên dương Phật tông. Hắn ở đây các nơi thiết lập độc tông phân ả, chiêu thu lệ tử, chuyển tụ độc công. Trong lúc nhất thời, độc tông tại Tây Như Hạ Châu thế lực nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng mà, lại Ngọc Phong hành vi khiến cho trong Phật giáo bộ một ít cấp tiến phân tử bất mãn. Bọn hắn âm thầm bày ra, muốn diệt trừ lại Ngọc Phong, đoạt lại Tây Như Hạ Châu quyền khống chế. Một ngày trong đêm, một đám Phật giáo cao thủ thì thẩm trui vào lại Ngọc Phong trụ sở. Bọn hắn cho rằng thần không biết quý không hay, lại không nghĩ lại Ngọc Phong sớm có phòng bị. Hừ, liền biết các ngươi sẽ đến. Lại Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, Suất Linh Trư cương liệt, Ngao liệt, Quỷ Liêm đám người lên đón tiếp lấy. Hai bên triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Lại Ngọc Phong thậm chí không có khí vận ra thân, thực lực bây giờ chuẩn thánh vô địch, Phật giáo những cao thủ khó lòng phòng bị. Trư cương liệt cơ cũ sĩ Đinh Ba, dũng mãnh vô cùng, mỗi một kích đều mang lực lượng cường đại. Ngao liệt hóa thân thành long, phun ra nóng bỏng long tức, đem địch nhân tiêu đến sức đầu mẹ trán. Quỷ Liêm hàng yêu bảo trợ thì vẽ ra trên không trung từng đạo quang ảnh, đem địch nhân đánh cho liên tục bại lui. Trải qua một phen khốc chiến, Lại Ngọc Phong đám người cuối cùng đánh lui Phật giáo cao thủ. Hừ, muốn ám hại ta? Không dễ dàng như vậy." Lại Ngọc Phong nói: "Chương 422, hoàn thành lựa tiếp, chương 422, hoàn thành lựa tiếp. Trở về nói cho Như Lai, ta tự sẽ tuân thủ giao ước, ngày cuối cùng, ta chắc chắn tiến về Linh Sơn, hoàn thành lựa tiếp. Ngươi, ngươi cũng dám lựa gạt ngã Phật giáo?" Đệ tử Phật môn tức giận đến toàn thân run rẩy, đánh lại đánh không lại, chơi xấu thì đùa giỡn chẳng qua, bị ăn cắt gao. "Ta nói sẽ năm chặt thời gian, ta sao có thể là lựa các ngươi đâu? Ta trước đây dự định là chờ 2 năm lại hoàn thành lựa tiếp, nhưng mà hiện tại chỉ chờ rồi thời gian 1 năm ta muốn hoàn thành lựa tiếp rồi, sao có thể nói là lựa các ngươi đâu?" Đông trụ, chúng ta làm như vậy sẽ không đúng tông môn danh dự ảnh hưởng không tốt ta?" Ngao Liên hỏi. "Sợ cái gì, Tây Như Hạ Châu yêu quái nhiều nhất, chúng ta còn cùng một đám yêu quái đây danh dự. Lập tức quan trọng nhất chính là tại Tây Như Hạ Châu truyền đạo, đem nơi này đặt vào chúng ta Độc Tông đạo thống." Gần thời gian 1 năm. Nay thời gian 1 năm lại Ngạo Phong nhất định phải đem chính mình liên hoa tất cả khí vận cũng chuyển hóa làm Độc Tông mạnh tự lực, với lại quan trọng nhất là nhân đạo thức tỉnh. Hắn biết rõ, chỉ có người thừa kế nói mới có thể tại đối mặt hoàn lại nhân quả sau đó, thực lực bị hao tổn hồng quân lão tổ thời bạo toàn tự thân, cũng triệt để hoàn thành hợp đạo. Nơi này giao cho các ngươi. Lại Ngọc Phong đem trấn nguyên tử đám người triệu hoán đi ra, ở chỗ này mở độc tông điểm tổng đà. Sau đó chính mình thì tiến về địa phủ. Long tộc cùng độc thành đã ở chỗ này hồi lâu, hiện tại đã cùng địa phủ rất nhiều thế lực liên hệ, nhất là Vu tộc. Hiện tại thời cơ đã thành thủ, với lại thời gian cũng muốn đến, đến rồi, không bằng nhân cơ hội này đem Vu tộc giợi vào độc thành, hoàn thành sáp nhập, tiếp xuống chúng ta cùng nhau tiến về Bắc Câu Lâu Châu, đem trung bộ cầm xuống, hai chúng ta đồng loạt ra tay, dù là thiên đình thì ngăn không được. Muốn, muốn bắt đầu phục sinh 12 tổ Vu. Hầu thổ hết sức kích động, đợi Vu số 5, cuối cùng muốn lần nữa nhìn thấy huynh trưởng của mình sống rồi. Lại Ngọc Phong đi vào địa phủ, cảm nhận được nơi này âm khí nồng nặng cùng khí tức thần bí sẽ lẫn. Hắn đầu tiên cùng Long tộc thủ lĩnh chạm mặt, thương nghị làm sao thuận lợi đem Vu tộc rời vào động thành cũng bảo đảm không có sơ hở nào. Long tộc thủ lĩnh nói ra, "Lại tông chủ, này Vu tộc rời vào sự tình tuy có rất nhiều trối ngại, nhưng cũng không thể khinh thường nguy hiểm trong đó. Vu tộc tính cách cứng liệt, lại bọn hắn cùng địa phủ liên hệ thiên ti và lũ, một khi xử lý không thỏa đáng, sợ sinh biến số." Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu, "Ta tất nhiên là biết được, cho nên mới muốn cùng các phương trước giờ ngưu độ chu toàn." Hậu thổ nương nương bên ấy ta cũng sẽ hết sức trợ an, bảo đảm nàng năng lực toàn lực phối hợp. Sau đó, Lại Ngọc Phong gặp được Hầu tổ. Hầu tổ trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động, ngươi thật có thể nhường huynh trưởng của ta nhóng phục sinh sao? Đây chính là ta vô số năm tháng đến nay ta nguyện. Lại Ngọc Phong vẻ mặt nghiêm túc, yên tâm, ta đã hứa hẹn, chắc chắn dốc hết toàn lực. Chẳng qua, phục sinh 12 tổ vu cần năng lượng to lớn cùng rất nhiều chân quý vật, còn cần các phương đồng tâm hiệp lực. Hầu tổ kiên định nói, chỉ cần có thể phục sinh các huynh trưởng, ta Hầu tổ nguyện trả bất cứ giá nào, vu tộc trên dưới thì chắc chắn toàn lực tương trợ. Tại Lại Ngọc Phong chủ tính trung an bài xuống, độc tông Long độc, Vu tộc bắt đầu khuây trương gõ trống địa chuẩn bị phục sinh 12 tổ vu công việc. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi có thể hội tụ linh lực bảo vật, bố trí trận pháp tường đại, vì dẫn đạo thiên địa linh khí là nghi thức phục sinh cung cấp năng lượng. Đồng thời, Lại Ngọc Phong cũng đang không ngừng điệu tu luyện, cố gắng đem thực lực bản thân lại để tăng một cái cấp độ. Hắn biết rõ, phục sinh 12 tổ vu chắc chắn dẫn phát giữa thiên địa to lớn chấn động, thế lực khắp nơi đều sẽ có chỗ phát giác, chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Mà ở Tây Nưu Hạ Châu, Trư Cương Liệt, Ngao Liệt, Quỷ Liêm đóng người dựa theo lại Ngọc Phong phân phó tiếp tục ở các nơi tuyên dương độc tông giáo nghĩa, chiêu thu đệ tử. Bọn hắn cùng địa phương yêu quái thế lực triển khai giao lưu cùng hợp tác, một ít nguyên bản đúng Phật giáo thống trị lòng mang bất mãn yêu quái sôi nổi gia nhập độc tông, độc tông thế lực như mặt trời ban trưa. Nhưng mà, Phật giáo cũng chưa như vậy ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn trong bóng tối liên hợp một ít chung với Phật giáo thế lực, cố gắng tại lượng tiếp thời khắc sống còn cho lại Ngọc Phong đám người một kích chí mạng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phục sinh 12 tổ vu công tác chuẩn bị dần dần chuẩn bị kết thúc. Lại Ngọc Phong đem thu thập tới các loại chân quý bảo vật tất đặt tại trận pháp vị trí hay tâm, Vu tộc các tế tự bắt đầu ngâm sướng cổ lão chú văn, dẫn dắt đến linh lực chậm rãi rót vào trong trận pháp. Tất cả địa phủ đều bị tia sáng kỳ dị bao phủ, năng lượng cường đại ba động dẫn tới không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Ngay tại 12 tổ Vu sắp phục sinh thời khắc mấu chốt, Thiên Đình đã nhận ra địa phủ dị thường tiến động. Ngọc Đế điều động Thiên binh Thiên tướng tới trước xem xét, ý đồ ngăn cản khả năng này đánh vỡ thiên địa cân đối sự việc xảy ra. Lại Ngọc Phong, ngươi giam tại địa phủ tự mình tiến hành như thế chuyện điên, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao? Thiên binh Thiên tướng thủ lĩnh quát lớn: Lại Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, "Ta Lại Ngọc Phong làm việc, từ ta có đạo lý của ta, ngày này đỉnh chớ có xen vào việc của người khác." Dứt lời, hắn thi triển ra pháp thuật, ngăn trở Thiên binh Thiên tướng tới gần. Trư Cương Liệt, Ngao Liệt, Quỷ Liêm đám người biết được Thiên đỉnh xâm phạm, nhanh chóng theo Tây Như Hạ Châu chạy đến trợ giúp. Trư Cương Liệt cơ cửu sĩ đỉnh bà xông vào Thiên binh Thiên tướng trận doanh, la lớn, "Lão trừ ta hôm nay có thể không sợ các ngươi, nếu ai dám quấy rối, ta đem hắn đánh cho tẹt da quần." Ngao Liệt hóa thân thành long, quấn quần trên không trung, long tức không ngừng phun về phía địch nhân. Quỷ Liêm thì trầm ổn địa uy động hàng yêu bảo trợ, thủ hộ lấy trận pháp vị trí then chốt. Trong địa phủ, theo vu tộc cung tế chú văn càng thêm cao vút, 12 tổ vu thân ảnh bắt đầu ở quang mang bên trong dần dần hiện hiện. Hậu thủ trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng kích động hô: "Các huynh trưởng, các ngươi cuối cùng muốn trở về." Nhưng mà, phục sinh quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, bởi vì thiên đình quá nhiễu, năng lượng xuất hiện một chút không ổn định. Lại Ngọc Phong thấy thế, cướp ép đem tự thân linh lực rót vào trong trận pháp, ổn định lại cục diện. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, Lại Ngọc Phong đám người cuối cùng đánh lui thiên binh thiên tướng. Mà lúc này, 12 tổ vu cũng thành công phục sinh. 12 tổ vu khí tức cường đại tràn ra, bọn hắn nhìn trước mắt Lại Ngọc Phong đám người, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đa tạ lại tông chủ tương trợ, ta Vu tộc cồn thỏa ghi khắc phần ơn tình này." Tổ Vu nhóm cùng kêu lên nói. Lại Ngọc Phong nói ra, "Chư vị tổ vu không cần phải khách khí, bây giờ lượng kiếp sắp tới thời khắc cuối cùng, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn mới làm." Phục sinh 12 tổ vu sau đó, Lại Ngọc Phong mang theo Vu tộc, Long tộc cùng với chư cương liệt đám người mã, mêng ngông quần quận điệu tiến về Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu địa vực bao la, lại có nhiều cường đại yêu tà thế lực chi cứ. Nhưng Lại Ngọc Phong đám người bây giờ thực lực tăng nhiều, cũng không e ngại. Bọn hắn một đường chinh chiến Đem Bắc Câu Lô Châu thế lực khắp nơi dần dần thu phục hoặc tiêu diệt, độc tông uy danh tại Bắc Câu Lô Châu thì nhanh chóng truyền ra. Trong lúc này, Lại Ngọc Phong không ngừng mà chỉnh hợp các phương tài nguyên, đem tân tu phục thế lực đặt vào độc tông hệ thống trong, đồng thời thì tại thăm dò Bắc Câu Lô Châu thần bí chí địa, tìm kiếm lấy có thể tăng thêm một bước thực lực cơ duyên. Hắn hiểu rõ, cùng Hồng Quân lão tổ cuối cùng quyết đấu sắp đến, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Rất nhanh thời gian 1 năm lặng lẽ trôi qua, Lại Ngọc Phong ngày này thì tại Phật giáo chỗ nào hoàn thành truyền pháp. Trong nháy mắt này, bầu trời nổi lên dị tượng, vô tận khí vận cùng tiếp nạn chi khí tụ đến. Lại Ngọc Phong bọn người trên thân khí vận chi lực thì trong nháy mắt bạo tăng hàng trăm hàng ngàn lần. Lại Ngọc Phong một mình phóng tới cao vạn trượng không, mở ra thôn phệ không gian, đem khí vận chi lực cùng tiếp nạn chi khí đồng thời đặt vào thể nội. Oanh! Thôn phệ không gian trồng, đối mặt tăng đột khí vận, bắt đầu xảy ra biến hóa, quy tắc chi lực, pháp tắc chi lực, đạo chi xiển xích bắt đầu hiện hóa, đem nơi này hoàn thiện thành một vô cùng chân thật thế giới. Đồng thời tất cả mọi người thế lực thì tại khí vận chi lực cùng thế giới mới pháp tắc chi lực tẩy lễ phía dưới xảy ra thối biến. Lại Ngọc Phong tại đây thối biến sau không gian bên trong, năng lực rõ ràng cảm giác được mỗi một tia lực lượng lưu động. Hắn bắt đầu dẫn dắt đến những lực lượng này, dựa theo ý niệm của mình tạm lên nhìn thế giới này căn cơ. Núi non sông ngòi tại lực lượng hội tụ hạ dần dần thành hình, mặt đất bao la cùng mênh mông bầu trời tạo dựng lên thế giới hình dáng. Ma tu tung của hắn nhỏ, thì tại riêng phần mình trong lĩnh vực cảm nhận được trước nay chưa có tăng lên. Trừ cương liệt lực lượng càng biến đổi thêm đơn thuần mãng hồn, Cửu Sỉ Đinh Ba huy động ở giữa giống như năng lực xé rách không gian, ناو liệt lòng khu trên nổi lên một tầng thần bí quang huy, long tức bên trong lẫn chứa pháp tắc lực lượng, năng lực tùy tiện phá hủy kiên cố thành lũy. Của Liêm Hàng yêu bảo trợ cũng cùng tinh thần của hắn càng thêm phù hợp, mỗi một lần huy động đều có thể dẫn phát không gian chấn động. Vu tộc 12 tổ vu nhóm thì tại này lực lượng mới hệ thống dưới, lại lần nữa lĩnh ngộ nhìn cổ lão vu thuật, bọn hắn phát hiện nguyên bản một ít tối nghĩa khó hiểu thần thông bây giờ trở nên rõ ràng sáng tỏ, thi triển ra uy lực càng là hơn tăng nhiều. Hậu thổ nương nương thì tại cổ lực lượng này ảnh hưởng dưới, đối với địa phủ lực khống chế đạt đến một hoàn toàn mới cảnh giới, năng lực chính xác hơn địa điều hành địa phủ âm khí cùng linh lực, vì bản thân phương để cung cấp liên tục không ngừng trợ giúp. Theo thế giới này dần dần hoàn thiện, Lại Ngọc Phong ý thức được, cái này đem là hắn cùng Hổng Quân lão tổ quyết đấu quan trọng yếu vào. Hắn bắt đầu trong thế giới này bố trí các loại phòng ngự cùng công kích trận pháp, đem pháp tắc chi lực dung nhập trong đó, khiến cho biến thành từng đạo cứng không thể phá phòng tuyến cùng chí mạng cả bẫy. Đồng thời, hắn còn đem Độc Tông hoạch tâm giáo nghĩa cùng quy tắc của nơi này dung hợp, nhường Độc Tông lý niệm trong thế giới này mọc rễ nảy mầm, biến thành một loại lực lượng đặc biệt nguồn suối. Mà ở ngoại giới, thế lực khắp nơi cũng tại mật thiết chú ý lại Ngọc Phong động tĩnh bên này. Phật giáo tại Như Lai Phật tổ dẫn đầu dưới, gấp rút tu luyện, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện biến số. Bọn hắn biết rõ Lại Ngọc Phong bây giờ trưởng thành đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, nếu không thể tại cuối cùng trong quyết đấu có tư cách, Phật giáo địa vị đem nhận uy hiếp nghiêm trọng. Chương 423, thu phục Bắc Câu Lô Châu, chương 423, thu phục Bắc Câu Lô Châu. Tử Tiêu Cung, Phong Cấm đã giải trừ, các ngươi trở về Hồng Hoang đi. Hồng Quân lão tổ ra lệnh một tiếng, đem Tử Tiêu Cung thánh nhân phong ấn giải trừ, sáu vị Thiên đạo thánh nhân thậm chí chưa kịp bái biệt, liền bị hắn khu động Thiên đạo chí lực, khu trục ra Tử Tiêu Cung. Nhìn bị Phong Cấm thật lâu Tử Tiêu Cung, Thiên đạo lục thánh mở mịt một lát, thật xấu bái, sau đó biến mất ở trên trời. Sau một khắc liền xuất hiện ở đạo trưởng của chín mình trong Tây Nưu Hạ Châu Độc Tông phân bộ, liền từ trấn nguyên tử huynh đệ đến trấn thủ, ta tiến về Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Lại Ngọc Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ Độc Tông tại Tây Nưu Hạ Châu mặc dù đã đứng vững gót chân, nhưng muốn bảo đảm không có sơ hở nào, không phải có một vị không sợ Phật giáo cường giả trấn thủ không thể, trấn nguyên tử không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Lập tức Độc Tông đã đã trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Hắn uy danh hiển hách, ngay cả Phật giáo thì không thể không tối đầu, càng không nói đến tiên đình. Theo trên thực lực luận, trải qua Tây Du lượng kiếp nhiều năm phát triển, Độc Tông có thể nói thu mạch tương đối khá. Nó hấp thu rồi lượng kiếp tất cả khí vận, lại bởi vì lại Ngọc Phong khả năng, ngay cả kiếp nạn chi khí cũng bị đầy đủ sử dụng, có thể hấp thu lực lượng tăng lên mấy lần. Này lượng tiếp tiếp khí cùng khí vận chi lực qua lại giao hòa, sinh ra hiệu quả xa không phải đơn giản một cộng một có thể so sánh, mà là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Tại ngành thực lực phương diện, Độc Tông có thể nói cường giả như mây. Chuẩn Thánh Điện Phong cường giả liền có tông chủ lại Ngọc Phong, trấn nguyên tử, còn có có thể triệu hoán phân thân hậu thổ, lại hậu thổ tại địa phủ là cao quý địa đạo thánh nhân, này không thể nghi ngờ là Độc Tông lưu lại một cái đường lui. Không chỉ như thế, Lại Ngọc Phong thể nội thôn vệ không gian đang không ngừng phát triển phía dưới, đã biến thành một phương hoàn chỉnh thế giới, pháp tắc trật tự, quy tắc chân lý đầy đủ mọi thứ. Nhật nguyệt luân chuyển ở giữa, Lại Ngọc Phong cùng với thế lực thực lực không giờ khắc nào không tại cấp tốc tăng lên. Lại Ngọc Phong tự thân ngạnh thực lực, tại khí vận chi lực tăng thêm về sau, đã có thể nghiền ép chuẩn đệ như vậy cho vay thân nhân. Hắn dưới trướng quân đoàn Thiên Cương Địa Sắt càng là hơn thực lực tăng nhiều, tại không có Lại Ngọc Phong trực tiếp chỉ huy lúc, đông đảo Kim Tiên cường giả vô số kể, cơ sở so sánh với tiền làm lớn ra gấp mấy trăm lần nhiều. Khi mà Lại Ngọc Phong tự mình thao túng quân đoàn Thiên Cương Địa Sắt lúc, cả hai kết hợp, uy lực của nó càng là hơn khủng bố vô song. Lại Ngọc Phong tự giác, chính là tiên đạo lục thánh đều tới, hắn thì có lòng tin thoải mái chống cự, thậm chí đem nó đánh bại. Những cường giả khác tại Độc Tông đốc lòng buổi dưỡng dưới, thì sôi nổi đột phá. Ngao Quân Huệ đám người đã bước vào chuẩn thánh cấp độ, bọn hắn tại tự thân con đường trên cảm ngộ ngày càng tinh thâm, dần dần đi ra thuộc về mình thành thành con đường. Nhất là Ngao ẩn, trở về sau đó, hắn rút đi rồi thiếu niên non nớt, trưởng thành là có thể một mình đạm đương một phía cường giả, nghiêm chỉnh biến thành Độc Tông bên trong gần với Lại Ngọc Phong nhân vật. Ở tâm tính đạt được tôi luyện sau đó, thiên phú của hắn bảy già không bỏ sót. Tại Độc tông hàng loạt tài nguyên toàn lực giúp đỡ dưới, trải qua mấy năm tích lũy cùng lắng đọng, thực lực của hắn nhất phi trùng thiên, giơ lên đột phá tới chuẩn thánh điên phong. Hắn kiếm đạo càng là hơn biến thành Độc tông mọi người cạnh cùng truy tìm chi đạo, đạo này vì lực công kích chứ sưng, tại công kích cùng lực phá hoại phương diện, có thể xứng đánh đâu thắng đó. Lại Ngọc Phong tiến về Bắc Câu Lô Châu, cố ý kêu lên rồi tiêu thiên thu, nó mục đích chính là muốn thống nhất Bắc Câu Lô Châu mảnh này rộng lớn ơi. Nhưng mà, khi hắn đến nơi đây lúc, lại phát hiện nơi đây không chỉ có Kỳ Lân tộc nghỉ lại, còn có tội huyết nhất tộc thân ảnh. Tội mệnh, lại Ngọc Phong bằng hữu đã lâu, bây giờ đã trở thành tội huyết nhất tộc tộc trưởng. Hắn xuất linh toàn bộ tội huyết nhất tộc rứt thoát gia nhập độc tông, lại Ngọc Phong lấy cực kỳ khủng lỗ tinh thuần khí vận chi lực là tội huyết nhất tộc tẩy thoát rồi tất cả nhân quả. Tội huyết nhất tộc gia nhập, không thể nghi ngờ là độc tông tại lợi khí, luyện đan, kiếm đạo, thương đạo rất nhiều lĩnh vực sau đó, lại mở ra một cái toàn bộ con đường mới. Kỳ Lân tộc dường như đã sớm đang đợi lại Ngọc Phong đến. Bọn hắn trong tộc có một loại thần bí văn lộ, này văn lộ có thể che đậy tất cả thiên cơ. Lại Ngọc Phong thấy thế, không khỏi kinh hãi một phần, bởi vì hắn phát hiện này văn lộ lại cùng trong cơ thể hắn hỗn độn văn lộ hình thành bổ sung. Lập tức, hắn không chút do dự đem nó hấp thụ cảm lộ, cũng gắn ở trong cơ thể mình. Dường như trong ngay mắt, Lại Ngọc Phong thể nội thế giới lần nữa đạt được hoàn thiện. Cùng lúc đó, Địa Đạo Hầu Thổ thì đem tự thân điệu đạo chi lực ra trì tại Lại Ngọc Phong thể nội thôn vệ không gian trong. Theo rất nhiều đường nhỏ cùng địa đạo chi lực dung nhập, thôn vệ không gian đạo đã hoàn thiện một phần lớn. Tại Bắc Câu Lâu Châu, Lại Ngọc Phong bắt đầu tay chỉnh hợp thế lực khắp nơi. Hắn biết rõ, muốn thật sự thống nhất phiến đại lục này, Truyền không phải chỉ dựa vào vũ lực liền có thể đạt thành, còn cần ân uy tĩnh thì, theo văn hóa, tín ngưỡng cùng nhiều phương diện vào tay. Thế là, hắn lệnh cao ẩn bọn người ở tại các nơi mở kiếm đạo học đường, truyền thụ độc tông kiếm đạo tinh túy, hấp dẫn vô số Bắc Câu Lô châu tuổi trẻ tại tuấn tới trước cầu học. Những người tuổi trẻ này tại tu tập kiếm đạo trong quá trình, dần dần bị độc tông lý niệm lây, sôi nổi gia nhập độc tông. Mà tội huyết nhất tộc thì tại lợi khí, luyện đan các phương diện phát huy đặc biệt tác dụng. Bọn hắn nương tựa theo tổ truyền kỹ nghệ, là độc tông luyện chế được một nhóm lại một nhóm phẩm chất cao pháp bảo cùng đan dược. Những thứ này pháp bảo cùng đang dự không chỉ tăng lên độc tông đệ tử thực lực, còn bị dùng cho cùng thế lực khác trao đổi cùng hợp tác, tiến một bước làm lớn ra độc tông tại Bắc Câu Lô Châu lực ảnh hưởng. Kỳ Lân tộc thì tại Thiên Cơ Thôi diễn cùng thủ hộ Phương Diện Lạc Lại Ngọc Phong cung cấp trợ giúp từ lớn. Bọn hắn sử dụng tự thân văn lộ lực lượng, cùng lại Ngọc Phong cộng đồng tham dò giữa thiên địa huyền bí, dự đoán tương lai thế cục đi về phía, có thể độc tông tại ứng đối các loại nguy cơ thời có thể trước giờ bố cục, chiếm trước tiên cơ. Theo độc tông tại Bắc Câu Lô Châu thế lực ngày càng lớn mạnh, một ít nguyên bản chiếm cứ ở chỗ này uy tín lâu năm thế lực bắt đầu cảm thấy bất an. Bọn hắn liên hợp lại, cố gắng đối kháng độc tông phong đại. Nhưng mà, tại lại Ngọc Phong tỉ mỉ bày ra cùng chỉ huy dưới, độc tông quân đội thế như trẻ che, thoải mái đánh bại những liên quân này. Tại một hồi mấu chốt trong chiến dịch, lại Ngọc Phong tự mình xuất linh quân đoàn Thiên Cương Địa Sát xuất chiến. Hắn thi triển ra tất cả vũ liếng, đem thực lực bản thân cùng quân đoàn lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Chỉ thấy trên chiến trường sương động tràn ngập, quang mang lập loé, các loại thần thông pháp thuật đan vào một chỗ. Lại Ngọc Phong thao túng quân đoàn, điều khiển như cánh tay, đem quân địch phòng tuyến triệt để đánh tan. Tràng chiến dịch này thắng lợi, triệt để đặt vững rồi độc tông tại Bắc Câu Lô Châu thống trị địa vị. Cùng lúc đó, tại Tây Nưu Hạ Châu trấn nguyên tử thì gặp phải rất nhiều khiêu chiến. Phật giáo mặc dù mặt ngoài đúng Độc Tông tồn tại tỏ vẻ ngầm thừa nhận, nhưng ngầm trộn cũng đang không ngừng địa đưa ra âm mưu quỷ kế. Bọn hắn cố gắng châm ngòi Độc Tông cùng địa phương cái khác yêu quái thế lực quan hệ, gây ra hỗn loạn. Trấn Nguyên Tử nhìn rõ rồi Phật giáo ý đồ, hắn một phương diện tăng cường và hắn yêu quái thế lực câu thông cùng hợp tác, hướng bọn hắn tỏ rõ Độc Tông lập trường cùng tôn chỉ, mặc khác, hắn thì trong bóng tối bố trí lực lượng phòng ngự, để phòng Phật giáo đột nhiên tập kích. Tại Trấn Nguyên Tử nổ lực dưới, Tây Như Hạ Châu cái bầy thế dần dần ổn định lại. Độc Tông văn bộ không chỉ thành công địa tại đây phiên Phật giáo truyền thống trong phạm vi thế lực cắm rễ xuống, còn hấp dẫn càng ngày càng nhiều tín đồ tới trước quy thuận. Những thứ này tiến đồ đến từ khác nhau chủng tộc cùng giai tầng, bọn hắn bị độc tông giáo nghĩa hấp dẫn, cho rằng độc tông có thể vì bọn họ đem lại hy vọng mới cùng tương lai. Mà ở thiên đỉnh, Ngọc Đế mật thiết chú ý độc tông nhất cử nhất động. Hắn biết rõ, độc tông nổi lên đã phá vỡ giữa thiên địa vốn có thế lực cân đối. Mặc dù hiện nay độc tông chưa nhìn trời đỉnh cấu thành trực tiếp vi hiệp, nhưng loại cục diện này như kéo dài phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Thế là, Ngọc Đế triệu tập chúng thần bàn bạc đối sách, có chủ trương cùng độc tông hợp tác, cộng đồng giữ liền thiên địa trật tự, có thì chủ trương xuất binh thảo phạt, thừa dịp độc tông chưa hoàn toàn lớn mạnh thời điểm đem nó tiêu diệt. Tại thế lực khắp nơi đánh cờ cùng cân nhắc bên trong, Lại Ngọc Phong vẫn luôn kiên định hướng phía mục tiêu của mình đi tới. Hắn biết rõ, Độc Tông nổi lên con đường tràn đầy bụi gai cùng tiêu chiến, nhưng chỉ cần hắn cùng tùy tùng của hắn nhóm đoàn kết nhất trí, liền không có vượt qua không được khó khăn. Tại Bắc Câu Lâu Châu Chố Châu, Lại Ngọc Phong phát hiện một tòa cổ lão di tích. Tòa này di tích tản ra khí tức thần bí, dường như ẩn giấu đi to lớn bí mật. Lại Ngọc Phong dẫn theo Ngao ẩn và một đám cường giả xâm nhập di tích thăm dò. Trong di tích, bọn hắn gặp phải các loại cơ quan cạm bẫy cùng thần bí sinh vật tập kích. Nhưng bằng mượn thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an. Cuối cùng, bọn hắn tại di tích khu vực hạch tâm phát hiện một viên thần bích bia đá. Trên tấm bia đá khắc đầy cổ lão văn tự cùng đồ án, những văn tự này cùng đồ án dường như như nói một cố sự xa xưa, một về thiên địa khởi nguyên cùng lượng kiếp chân tướng chuyện xưa. Lại Ngọc Phong dốc lòng nghiên cứu nội dung trên tấm bia đá, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên các loại linh cảm cùng cảm ngộ. Ý hắn biết đến, tấm bia đá này phát hiện đem đối với hắn tương lai cùng Hỗn Nguyên Lao Tổ cuối cùng quyết đấu sinh ra ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Theo đúng trong tấm bia đá cho xâm nhập đã hiểu, Lại Ngọc Phong đối với mình con đường tu luyện có rồi mới quy hoạch Hắn quyết định bế quan tu luyện, đem trên tấm bia đá cảm nộ cùng thực lực bản thân dung hợp, tăng thêm một bước cảnh giới của mình. Tại trong lúc bế quan, tùy tùng của hắn nhóm thì tiếp tục tại Bắc Câu Lô Châu phóng đại độc tông phạm vi thế lực, củng cố đã lấy được thành quả. Ngao ẩn dẫn theo kiếm đạo các đệ tử bốn phía khiêu chiến Bắc Câu Lô Châu kiếm đạo cao thủ, thông qua thực chiến không ngừng tôi luyện của mình kiếm đạo kỹ nghệ, đồng thời cũng vì độc tông tiên dương rồi uy danh. Tộc huyết nhất tộc thì tại hậu phương toàn lực ủng hộ, là tiền tuyến cung cấp xung tốc pháp bảo cùng đàn dược. Kỳ Lân tộc thì thời khắc chú ý giữa thiên điệu tiếng động, là độc tông cung cấp tình báo cùng cảnh báo trước. Làm lại Ngọc Phong bế quan kết thúc lúc, trên người hắn tỏa ra một cỗ cảm thệ thúy hơn mà khí tức cường đại. Hắn thành công điệu đột phá tự thân bình cảnh, thực lực đạt được rồi bay vọt về chất. Hắn lúc này, đối với Hồng Quân lão tổ quyết đấu tràn đầy lòng tin. Chương 424, Nhân đạo, Địa đạo chiến thiên đạo, kết cục, sẽ mới thấy, chương 424, Nhân đạo, Địa đạo chiến thiên đạo, kết cục, sẽ mới thấy. Nhân đạo, Nhân đạo đã hoàn toàn khôi phục. Lại Ngọc Phong mở trọn mắt, bây giờ nhân tộc tại Độc Tông vỡ lòng hạ triệt để thức tỉnh, mà hắn thì một cách tự nhiên đã trở thành Nhân đạo đạo chủ. Lập tức, Thiên địa nhân ba đạo chồng Độc Tông đã chiếm cứ nhân đạo cùng mà nói, cái này khiến lại Ngọc Phong đang đối kháng với Hồng Quân lão tổ lúc, phần thắng tăng nhiều. Cùng lúc đó, hồng hoàng bầu trời đột biến, sấm sét vang rộ, cuồn phong gào thét, tất cả hồng hoàng mặt đất cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên bầu trời, một đôi cực đại mã đục ngồi hai con người chợt hiện, ánh mắt đi tới chỗ, đều là vô tận thiên đạo chi lực. Ánh mắt kia phảng phất năng lực nghiền nát tất cả, vượt lên trên vạn vật, chỗ đến, không gian băng diệt, vạn vật tinh mịn. Thiên đạo Hồng Quân, triệt để dung hợp thiên đạo. Lại Ngọc Phong sắc mặt nghiêm trọng. Tại bên cạnh hắn, đứng địa đạo hậu thổ. Bây giờ nhân đạo khôi phục Thiên đạo đã không còn cách nào áp chế địa đạo cùng nhân đạo, lại tại lại Ngọc Phong trợ lực dưới, Hầu tổ đã năng lực vì thánh nhân chi tư rời khỏi địa phủ, bước vào hồng mang. Lại Ngọc Phong, hôm nay, người ta trong lúc đó chỉ có thể sống sót một người, nhân đạo cùng mà nói, nhất định bị ta thiên đạo hùng quân áp chế, ta sẽ đem địa đạo cùng nhân đạo triệt để thôn vệ, làm cho cả hồng hoang lần nữa đi đến phồn vinh hưng thịnh, đến đây đi." Giọng Hồng Quân lão tổ vô cùng uy nghiêm, dường như tại tuyên án độc tông lại Ngọc Phong cùng với mà nói, nhân đạo vận mệnh, quyết chiến thời khắc, vẫn là phải đến rồi. Lại Ngọc Phong cười lấy nhìn về phía Hầu tổ, hỏi, "Sợ sao?" "Sợ" Hậu đỗ cười nhẹ một tiếng, ta năng lực lần nữa nhìn thấy huynh trưởng của mình nhỏm, đời này đã không tiếc, ta sẽ dùng tận chính mình cuối cùng một tia lực lượng, là huynh trưởng nhỏm, là địa phủ, là hồng hoàng, chế tạo ra một cái khung có Hồng Quân lão tổ càng thêm hoàn mỹ thế giới. Tốt. Lại Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Thiên đạo Hồng Quân. Tâm ý khế động, nhân đạo cùng địa đạo giắt tay, cộng đồng chống lại Thiên đạo. Cái này đem làm một hồi số mệnh quyết đấu, cũng sẽ là chúa tể Hồng Hoàng tương lai đi về phía mấu chốt chi chiến. Thiên đạo lục thánh ở đâu? Theo Hồng Quân lão tổ ra lệnh một tiếng, Thiên đạo diễn hóa xuất 6 vị thánh nhân. Chính là Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bọn hắn thực lực đã đạt được cực hạn tăng lên. Cho dù là yếu nhất tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bây giờ thì vượt xa trước kia tam thành học lực. Tình trạng của bọn họ không đúng." Lại Ngọc Phong nói, "Không sai, bọn hắn dường như hồn phách đã thiếu thốn. Không, là đã dung nhập thiên đạo." Lại Ngọc Phong nhíu nhíu mày, "Dung nhập thiên đạo? Chỉ sợ không phải như vậy, ta xem bọn hắn là đã bị tiên đạo bắt quóc, đã trở thành thiên đạo khôi lỗi. Làm sao bây giờ? Trực tiếp diệt sát." Hậu thủ hỏi, "Bọn hắn đã cùng trước đó Hồng Quân lão tổ giống nhau, dung nhập thiên đạo, hiện tại diệt sát, sợ rằng sẽ tổn thương thiên đạo, thiên đạo bị hao tổn." Hưng Hoang cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Thế nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu, nếu bọn hắn cùng chúng ta đối chiến, nên làm thế nào cho phải?" Hầu Tổ nét mặt nghiêm túc, "Giao cho Lục Tông." Lại Ngọc Phong biểu hiện ra 10 phần lòng tự tin, "Giao cho Lục Tông." Lục Tông mặc dù bây giờ thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà cùng Thiên Đạo Lục Thánh so ra, chỉ sợ vẫn là, "Ta đối bọn họ có lòng tin, cái này đem là bọn hắn đi vào thánh nhân đánh một trận, tin hay không, trong trận chiến đấu này, bọn hắn sẽ trở thành thánh nhân, nhận đạo thánh nhân cùng địa đạo thánh nhân, ta nhớ được đều sẽ có 6 cái thánh nhân danh ngạch đi, xem xét người đó danh ngạch trước bị sử dụng." Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, dường như căn bản không lo lắng. Lại Ngọc Phong tâm ý đưa tin, trong nháy mắt triệu tập đội tập đoàn tông các cường giả. Trấn Nguyên Tử, Ngao ẩn, Trư Cương Liệt, Ngao Liệt, Quỷ Liêm và một đám cao thủ nhanh chóng chạy đến. Bọn hắn cảm nhận được không trung kia cường đại uy áp, lại không sợ hãi chút nào, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. "Tông chủ, cuộc chiến hôm nay, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó." Trấn Nguyên Tử dẫn đầu tỏ thái độ. "Ha ha, lão trừ ta rất lâu không có hưng phấn như vậy rồi, lần này nhất định phải nhường này thiên đạo hiệu rõ bọn ta độc tông lợi hại." Trư Cương Liệt cơ cựu sĩ đỉnh bà, lớn tiếng kêu la: Na vẫn im lặng mặc nắm chặt kiếm trong tay, trên thân kiếm đã có khẽ khẽ kiếm khí lờ lờ, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi kiếm đạo cảnh giới chi cao, khát vọng tại trận đại chiến này bên trong đột phá. Lại Ngọc Phong nhìn những thứ này trung thành tuyệt đối thổ hạ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Chư vị, cuộc chiến hôm nay liên quan đến hừng h hoàng vận mệnh, nhân đạo cùng địa đạo tương lai ở đây giơ lên. Thiên đạo lục thánh tuy mạnh, nhưng chúng ta thì có tiến nghiệm của chúng ta cùng lực lượng. Đang khi nói chuyện, Thiên đạo lục thánh đã mang theo thiên đạo chi uy dáng lâm. Tam thanh quanh thân hảo quang vận đạo, giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, nữ oa thân luận quanh ngũ sắc thần mang. Dường như năng lực sáng tạo cùng hủy diệt vân vân, tiếp dẫn cùng chuẩn đề dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang tràn ngập. Lại Ngọc Phong, ngươi trời có chấp mê bất độ, thiên đạo bên dưới, vạn vật quý nhất, ngươi tội gì dễ rửa. Thái thượng lão quân mở miệng khuyến nủ, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ thân bất do kỷ bất đắc dĩ. Lão quân, ngươi đã không phải ngày xưa chi lão quân, hôm nay chúng ta chính là muốn đánh phá này thiên đạo đọa bá, còn hồng hoang một chân chính tự do cùng nhiều thực thể. Lại Ngọc Phong không thối lui chút nào. Dứt lời, Ngao ẩn xuất thủ trước, hắn thi triển ra độc tông kiếm đạo bén nhọn tuyệt triều, kiếm khí tung hành, đâm thẳng hướng thiên đạo lục thánh. Kiếm khí kia bên trong ẩn chứa độc tông khí vận cùng hắn đúng kiếm đạo cực hạn lĩnh ngộ, giống như năng lực xé rách hư không. Thiên đạo lục thánh thấy thế, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chắp tay trước ngực, trong miệng niệm động kinh văn, một đạo kim sắc Phật quang bình thường trong nháy mắt dâng lên, trấn ngao ẩn kiếm khí. Mà Tam Thanh thị đồng thời thi triển thần thông, Thái Thanh lão tử thái cực độ hiện hiện tung trung, âm dương nhị khí lưu chuyển, cố gắng đem ngao ẩn khốn tại trong đó, Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn bản ngã cổ phiên huy động, hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra, Thượng Thanh thông tiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận chiến khai, kiếm trận trong sát khí đàng đàng. Trư Cương liệt hét lớn một tiếng, thân hóa cự heo, treo lên cửu sĩ đỉnh bà xông vào trong kiếm trận. Thân thể của hắn vô cùng to lớn, mỗi một lần huy động đinh ba cũng mang theo một hồi sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, càng đem Chu Tiên kiếm trận bộ phận kiếm khí ngăn cản trở về. Ngao Liệt Hóa thân thành long, xoay quanh ở trên bầu trời, trong miệng phun ra nóng bỏng lấp tức, cùng nữ hoa ngũ sắc thần mang động vào nhau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hảo quang rực rỡ, năng lượng bốn phía, không gian không ngừng bận vèo biến hình. Chương 424, Nhân đạo, Địa đạo chiến thiên đạo, kết cục sẽ mới thấy, 2, chương 424, Nhân đạo, Địa đạo chiến thiên đạo, kết cục sẽ mới thấy, 2. Quỷ Liêm thị trầm ổn địa huy động hàng yêu bảo trợ, thủ hộ tại lại Ngọc Phong cùng hậu thổ bên cạnh. Phòng Ngự Thiên Đạo Lục Thánh tập kích. Hắn bảo trường múa, giống như một đạo kiên cố phòng tuyến, bất luận cái gì đến gần công kích đều sẽ bị hắn ngăn lại cùng hóa giải. Trấn Nguyên Tử thi triển tụ lý càn khôn chi thuật, cố gắng đem Thiên Đạo Lục Thánh bộ phận lực lượng hút vào trong đó. Hắn trong tay hào giống như ẩn chứa một tiểu thế giới, không ngừng sinh ra hấp lực cường đại. Nhưng Thiên Đạo Lục Thánh lực lượng quá mức cường đại, Trấn Nguyên Tử mặc dù năng lực kiểm chế một bộ phận, lại khó mà hoàn toàn khống chế. Lại Ngọc Phong cùng Hậu Thổ thì tại Hậu Phương Yên Lặng thi triển Nhân Đạo cùng Địa Đạo chi lực, la chiến đấu phía trước cung cấp liên tục không ngừng trợ giúp. Lại Ngọc Phong đem Nhân Đạo tín ngưỡng lực chuyển hóa thành một đạo đạo hộ thuẫn gia chỉ tại độc tông trên thân mọi người, hầu thổ thì điều động địa đạo âm khí, hóa thành âm trầm xiển xích, cuốn quanh hướng tiên đạo lục thánh, quấy nhiễu bọn hắn hành động cùng lực lượng phát huy. Trong chiến đấu kịch liệt, độc tông mọi người dần dần phát hiện tiên đạo lục thánh một ít sơ hở. Mặc dù bọn hắn bị tiên đạo điều khiển, nhưng rốt cuộc đã từng có riêng phần mình ý thức cùng đạo tổng, tại có chút công kích dính liền trên cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Ngao ẩn bén nhạy bắt được điểm này, hắn cùng Trư Cương Liệt, Ngao Liệt phối hợp lẫn nhau, thi triển ra một bộ tinh diệu liên chiêu. Ngao ẩn trước lây kiếm khí giả vờ tiến công, thu hút tiên đạo lục thánh chú ý. Chư cương liệt thừa cơ song phá kiếm trận một góc, Ngao liệt thì lại lấy Long Tức Phong Tỏa ngăn cản đường lui của bọn hắn. Một trận chiến này thuật thành công địa nhường Thiên Đạo Lục Thánh Lâm vào ngắn ngủi trong lúc bối rối. Cơ hội tốt. Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng, hắn tự mình ra tay, thi triển ra dung hợp độc tông, vu tộc, long tộc và nhiều loại lực lượng mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một năng lượng to lớn vòng xoáy, vòng xoáy bên trong ẩn chứa sức động, long uy, vu thuật phù văn các loại lực lượng, hướng phía Thiên Đạo Lục Thánh quét sạch mà đi. Thiên Đạo Lục Thánh cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, toàn lực ngăn cản. Nhưng ở nhân đạo cùng địa đạo đồng thời ra chỉ dưới Lại Ngọc Phong công kích thế không thể lỡ. Trong lúc nhất thời, hai bên lực lượng giằng co không xong, tất cả hồng hoàng cũng phảng phất đang luồn sức mạnh mạnh mẽ này va chạm hạ lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, Lại Ngọc Phong đột nhiên sinh lòng một kế. Hắn cùng hậu thổ âm thầm bàn bạc, quyết định mạo hiểm thử một lần. Bọn hắn cố gắng vì nhân đạo cùng địa đạo chí lực, nhất thời địa chặt đứt thiên đạo lục thánh cùng thiên đạo liên hệ, để bọn hắn khôi phục một kia ý thức tự chủ. Hậu thổ thi triển địa đạo lực lượng bản nguyên, thâm nhập dưới đất, tìm kiếm lấy cùng thiên đạo kết nối linh mạch trọng yếu. Lại Ngọc Phong thì dẫn đạo nhân đạo chúng sinh tín niệm chí lực, trên không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn phù văn. Làm cả hai lực lượng hội tụ tới trình độ nhất định lúc, Lại Ngọc Phong đem phủ văn đánh vào dưới mặt đất, cùng hậu thổ lực lượng hô ứng lẫn nhau. Trong chốc lát, Thiên đạo lục thánh thân thể hơi chấn động một chút, trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên một tia mê man cùng dãy rủa. Chúng ta không thể bị thiên đạo điều khiển, muốn khôi phục tự do. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu thức tỉnh, hắn hét lớn một tiếng, ngừng đứng độc tổng công kích. Thánh nhân khác thì sôi nổi hô ứng, bắt đầu phản kháng thiên đạo khống chế. Bất Thình Linh biến hóa nhường Hồng Quân lão tổ rất chấn nộ, hắn ra tăng đúng thiên đạo lục thánh khống chế lực độ, nhưng nhân đạo cùng địa đạo lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Tại đây thế cục hỗn loạn lở dưới, Độc tông mọi người nắm lấy cơ hội, đối thiên đạo triển khai công kích mạnh hơn. Ngao ẩn kiếm đạo đột phá đến một cái cảnh giới mới, kiếm khí của hắn bên trong ẩn chứa đối với mình do cùng chính nghĩa truy cầu, mỗi một kiếm đều có thể chặt đứt thiên đạo bộ phận lực lượng. Trấn Nguyên Tử đem tụ lý càn khôn cùng thiên địa linh căn lực lượng đem kết hợp, sáng tạo ra một cường đại hơn phong ấn không gian, cố gắng đem thiên đạo một bộ phận lực lượng phong ấn trong đó. Trư Cương Liệt, Ngao Liệt cùng Quỷ Liêm Thỉ trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, bọn hắn lực lượng cùng ngăn ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trư Cương Liệt cựu sĩ Đinh Ba huy động ở giữa, có thể dẫn phát thiên địa cộng minh, giao liệt long tức bên trong dung nhập rồi mới phát tác chí lực, càng biến đổi thêm nóng bỏng cùng cường đại, Quỷ Liêm Hàng yêu bảo trợ thì cùng thiên địa trật tự kêu gọi lẫn nhau, có thể hóa giải các loại tà ác cùng hỗn loạn lực lượng. Lại Ngọc Phong nhìn dần dần chiếm thượng phong cục diện này, trong lòng cũng không tha lòng cảnh giác. Hắn hiểu rõ, Hồng Quân lão tổ tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. "Hồng Quân, của ngươi thiên đạo độc bá thời đại đã qua, hôm nay chính là trật tự mới sinh ra thời điểm." Lại Ngọc Phong lớn tiếng tuyên cáo. Hậu thổ thì kiên định nói, "Của ta đạo đem cùng nhân đạo song vai, thủ hộ hồng hoàng tự do cùng nhiều thực thể." Theo độc tông mọi người cùng thiên đạo lục thánh phản kháng lực lượng không ngừng tăng cường, thiên đạo lực lượng bắt đầu xuất hiện bông lòng. Hồng Quân lão tổ thân ảnh tại thiên đạo quang mang bên trong như ẩn như hiện, trên mặt của hắn lộ ra một chút tức giận cùng không cam lòng. Các ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại thiên đạo? Quá ngây thơ rồi." Hồng Quân lão tổ giận dữ hét. Nhưng thanh âm của hắn đã không còn tựọng trước đó, như vậy tràn ngập uy nghiêm cùng không thể kháng cự. Lại Ngọc Phong hiểu rõ, đây là cuối cùng quyết chiến thời khắc, hắn tập trung lực lượng toàn thân, chuẩn bị cho thiên đạo một kích chí mạng. "Chúng đệ tử, theo ta một kích toàn lực, đánh vỡ này thiên đạo không xiển." Lại Ngọc Phong hô to. Độc tông mọi người cùng thức tỉnh Thiên đạo lục thánh đồng tâm hiệp lực, đem tất cả lực lượng hội tụ đến cùng nhau. Cố lực lượng này hội tụ thành một đạo to lớn quá mang, như là một cái tuyệt thế thần kiếm, đâm thẳng hướng Thiên đạo hải tâm. Tại quang mang cùng Thiên đạo va chạm trong nháy mắt, tất cả hồng quang đều bị hảo quang chói sáng bao phủ. Thời gian giống như đứng im, không gian thị ngưng vặn mèo. Tất cả đều đang đợi nhìn kết quả sau cùng. Làm quang mang dần dần tiêu tán, mọi người nhìn thấy trên bầu trời Thiên đạo quang mang trở nên lu mờ ảm đạm, Hồng Quân lão tổ thân ảnh thì biến mất không thấy gì nữa. Mà lại Ngọc Phong đám người thì sừng sững ở trên bầu trời, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta thành công." Ngao ẩn kích động hô. "Đúng vậy, chúng ta thành công. Từ đây, Hồng Hoang sẽ nên đón một thời đại mới, nhân đạo, địa đạo cùng tiên đạo tướng tướng lẫn nhau ngăn được, cộng đồng tạo dựng một càng thêm hài hòa cùng phồn vinh thế giới." Lại Ngọc Phong vui mừng nói. Tại trận đại chiến này sau đó, Độc Tông đã trở thành Hồng Hoang thế giới bên trong tôn sùng nhất thế lực. Lại Ngọc Phong dẫn theo Độc Tông mọi người, cùng thế lực khắp nơi cộng đồng thương thảo Hồng Hoang chủng kiến cùng phát triển. Nhân đạo cùng địa đạo giáo nghĩa tại Hồng Hoang các nơi rộng khắp truyền bá. Mọi người bắt đầu lại lần nữa xem kỹ sinh mệnh cùng thế giới ý niệm, mà những kẻ đã từng bị thiên đạo khống chế sinh linh, thì tại trận đại chiến này bên trong thu được tự do cùng tân sinh. Hằng hoang thế giới tại đã trải qua trận này kinh tâm động phách đại nạn sau đó, cuối cùng đi về phía rồi một tràn ngập hy vọng cùng vô hạn có thể tương lai, hắn truyền kỳ cố sự thì sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc tại đây phiến rộng lớn giữa trời đất, biến thành hậu thế truyền tụng bất diệt thiên chương.